Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim dung, thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh, Ta công tử, nguồn g chương 61, đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến lại xuất hiện. Phong bá Ác vừa thốt lời khen thì những tên đệ tử phái tinh tú đi bên áp giải cũng tranh nhau lên tiếng tán tụng sư phụ. Chúng biểu võ công Đinh Xuân Thu hiện thời khắp thiên hạ không có người bì kịp. Cả từ xưa đến nay những tay võ học đại sư như Đạt Ma Lão Tổ gì gì đi nữa cũng không thể bằng được. Chúc tuôn ra những câu xiên nịnh quá mức mọi người chưa từng nghe thấy. Bao bất đồng nói. Này các vị lão huyên tuyệt nghệ phái tinh tú thật là chưa có một môn phái nào bì kịp. Có thể nói là những tuyệt nghệ độc đáo. Không tiền không hậu Bọn đệ tử khoái quá đồng thanh hỏi Theo ý kiến của hào Hán thì võ công của bản phái môn nào lợi hại hơn nhất Bao bất đồng đáp Há phải chỉ có một môn ít ra là ba môn Bọn đệ tử cao hứng hỏi lại Ba môn là những môn gì Bao bất đồng nói Môn thứ nhất là mã thí công nếu không luyện tinh thuộc môn này thì e rằng ở trong quý môn thối quá không còn chỗ nào song thân. Môn thứ hai là pháp luân công nếu không thổi phòng võ công cùng đức hạnh quý phái thì chẳng những bị sư phụ vét Mà giữa bạn đồng môn với nhau cũng khuyên loát tiêu diệt nhau không còn đất đứng. Còn môn thứ ba nữa là hậu nhan công. Nếu không mặt dày chẳng còn biết liêm sỉ là gì thì làm sao luyện nổi được hai môn Đặng kỳ công nói trên Tức là mã thí công và pháp loa công Bao bất đồng nói vậy ai cũng tưởng bị bọn đệ tử phái tinh tú nổi giận và nhất tề lên chân xuống tay đánh gã Nhưng sự thật lại khác hẳn Bọn đệ tử tinh tú lão quái nghe bao bất đồng nói xong ai ai cũng lặng lặng gật đầu Lão huyên thật là thông minh, hiểu bản phái rất sâu xa. Có điều ba loại thần công mã thí. Pháp hoa và hậu nhan luyện tập rất khó. Người thế tục có kiến thức sâu xa mới biết được cái hay của nó. Còn thì đều cho là hư hỏng. Chỉ bao giờ trong tâm không còn những ý niệm coi thường cả mọi sự thì việc tu luyện hậu nhan công mới có tiến bộ và gặp những trường hợp khẩn yếu mới khỏi thất bại. Bao bất đồng vốn tính ra nói chào phúng gã không bao giờ tưởng đến bọn này lại có những mưu hay ghế sỏi Chẳng nghi ngờ gì. Trong lòng gã bất giác lấy làm kinh dị. Gã cười nói tiếp. Thần công của quý phái vi diệu không biết đến đâu mà lường. Tại hạ khôn xiết ngưỡng mộ, muốn xin đại tiên mở dẫn dụ thêm cho. Tên nọ thấy bao bất đồng kêu mình bằng đại tiên thì tưởng mình bay bổng lên từng mây. Nói, lão huyên không phải là người bản phái thì những thần công bí hiểm đó không thể đem truyền thụ cho lão huyên được Bí quyết quan hệ nhất là phụng sự sư phụ coi như một vị thần minh thì lão gia mới phóng ra một phát Thối thối, bao bất đồng cướp lời Cái đó bảo là thơm chứ Người kia gật đầu nói Đúng lắm tư chất lão huyên thật là giỏi Nếu có nhập môn vào bổn phái phải có bản lĩnh vi diệu như thế được. Có điều đáng tiếc là đi lạc đường tiến vào bàng môn tả đạo. Tuyệt nghệ của bản môn tuy biến hóa thiên hình vạn trạng, song bí quyết căn bản không phiền phức lắm đâu. Chỉ cần nhớ bốn chữ mạt sát lương tâm là gần đủ rồi đó. Bao bất đồng gật đầu lia lịa nói. Nghe đại tiên nói một lúc còn hơn đọc sách mười năm. Chả trách người xưa có câu rằng ban sáng được nghe lời đạo đức, ban tối chết ngay cũng không có gì đáng tiếc nữa. Tại hạ hâm hộ quý phái vô cùng giận mình không được vào môn hạ. Chẳng hay đại tiên có tiện dẫn được chăng? Người kia đáp. Muốn quy đầu bản phái đâu phải là chuyện dễ ta xem chừng lã lão huyên không chịu nổi bao nhiêu lần thử thách cực kỳ gian nan khốn khổ. Một tên đệ tử khác nói chỗ này có nhiều tai mắt, không nên nói chuyện nhiều. gã họ bao kia nếu ngươi thực tâm muốn quy đầu bản phái, ta sẽ bịa và bấm rút với sư phụ cho. tưởng cũng không có điều gì đáng ngại lắm. nên biết rằng phái tinh tú muốn thu rất nơi gơ y, e u môn để khắp nơi. tên đồ đệ nào bắt được người có căn cốt quy đầu đều được kể là có công với môn phái. bọn đặng bách xuyên. Công giã cả nghe bao bất đồng thỉnh thác tên đệ tử phái tinh tú thì không khỏi vừa tức mình vừa buồn cười. Nghĩ thầm trong bụng. Trên đời sao còn có hạng người vô liêm sĩ, lấy chuyện nịnh bợ làm vinh thật là trên đòi rất hiếm vậy. Trong khi nói chuyện đoàn người đã tiến vào một cái hang núi. Trong khe núi này mọc toàn một thứ thông gieo. Gió thổi thông gieo rào rạt khác nào sóng vỗ bi bóm Đoàn người tiến vào trong khu rừng thông này một lúc nữa thì đến trước ba gian nhà gỗ. Trước cửa nhà này dưới một gốc cây lớn có hai người ngồi đánh cờ và hai người ngồi coi. Đoàn người dần dần tiến vào gần đến nơi. Bao bất đồng thốt nhiên nghe thấy Lý Vượt Loi ngồi ở trên võng sau mình hắng giọng lấy hơi dường như sắp lên tiếng. Nhưng rồi lại thôi. Bao bất đồng quay lại nhìn gã thì thấy sắc mặt lợt lạc vẻ cực kỳ sợ hãi bao bất đồng chợt hiểu nguyên do chợt thấy trong hai người xem đáng cờ thì một người là đinh xuân thu và người nữa là một thiếu nữ đẹp hai người ngồi đáng cờ thì gã bên hữu là một lão già gầy khẳng gầy kheo còn người ngồi mé tả là một thiếu niên công tử sinh tươi bao bất đồng vừa nhận ra công tử và nữ lang buột miệng la lên Vương cô nương sao cô nương lại ở đây cô nương cùng đi với gã họ đoàn này đến đây phải không? Nguyên nữ lang khuyên quốc đó là Vương Ngọc Yến còn chàng thanh niên tử là đoàn dự. Bao bất đồng khi ở thính hương tỉnh xá của A Châu đã đoàn dự một lần. Chẳng những gã gặp mặt mà còn nắm cổ tay chàng cơ hồ muốn gãy xương cốt. Vương Ngọc Yến là biểu mũi của mộ công tử, bao bất đồng thấy nàng cứ lè kè với đoàn sự trong lòng bất mãn vô cùng. Vương Ngọc Yến chỉ ẩm ứ chứ không quay đầu lại. Nàng để hết tinh thần vào xem đánh cờ. Bàn cờ vẽ trên phiến đá xanh. Quân trắng quân đen đều bóng lỏng lấp loáng. Hai bên đã bắt đến hơn trăm quân. Đinh Xuân Thu ngồi tựa vào lão già khẳng kheo. Mắt cũng không trông ra ngoài mà chỉ chăm chú nhìn vào bàn cờ. Đoàn dự trong tay cầm một quân cờ đen trầm ngâm chưa đặt xuống. Bao bất đồng la lên. Ô kia lão tiên sinh nhà có khách đến. Lão tiên sinh chẳng ra tiếp khách. Chỉ chúi đầu vào xem đánh cờ là nghĩa làm sao. Bỗng thấy bọn khang quảng lăng. Phạm Bách Linh. Tất cả tám người hàm cốc bát hữu còn ngồi trong vóng khiêng đã hấp tấp nhảy xuống chạy đến trước bàn cờ đá xanh còn chừng một trượng đều quỳ cả xuống. Bao bất đồng kinh ngạc hỏi. Các ngươi làm trò khỉ gì thế? Nhưng gã vừa dứt lời. Gã tỉnh ngậu ngay đoán biết lão già gầy khẳng kheo kia là thông biện tiên sinh mà khắp thiên hạ kêu bằng lung á lão nhân và tức là sư phụ hàm cốt bát hữu nhưng có điều là lão lấy làm kỳ là lão đang chạm chán với kẻ thù là tinh tú lão quái đinh xuân thu mà sao ngồi còn dối đánh cờ được. Hơn nữa kẻ đối thủ với lão lại không phải một tay trọng yếu mà chỉ là một anh đồ gàn không hiểu võ công. Bỗng thầy Khang Quảng Lăng lên tiếng. Vãn bối xem chừng lão tiền bối bây giờ lại khỏe mạnh hơn trước. Tám người anh em chúng tôi thật vui mừng khôn xiết. Bọn hàm cốt bát quái đã bị thông biện tinh sinh tô tinh hà đuổi ra khỏi môn phái. Nên bọn này đến bái kiến không dám dùng hai tiếng sư phụ để xưng hô mà kêu bằng lão tiền bối. Khang Quảng Lăng lại nói tiếp. Huyền nạn đại sư chùa Thiếu Lâm cũng tới đây. Nên biết rằng huyền nạn là sư để huyền tử đại sư phương trưởng chùa Thiếu Lâm ở vào vị trí cao cả trong vỏ lâm. Tô Tinh Hà không ra ngay tiếp đã là thất lễ rồi. Thế mà huyền nạn vào tới nơi, lão vẫn ngồi nghiễm nhiên đánh cờ, thì càng phạm tội đại bất kính. Tô Tinh Hà nghe nói huyền nạn đến cũng hơi giật mình. Lão đứng dậy nhìn mọi người xá xài một cái rồi nói. Pháp giá huyền nạn đại sư tới nơi mà lão phu không ra ngưng tiếp thật là đắc tội. Lão nói vài câu lấy lệ chẳng buồn nhìn huyền nạn đại sư vội quay ngay vào nhìn bàn cờ. Mọi người thấy lung á lão nhân này chẳng những tai nghe rất kinh mà miệng vẫn còn nói năng như thường. Thì ra lão chẳng tâm chẳng điếc gì hết. Nên ai nấy đều kinh ngạc. Huyền Nạn đáp lễ nói. Tiên sinh lại quá lời. Nhà sư thấy tô kinh hà coi cuộc cờ một cách quan trọng thì nghĩ bụng. Lão này ôm đồm đủ thứ cầm kỳ thi, họ chẳng món nào là không giỏi. Chả trách võ công lão thua kém sư để là phải lắm. Giữa lúc im lặng thốt nhiên đoàn dự lên tiếng. Hay lắm cứ đi thế này là được. Nói xong đặt con cờ đen xuống bàn. Tô Tinh Hà không cần nghĩ ngợi gì cầm quân cờ trắng đi ngay. Đoàn dự đã đi được hơn 10 nước rất cao. Đến nước này chàng vừa đặt con cờ đen xuống thì Tô Tinh Hà cũng cầm con cờ trắng đặt xuống ngay. Hai bên đi được mười mấy nước. Đoàn dự bỗng thở dài nói. Ký lý tiên sinh tinh diệu vô cùng, vãn bối không tài gì phá nổi. Kể thế là Tô Tinh Hà được cuộc. Vậy mà lão lại tỏ ra vẽ buồn sầu nói Nước cờ của công tử rất sâu sắc kín đáo Mười mấy nước trước thật là cao đến tột độ Có điều công tử chưa chịu nghĩ kỹ hơn một chút Đáng tiếc, đáng tiếc hỡi ơi thật là đáng tiếc Lão nói liền bốn câu đáng tiếc tỏ vẻ thành thật băn khoan Đoàn sự lượm mấy quân cờ đen bên mình lên bỏ vào chiếc hộp gỗ Tô Tinh Hà cũng lượm mười mấy quân cờ trắng của mình Nhị đệ tử trong hàm tốc bát hữu là Phạm Bách Linh cũng là tay mê cờ Gã quỳ ở đằng xa xem cuộc cờ này không phải là cuộc đấu cờ chơi giữa sư phụ và chàng thanh niên công tử kia Mà là một thế cờ do sư phụ mình bày ra để chàng công tử kia phá giải Nhưng chàng lại không phá nổi Về cờ thế vi thì cờ vây có nhiều vấn đề rất nan giải Thế cờ có sinh tử kiếp, phải tính toán nát ớt và khó lòng phá được. Phạm Bách Linh quỳ mọp xuống đất nhìn không được, gã phải ngánh lên mới nhìn thấy. Tô Tinh Hà nói, các người đứng cả lên Phạm Bách Linh thế cờ này quan hệ phi thường ngươi lại đây để coi cho rõ. Ngươi phá được là một điều tuyệt diệu. Phạm Bách Linh mừng quá vâng ngay, rồi đứng dậy tiến lại bên bàn cờ chú ý nhìn. Về thế cờ vây thông thường, thế nhỏ chỉ mười mấy con mà nhiều ra là bốn năm chục con. Nhưng thế cờ này đặc biệt có đến dư hai trăm con. Bàn cờ đã đến lúc sắp kết thúc, trong hai bên đen trắng hiện ra những thế biến ảo vô cùng phức tạp. Phạm Bách Linh đã nghiên cứu phi kỳ đến mấy chục năm và đã thành một tay cao thủ nổi tiếng bậc nhất trong miền này. Thế mà gã vừa trông vào bàn cờ đã phải đầu nhức mắt hoa. Gã cố tính toán gốc phía gấu bên đen và thế sinh tử đã đủ làm cho khí huyết chạy lộn nhào rồi. Gã định thần tính toán lần thứ hai lại phát giác ra rằng. Mình tính lần trước thế cờ đen thuộc về tử mà thực ra vẫn còn có đường lối vào chỗ sinh. Khi gã tính đến bên cờ trắng thì biến diễn càng phức tạp. Gã suy nghĩ một lúc nữa thì thấy mắt mũi tối sấm lại trong cổ, ra một tiếng rồi miệng thổ máu tươi ra. Tô Tinh Hà lạnh lùng nhìn Phạm Bách Linh, nói. Thế cờ này cực kỳ khó phá. Bữa nay gặp ngày mở thế cờ ra phá, cứ 10 năm mới một lần. Trời xui đất khiến ngươi tới đây vừa đúng lúc. Ta biết rằng tư chất ngươi có hạn, nên hai mươi năm trước ta không để ngươi tham dự cuộc này. Bữa nay thật là số trời định trước, ngươi đến vừa gặp dịp, vậy ngươi có phá không? Phạm Bách Linh đáp. Ta mong cho ngươi được thành công. Phạm Bách Linh nhìn thế cờ hồi lâu rồi người lảo đảo, lại hộp máu tươi ra. Đinh Xuân Thu cười lạt nói. Gã này đến chết oan mất thôi không hiểu gã mang lấy nghiệp khổ ải vào thân làm gì lão tặc kia tức sư tổ bày ra chuyện rắc rối này cốt để hành hạ người. Giết chết người. Có thể biểu những kẻ muốn phá thế cờ này là tự chui vào chồng vậy. Tô Tinh Hà đưa mắt lườm Đinh Xuân Thu hỏi. ngươi kêu sư phụ bằng gì? Đinh Xuân Thu đáp. Y là một tên lão tặc. Ta kêu y bằng lão tạp chứ sao? Tô Tinh Hà nói. Lung á lão nhân bữa nay không câm không điếc nữa, chắc ngươi phải biết lý do tại sao chứ? Đinh Xuân Thu nói. Hay lắm người nói lời rồi lại ăn lời. Đó là tự ngươi tìm lấy cái chết, đừng có trách ta tàn ác. Bọn Khang Quảng Lăng ngơ ngác nhìn nhau nghĩ thầm. Ngày trước lão quái này bước bách sư phụ mình giả câm giả điếc mới chịu lời không dết. Bữa nay sư phụ đột nhiên mở miệng nói năng. Chắc là quyết ý liều mạng với lão rồi trong lòng mọi người vừa nao núng lại vừa phấn khởi. Tô Tinh Hà tiện tay cầm một phiến đá lớn ở bên mình đặt lại cạnh huyền nạn, nói. Xin mời đại sư phụ ngồi xuống đây huyền nạn thấy phiến đá lớn nặng ít ra cũng năm sáu cân thế mà tô tinh hà tuổi già người lại gầy khẳng gầy kheo thân hình chua chắc đã chục tám chục cân thế mà lão cất nhắc vật nặng lẻ như chơi tuyệt không phải dùng sức nhà sư lẩm bẩm Cứ coi một việc nhắc tảng đá lên cũng đủ biết công lực lão thâm hậu vô cùng chính mình lúc chưa bị mất võ công muốn cất tảng đá nay lên cũng phải chật vật. Đâu có được dễ dàng ung dung như lão. Nhà sư chấp tay để trước ngực nói. Đa tả lão tiên sinh. Tô Tinh Hà lại nói. Thế cờ này do tiên sư lão bày ra. Người đã đem hết tâm huyết dòng giã ba năm trời mới nghĩ ra được thế cờ này. Người đã bày ra thế cờ tất mong trên đời có kẻ sĩ tri vị phá giải được. Tại hạ khổ công nghiên cứu trong ba mươi năm trời. Nói tới đây lão đảo mắt nhìn bọn huyền nạn đoàn sự Phạm Bách Linh một lượt rồi nói tiếp. Huyền nạn đại sư tinh thông về khoa thần học. Đã hiểu bí quyết thần công chắc đã nghiệm ra rằng. Mình tốn công khổ luyện bao nhiêu năm trời mà phần sắc ngộ chưa chắc đã kịp người thường. Có người chỉ mất rất ít thời gian mà thấu thiệt. Về kỳ lý cũng vậy, có khi đứa nhỏ chừng 8-9 tuổi đấu cờ với tay cao thủ mà thắng được. Tại hạ biết rằng mình nghiên cứu chưa được thấu đáo. Nhưng những bậc anh tài trong thiên hạ rất nhiều. Biết đâu chả có người phá được thế cờ này. Ngừng một lát. Tô Tinh Hà lại nói tiếp, lúc tiên sư qua đời còn để lại chút tâm nguyện này, giả tỷ có người phá được thế cờ tức là hoàn thành tâm nguyện cho tiên sư, thì tiên sư ở dưới suối vàng cũng mỉm cười khoan khoái. Huyền Nạn nghĩ thầm, thầy trò thông biện tiên sinh truyền thụ cho nhau các môn cầm kỳ thi họa cùng tạp nghệ, bất luận môn gì cũng đến chỗ tinh diệu họ đem hết thông minh tài trí suốt đời chuyên chú vào bấy nhiêu nghề chơi để đến nỗi đinh xuân thu hoành hành trong bản môn không còn uy hiếp gì nữa vì không còn ai cấm đoán nổi lão như vậy thật là đáng buồn bỗng lại nghe tô tinh hà nói vị sư để tại hạ đây lão trỏ đinh xuân thu nói tiếp ngày trước y phản bội sư môn hạ sát tiên sư và đánh tại hạ không sao trả đòn được lẽ ra tại hạ đành một chết cho vẹn nghĩa với thầy nhưng chưa hoàn thành được chút tâm nguyện của sư phụ nếu mình cũng chết theo không còn ai tìm được người phá thế cờ thì có xuống suối vàng cũng chẳng dám nhìn mặt sư phụ vì lẽ đó mà phải nhẫn nhục cho đến ngày nay lão thở dài nói tiếp Tại hạ phải giữ lời ước với Đinh Sư để là bưng kín miệng bình không nói năng gì nữa. Chẳng những một mình tại hạ thành người câm điếc. Mà cả các đồ để mới thu nạp sau này cũng bắt buộc họ phải phải cắt lưới chọc tai cho thành câm điếc. Hỡi ôi dòng giã 30 năm trời vẫn chưa được gì. Thế cờ của Tiên Sư để lại vẫn không có người nào phá nổi. Vị công tử đây hạ được mười mấy con đầu đều là những nước cực kỳ tinh diệu. Tại hạ đang hy vọng tràn trề, ngờ đâu cơ sai một nước đến nổi sau cùng lại bí thua. Đoàn dự có vẻ thèm thùng nói. Tại hạ tư chất ngu độn để phụ lòng kỳ vọng của lão trưởng thật xấu hổ vô cùng. Chưa dứt lời, bỗng nghe Phạm Bách Linh kêu lên một tiếng thật to, miệng ẩm máu tươi ra như suối rồi ngã ngửa về đằng sau. Tô Tinh Hà khẽ nghiêng người đi. Vèo vèo vèo. Lão búng ba con cờ ra đánh chúng vào huyệt đảo trước ngực Bách Linh và ngăn được gã thôi thổ huyết. Mọi người còn đang kinh ngạc bỗng nghe đánh cách một tiếng từ trên không bay xuống một vật đen chúng vào bàn cờ. Tô Tinh Hà nhìn lại thì là một miếng vỏ cây tùng rớt đúng vào góc trên bên phải bàn cờ chỗ đường thứ 8 và thứ 9 gặp nhau. Đó là nước mấu chốt để phá thế cờ Lão ngẩng đầu lên nhìn xem thì thấy thấp thoáng mảnh áo trường bào lộ ra ở trên cây tùng cách xa năm trường về mé tả Rõ ràng có người nấp trên đó Tô Tinh Hà vừa kinh hãi vừa mừng thầm lẩm bẩm Có người phục ở đây mà mình chẳng biết gì Võ công người này thật đã đến bực ghê hồn Tuy chỗ đó cách đây khá xa Mình đang để tâm vào bàn cờ nên không biết Nhưng người này ở ngoài năm trưởng lấy miếng vỏ cây làm con cờ bắn xuống đúng chỗ thì thật là thần diệu Nếu quả thế cờ của sư phụ được phá xong thì thật đáng cảm tạ ơn trời đất Đoàn dự cũng hạ con cờ thứ nhất vào hàng số 8 và số 9 giao nhau về góc trên bên phải Tô Tinh Hà cầm con cờ trắng lên toan đi thì bên tai đột nhiên lại nghe tiếng vù vù nhỏ nhẹ một hạt gì sắc trắng đi qua sau lưng mình bay tới rớt xuống chỗ hai dòng số tám giao nhau về góc trên bên phải. Và chính là chỗ Tô Tinh Hà muốn đặt cờ xuống. Mọi người đều la lên một tiếng kinh ngạc, quay đầu nhìn xa thì không thấy bóng một người nào cả. Cây tùng ở mé hứu cũng không cao mấy nếu có người nấp ở đó thì trông thấy ngay không hiểu người này nấp chỗ nào tô tinh hà rất làm ký nhìn lại hạt trắng này thì là mẩu gỗ cây tùng vừa mới nảy ra hạt trắng vừa liệng xuống thì trên cây tùng mé tả lại bắn xuống một hạt đen rước vào điểm hàng năm và cột mười giao nhau ở góc trên bên phải bàn cờ mọi người mắt đổ dồn trông về mé hữu để chờ xem con cờ trắng sẽ từ đâu phát ra Kim Dung. mươi 62. Mộ Dung công tử cùng cưu ma trí đấu cờ bàn thế sự. Bỗng nghe tiếng vù vù vang lên. Một hạt tròn tròn sắc trắng bay vòng trên không gian xoáy trôn ốp rồi rớt thẳng xuống bàn cờ chúng vào điểm tứ ngũ chỗ đường ngang số 4 và giường dọc số 5 gặp nhau ở góc cứ góc trên về phía bên tay phải. Con cờ bay xoáy thành hình trôn ốp. Nên không biết nó phát ra từ đâu xem nó từ trên không rớt xuống rất đúng chỗ thì đủ biết người phóng con cờ này công phu về phòng ám khí thật là khủng khiếp mọi người bàng quan khâm phục vô cùng. Hoan hỉ rầm rộ, tiếng hoan hô chưa dứt, bỗng nghe từ trong đám lá cây tùng, giọng ra một âm thanh sang sảng. Tuyệt kỷ về phóng ám khí của mộ công tử quả nhiên thiên hạ vô song thật là đáng bội phục. Vương Ngọc Yến nghe đến bốn chữ mổ công tử vội la lên. Biểu ca biểu ca ở chỗ nào vậy? Bất thình lình ở trên bàn cờ xuất hiện thêm một người. Người này mình mặc áo tăng màu sắc cho ra kiểu một nhà sư đứng tuổi. Mắt sáng như sao? Tướng mạo nghiêm trang hé cười nửa miệng. Không ai nhìn rõ nhà sư này ở trên cây thông nhảy xuống lúc nào. Đoàn dự vừa nhìn thấy nhà sư thì giật mình kinh sợ, lẩm bẩm. Lão ma đầu cưu ma trí lại đến rồi. Hai tay lão chắp trước nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nhìn tô tinh hà. Đinh xuân thụ Huyền nạn đại sư thi lễ. Cưu ma trí thò tay vào hộp cầm lấy một con cờ đen đặt xuống bàn. Vương Ngọc Yến hai má ửng hồng. Rồi nàng nhất quyết đứng lên rời gót. Chạy ra mé hữu sau cây tùng và những tảng đá lớn để tìm mộ dung công tử. Miệng nàng không ngớt gọi. Mộ dung phục nghe cưu ma trí nói mấy câu này không khỏi giật mình. Chàng thừa biết những câu nói của lão bao hàm ý nghĩ sâu xa. Trong đầu ấp chàng nảy ra nhiều mối cảm xúc. Bao nhiêu làn sóng tư tưởng nhào lộn trong tâm khảm tràng trước hai câu nói của cưu ma trí công tử cùng tôi lẩn quẩn với nhau trong một góc biên cương còn chưa gỡ xa được thì nghĩ làm gì đến việc đuổi hưu ở trung nguyên cho mệt. Trước mắt chàng cảnh vật dần dần hóa ra lờ mờ. Những quân cờ đen. Trắng trên bàn tựa hồ biến ra những súng tướng. Binh lính. Bên đông một đoàn người ngựa. Bên Tây một khu doanh trại Bên địch vây mình Mình cũng vây lại bên địch thành một thế trận Chém giết nhau lung tung không phân gió thắng bại Mộ dung phục dương tập mắt lên tưởng chừng như binh mã nước đại yên nhà mình đương bị địch bao vây Phải tả sung hứa đột mà Thủy Trung vẫn không thoát ra khỏi vòng vây Rồi chàng nghĩ đến mình tận tâm kiệt lực cũng không có cách nào dẫn binh mã ra được Từ lúc mộ dung công tử thổn mặt ra không nói gì tinh thần mê loạn. Vương Ngọc Yến cùng đoàn dự và bọn đặng Bách Xuyên công giã càng đều chăm chú nhìn không chớp mắt. Chàng càng nơi gơ y càng nóng ruột chàng la hoảng. Nước đại yên ta vận mệnh đã hết rồi. Khó lòng phục quốc được mấy đời nay hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ mưu đồ việc lớn mà giúp cuộc biến thành một trường ảng mộng. Ôi thời vận ôi số mình biết nói sao bây giờ Rồi đột nhiên chàng kêu to lên một tiếng Rút kiếm đâm cổ tự vận Mọi người thấy mộ dung phục đột nhiên rút kiếm ra từ vận Một cách bất ngờ không ai tưởng đến Thì bọn đặng bách xuyên nhất tề nhảy lại toan giải cứu song công lực đã mất hết Thằng ra chậm mất một bước Đoàn dự vừa phóng ngón tay trò ra điểm Vừa hốt hoảng kêu lên Không nên làm thế. Vừa nghe véo một cái thanh trường kiếm trong tay mộ dung phục bật ra rớt xuống đất đánh choang một tiếng. Cưu ma trí nói. Thật là tuyệt diệu đoàn công tử phóng ra một chiêu lục mạch thần kiếm kỳ tuyệt. Mộ dung phục thấy thanh trường kiếm rời khỏi tay thì giật nảy mình lên như người mơ mộng tràng tỉnh giấc. Vương Ngọc Yến nắm lấy tay mộ dung phục lắc qua lắc lại vừa khóc vừa nói. Biểu ca biểu ca thế cờ phá được hay không phòng có chi là quan hệ mà biểu ca phải khổ não đến thế. Mộ dung phục hoang mang đáp. Ta bị ma dự án ảnh hay sao vậy? Vương Ngọc Yến nói. May mà đoàn công tử đánh sướt được thanh trường kiếm trong tay biểu ca. Không thì. Không thì. Công giã càn nói. Thế cờ này làm mê mẩn làng người. Xem ra dường như có ảo thuật bên trong Công tử chẳng nên lao tâm khổ trí nghĩ tới làm gì nữa Mộ dung phục quay lại nhìn đoàn dự hỏi Các hạ Chiêu vừa rồi phải chăng đúng là một kiếm chiêu trong lục mạch Thần kiếm đáng tiếc tại hạ chưa trông rõ Các hạ có thể thi triển lại chiêu đó cho tại hạ coi đặng mở tầm con mắt Đoàn dự hỏi Vừa rồi công tử không trông thấy ư Mộ dung phục bộ mặt bén lén đáp. Tại hạ trong lúc tâm thần mê man dường như có ma dường gì ám ảnh nên không biết gì hết. Bao bất đồng lớn tiếng nói xen vào. Phải rồi đúng là tinh tú lão quái đứng bên thi triển tà pháp công tử phải cẩn thận mới được. Bất thình lình có tiếng phụ nữ đàng xa vọng lại. Xuân thu ca ơi tôi tìm ca ca khổ chết được thì ra ca ca đa vào trung nguyên rồi. Ca ca đi tìm tôi phải không nếu vậy ca tôi sung sướng biết chừng nào. Thanh âm này nói nhát gừng theo chiều gió đưa lại nhưng nghe rất rõ. Đoàn dự bỗng la lên. Úi trà đúng là vô áp bất tắc nhị nương rồi. Đinh Xuân Thu nghe Diệp nhị nương gọi. Bộ mặt thật ra chiều ben lẻn. Cặp mắt lão lão liên đảo nhìn rất nhanh và thoáng lộ một vần sát khí bỗng thấy diệp nhị nương lại la lên. xuân thu ca ca ơi sao ca ca không đáp lời tôi chẳng lẽ ca ca bỏ tôi rồi, không tìm tôi nữa. tuy tiếng mụ kêu gọi thiết tha cảm động, nhưng thanh âm mụ sặc lẳng lơ khiến người nghe thấy phải khó chịu. bao bất đồng lên giọng ẩn ẩn nói. muội muội yêu quy quy u y ơi ca là đinh xuân thu đây ca ca nghĩ đến muội muội như đứt từng khúc ruột. Bỗng một âm thanh khác lên tiếng ồm ồm. Ô lão Đinh Xuân Thu cũng ở đây ư thế thì ta trả vào nữa. Đoàn sự lẩm bẩm một mình. ủ đồ để ta là Nam Hải Ngạc Thần nhạc lão tam cũng đến đó rồi. Lại nghe tiếng diệp nhị nương nói. Sợ cóc gì y ăn thịt ngươi được đâu. Nam Hải Ngạc Thần nói. Mỗi lần ta gặp lão là y như rằng ta khó chịu hàng nữa năm trời. Ta chả muốn thấy mặt hắn làm gì. Diệp nhị nương nói. Lần này có đại ca ở đây. Ngươi bất tất phải sợ Xuân Thu ca ca. Nam Hải Ngạc Thần nói. Đại ca ư liệu người có bảo giá được không? Đoàn dự nghĩ thầm. Té ra thái tử Diên Khánh cũng tới đây. Đồ để ta trước đây chẳng biết sợ trời sợ đất gì. Mà sao lão sợ Đinh Xuân Thu đến thế thật là một sự không ngờ. Bỗng có tiếng người khác nói Đinh Xuân Thu đâu có phải ba đầu sáu tay Đoàn Diên Khánh này đang muốn gặp lão đây Giữa lúc tiếng người nói qua nói lại Đồng thời bốn người ở dưới chân núi đi lên Người đi đầu là vô ác bất tác diệp nhị nương Người thứ hai mình mặc áo xanh dùng cây gậy chống đất đi Chính là ác quán mãn doanh đoàn Diên Khánh Còn Nam Hải ngạc thần thì đi sau mãi ở đàng xa, xem chừng lão theo bọn này ra chiều miễn cứng. Đoàn dự đoán chắc người thứ tư là cùng hung cực ác vân trung hạc, nhưng không phải, người này là một nhà sư chọc đầu. Khi bốn người tới gần nhìn thấy rõ nhà sư thân hình vừa phải trạc tuổi 23, 24, cặp mắt loang loang sắc như dao, chỉ có bộ mặt sưng vếu lên và đỏ nhừ. Áo tăng bào rách mướp, trên trán đầy nét xanh xám chân đi tập tính, rõ ra nhà sư đã bị người đánh bị thương, và thương thế trầm trọng. Diệp nhị nương chạy mỗi lúc mỗi một lẻ thêm. Mụ vẫn lên tiếng gọi nheo nheo. Ca ca ơi ca ca vẫn phong độ như xưa. Lần này đã gặp đây, tôi không buông tha ca ca nữa đâu. Mơ u, quy quy, nơ o i xong chạy lại gần đinh xuân thu mọi người xem dáng điệu cùng lời nói yêu mị của mụ đã tưởng rằng mụ sẽ nhảy sổ vào lòng đinh xuân thu để ôm cổ gã dè đâu mụ còn cách đinh xuân thu chừng một trưởng thì dừng chân lại cười nói Quan gia ơi ta muốn đến cùng oan gia ôn lại mối tình nồng nhiệt oan gia có giận ta không đinh xuân thu vẫn giữ bộ mặt nghiêm trang ra vẻ tình phong đạo cốt Không có gì xâm phạm vào mình được Lão húng hắng ho rồi nói Bữa nay thông biện tiên sinh mời các vị cao nhân đương thời đến đây phá thế cờ Đoàn tiên sinh Diệp Cô Nương Nhạc Hương mấy vị đều chiếu cố thật là may mắn vô cùng Còn vị này là ai Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn nhà sư trẻ tuổi mà chưa quen biết Nhà sư kia bỗng la lên Sư bá tổ lão ra cũng đến đây ư Nhà sư nói xong chạy đến trước mặt huyền nạn đại sư lại phục xuống đất. Huyền nạn nhìn nhà sư nhận ra y là đệ tử vào hàng tam đại ba đời, tức hàng cháu. Những đệ tử này tại chùa Thiếu Lâm có đến dư trăm người. Mà huyền nạn vị cao vọng trọng. Rất ít khi giao thiệp với họ trừ ra hơn 10 tên tùy tùng hàng tam đại nhưng đã lớn tuổi hay là có bản lãnh xuất sắc hơn cả đám thì đại sư mới nhớ được mà thôi chứ không biết hết được nhà sư tuổi trẻ này tướng mạo không có gì khác biệt kỹ thuật không có gì khác thường huyền nạn chỉ biết y là đệ tử chùa thiếu lâm nhưng không biết pháp hiểu là gì liền hỏi trống không ngươi đến đây làm chi Nhà sư kia đáp Đệ tử là Hư Trúc Vâng lệnh sư phụ mang một phong thơ Đến chùa Thanh Lương tại ngũ Đài Sơn Trên đường về Đệ tử gặp ba vị thí chủ đây Thì vị này Y trò Diệp Nhị Nương nói tiếp Vị thí chủ này đang nắm lấy Một đứa nhỏ Sắp móc tim gan ra ăn huyền nạn hừ lên một tiếng Cặp lông mày nhíu lại dáng điệu oai nghiêm nhìn thẳng vào mặt Diệp Nhị Nương Diệp nhị nương nói Người đời đều khen tim gan trẻ nít là bảo bối Và lại còn gì ngon hơn món đó Khắp thiên hạ đều công nhận như vậy Các nhà sư chùa thiếu lâm nhất định được ăn đã nhiều rồi Huyền nạn run lên nói Tội nghiệp tội nghiệp Trong lòng nhà sư tức giận vô cùng Giả tỷ công lực chưa bị tiêu tan Thì có lẽ đã vung trưởng ra đánh yêu phụ rồi Diệp nhị nơ u v quy quy o nơ gơ cười nói gã đệ tử của đại sư đây còn nhỏ tuổi mà đã thích lên mặt giả đạo đức Giả chính kinh đến khuyên tiểu mùi buông tha đứa nhỏ ra Tiểu mùi hỏi lại gã sao lại can thiệp vào việc người ngoài Nhưng gã không nói rõ lai lịch mình Thế rồi tam để tiểu mùi tức nam hải ngạc thần điên tiết lên tát cho gã mấy cái gã cũng không vừa Dám đồng thủ trả đòn. Tam để toan moi tim gã ra ngay tức khắc. Nhưng đại lão ca tức thái tử Diên Khánh nhận ra gã là đệ tử chùa Thiếu Lâm liền ngăn lại không cho tam để giết gã mà chỉ đánh gã một trận rồi đem theo đi. tư Trúc nói. Đệ tử tư chất ngu muội học nghề không tin, làm tổn thương đến oai danh Thiếu Lâm cam đành lãnh phạt. Sư bá tổ nữ thí chủ đây móc vào bụng một đứa trẻ hôi ngô kháo khỉnh, lấy gan tim ra ăn. Xin sư bá tổ ra tay trừ diệt một cái hại cho đời. Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần Trông Tướng Mão Huyền Nạn Đại Sư. Lại nghe hư trúc gọi lão bằng sư bá tổ thì biết rằng lão là một tay cao thủ chùa thiếu lâm. Nên cả ba người ngấm ngầm phòng bị. Họ chưa biết lúc này huyền nạn đã mất hết công lực, vỏ công thua cả người thường. Diệp nhị nương cười nói. Xuân thu ca ca chú tiểu này quên ơn phụ nghĩa. chúng tôi đã tha mạng không giết mà gã còn theo dệt nên chuyện thị phi. Đột nhiên nghe đánh vèo một tiếng rồi tiếp theo một tiếng sơ o a cơ. Trước mắt quần hùng lấp loáng một bóng người. Chẳng ai bảo ai đều đồng thanh la hoảng. Úi trà Vương Ngọc Yến thẹn quá mặt đỏ bừng bừng lên gọi rối rít Biểu ca biểu ca Vạt áo trước của Diệp nhị nương rách toai một tiếng để lộ cả da ngực trắng như tuyết ra Nguyên mộ dung phục nghe hư chút biểu mụ đàn bà móc tim con nít ra mà ăn Y thấy huyền nạn trần trừ không chịu ra tay thì cơn lửa giận bốc lên ngùm ngụt Không tài nào rằn lòng được Lập tức thi triển hổ trào công. Năm ngón tay phải biến thành móng vuốt chụp vào ngực Diệp Nhị Nương một cách rất mau lẹ Họ mộ dung đắt nổi tiếng toàn chơi lối gậy ông đập lưng ông Diệp Nhị Nương không thể né tránh mà cũng không kịp đón đỡ. Đáng lý mụ đã bị rạch bụng và tim gan bị móc ra máu chảy đầm đìa rồi. Không ngờ Đinh Xuân thu cử động cũng thần tốc ghê hồn. Lão vung trưởng ra nhằm đánh vào cổ tay mộ dung phục. Giả tỷ mộ dung phục ra chiêu này thật sự thì cố nhiên giết chết Diệp Nhị Nương rồi. Nhưng chàng ra chiêu dở Giang lại biến thế trào thành trưởng để đối phó với thế trưởng của Đinh Xuân Thu. Hai người cùng dùng mình đồng thời lui lại một bước. Lúc mộ dung phục đang biến thế trưởng, năm ngón tay vô tình trúng vào vạt áo trước Diệp Nhị Nương làm rách toạt một miếng lớn. Đinh Xuân Thu trong khi thảng thốt không kịp thi triển phép hóa công đại pháp nên hấp tấp phóng trưởng ra. Trưởng hai bên vừa chạm nhau thì cả hai cùng biết rằng công lực đối rất ghê gớm và cùng lẩm bẩm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ dung phục đánh một đòn không trúng. Rồi trong khi vô ý lại làm rách áo diệp nhị nương thì trong lòng thấy hổ thẹn Ngỏ lời xin lỗi. Tại hạ thật là đắc tội mọi người ai cũng nghĩ rằng diệp nhị nương bị rách áo tất phải thèn thùng e lệ và lập tức tìm cách che đậy. ngờ đâu mụ vẫn thản nhiên như không, lại còn dương dương tự đắc, rất quyến rũ nói: bọn thanh niên này toàn là đồ háo sắc, ai lại giữa chỗ đông người thế này mà gã kia dám vô lễ với lão nương xuân thu ca ca ca ca không việc gì phải ven tuôn trái tim này bao giờ cũng hướng về ca ca. Có làm chi cái hạng trẻ con đó ca ca đừng thấy gã mặt mũi phương phi mà hờn giận. Tôi chả có lòng dạ gì với gã đâu. Vương Ngọc Yến tức quá đỏ mặt như gấp chín, lên tiếng. ngươi nói vậy mà không biết nhục đâu lại có hạng đàn bà ăn nói số sàng đến thế. Diệp nhị nương hai vai cửa mạnh một cách cho chỗ áo sách rộng thêm ra da, da thịt càng hở hang nhiều. Mụ cười nói. Tiểu cô nương kia cô chưa hiểu chuyện phong tình ta nói cho cô hay. Chàng phong lưu công tử đó không thích cô đâu. Bằng chứng là trước mặt cô mà gã vương tay ra sờ vào trước ngực ta. Vương Ngọc Yến cả giận nói. Không phải thế không phải thế đừng có nói hoàng. Kim Dung mươi 63 Thế cờ bí hiểm Một bên là Diệp Nhị Nương mồm năm miệng mười nói toàn một giọng phong tình. Một bên Vương Ngọc Yến nét mặt đỏ gay, vừa tức vừa thẹn. Đoàn sự muốn nói mấy câu an ủi nàng, nhưng không biết nói thế nào cho phải. Mộ Dung Phục vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đưa mặt lườm Diệp Nhị Nương một cái, nhưng không nói gì đến mụ. Y để hết tinh thần vào đoàn diễn khánh bọn huyện nạn cưu ma trí đinh xuân thụ tô tinh hà khang quảng lăng cũng chú ý theo dõi hành động của đoàn diên khánh đoàn diên khánh mắt vẫn đăm đăm nhìn bàn cờ lão ngưng thần suy nghĩ hồi lâu lâu lắm rồi cây trúc trưởng bên tay trái lão thò vào hộp con cờ đầu gậy của lão thò vào hộp con cờ Đầu gậy của lão tựa hồ như có hấp lực hút chặt lấy một con cờ đen đặt lên bàn. Huyền nạn khen rằng, Võ công họ đoàn nước đại lý quả là thứ võ công độc đáo cõi thiên nam. Tiếng đồn thật đã không hoa. Đoàn dự đã được xem Thái tử Diên Khánh ngày trước đấu cờ với huyền mi tăng. Nên biết rõ chẳng những lão nội công thâm hậu mà lại rất cao cờ. Có khi Lão phá được thế cờ này cũng chưa biết chừng. Tô Tinh Hà vốn biết là một thế cờ thiên biến vạn hóa. Mọi bước đi Lão thuộc hết. Nên vừa thấy Thái tử Diên Khánh hạ cờ xuống đi. Lập tức Lão lấy một con cờ trắng đi luôn. Đoàn Diên Khánh lại nghĩ một lúc rồi đi nước khác. Tô Tinh Hà khen rằng, các hạ đi nước cờ này thật là cao minh nhưng để còn xem những nước sau liệu có phá được quan ải tìm ra lối thoát chăng nói xong lão đặt con cờ trắng xuống để cản đường đoàn diên khánh lại hạ con cờ khác xuống nhà sư trẻ tuổi chùa thiếu lâm là hư trúc bỗng kêu lên nước này e rằng hòng mất nam hải ngạc thần cả giận la lên nhà sư nhóc con này mi dám biểu đại ca đi nước đó không được Lão nắm lấy lưng nhà sư nhắc lên Đoàn dự thấy vậy nói ngay Đồ đệ ơi đừng hại vì tiểu sư phụ đó Nam hải ngạc thần từ lúc mới đã nhìn thấy đoàn dự trong lòng lão hổ thẹn Lão tính rằng hay hơn hết là đừng nói gì với chàng Ngờ đâu chàng lại gọi lão Lão tức quá nhưng không làm sao được đàng hậm hực đáp trống không Đừng hại thì thôi chứ sao cái đó có gì quan hệ. Mọi người thấy Nam Hải ngạc thần chịu nghe lời đoàn dự và chàng kêu lão bằng đồ để cũng không cãi lại. Thì đều thì đều lấy làm ngạc nhiên. Đoàn Diên Khánh đi mỗi nước cờ lại phải nghĩ một hồi mới đi được nước khác càng về sau càng nghĩ lâu. Khi lão đi được hơn 20 nước thì mặt trời đã xế về Tây. Mọi người đều thấy đói bụng huyền nản thốt nhiên cất tiếng nói đoàn thí chủ mời nước thí chủ đi theo đường chính nhưng từ nước thứ 11 trở đi lại rẽ sang đường trích càng về sau càng lệch lạc mất đi không còn cách nào cứu vãn được nữa đoàn diên khánh mặt trơ như xác chết trôi không tỏ vẻ gì khác lạ chỉ có trong cổ họng phát ra thanh âm đại sư phái thiếu lâm là một chính tung Vậy theo tôn ý thì nói đường chính đạo làm thế nào để phá vỡ được thế cờ này? Huyện nạn thở dài nói. Thế cờ này chính không tà không ra tà. Dùng chính đạo phá không xong mà theo tà phá cũng không được. Đoàn Diên Khánh dơ đầu gậy trúc lên rồi dừng lại ở trên không. Người lão run lên nghĩ mãi không đi được. Hồi lâu lão lên tiếng. Phía trước không có đường đi, mặt sau lại có quân đuổi theo. Đi ngay thẳng không được, theo nẻo tà không xong. Thế mới khổ chứ. Đoàn Diên Khánh Nguyên là phái võ chính tôn họ đoàn nước đại lý, nhưng về sau lão đi vào tà đạo. Huyền nạn nói câu vừa rồi khiến cho lão xúc động can tường. Hoàn cảnh lão cũng tương tự như mộ dung công tử, dần dần lạc lóng vào cõi tà ma. Thế cờ này biến hàng trăm chiều. Nó tùy theo bản ngã của con người mà thay đổi. Kẻ tham tài thì vì lòng tham mà sai lầm. Người hay nóng giận thì lại vì nóng giận mà lỡ nước. Đoàn Diên Khánh có cái hận suốt đời là sau khi thành người tàn phế. Không bỏ chính tông không được. Nên đành học pháp thuật bằng môn tả đạo. Mỗi khi lão phải để hết tâm thần vào việc gì thì ngoại tà xâm nhập khiến cho đầu óc lão đâm ra hoang mang hỗn loạn. Đinh Xuân Thu cười hề hề nói. Phải rồi con người ta ở đường chính đi vào nẻo tà thì dễ chứ cải tà quy tránh thì khó lắm. Trời ơi cái cuộc đời này hỏng rồi. Hỏng rồi ôi tiếc cho mình lỡ bước gây thành thiên cổ hận. Hơi đâu trở lại cũng không xong. Lão thốt ra những câu này đầy vẻ tiếc thương hối hận. Bọn huyền nạn cùng những tay cao thủ đều biết xó tinh tú lão quái nói những câu đó chẳng tử tế gì còn chứa chất bao nỗi nham hiểm. Đoàn xuyên khánh nghe lão quả nhiên ngồi thổn mặt ra, nói bằng một giọng thê thảm. Lão phu đang ở ngôi cao cả là một vị hoàng tử trong nước đại lý. Thế mà nay phải lạc lõng trốn giang hồ. Chìm đắm vào cảnh thân tàn ma dại này. Thực xấu hổ với tiền nhân. Đinh Xuân Thu nói. Các hạ chết xuống cửa tuyền còn mặt mũi nào trông thấy tiền nhân họ đoàn nửa nếu các hạ còn biết liêm sỉ thì bằng tự vận quách cho rồi. Như thế cũng đáng kể là hành vi của bậc anh hùng hào kiệt. Ôi thôi các hạ nên tự tử đi thôi, nên tự tử đi thôi lão nói bằng một âm điệu ung um tồn uyển chuyển khiến người nghe phải động tâm nếu là hạng công lực tầm thường thì nghe lời lão tinh thần phải mê man buồn ngủ đoàn duyên khánh lẩm bẩm một mình tự tử đi là hơn lão cầm cây trúc trưởng sơ lên từ từ điểm vào trước ngực mình nhưng công lực lão rất thâm hậu lão ngấm ngầm hiểu rằng không được tựa hồ trong thâm tâm lão có thanh âm phát ra Không được không được nếu điểm mạnh thì hỏng bét. Nhưng cây trưởng ở tay trái cứ dần dần tiến vào từng tắc một. Huyện nạn lẩm bẩm. Chao ôi hỏng bét rồi. Nhà sư có ý muốn nói để lão tỉnh lại. Nhưng muốn thốt ra lời cho có hiệu quả thì cần có nội lực tương đương. Nếu không thì chẳng ít gì mà còn tai hại nữa. Những tay cao thủ xung quanh thì có huyện nạn lấy đạo tử bi làm go và có ý muốn cứu viện Nhưng công lực đã bị mất hết không làm gì được Tô Tinh Hà nhớ lại lệ luật của sư phụ ngày trước dừng ra không dám cứu viện Mộ Dung Phục biết đoàn Diên Khánh không phải là người tốt Nếu lão có chết đi thì bớt cho thiên hạ được mối hại lớn có phải hay hơn không? Cưu ma trí là con người ra xeo tai rắc họa, lão chỉ cười hì hì rồi thong tay ngồi nhìn. Đoàn dự cùng du thản chi tuy công lực thâm hậu nhưng lại không hiểu biết sâu xa hậu quả thế nào. Vương Ngọc Yến tuy biết nhiều những môn võ công các phái, song công lực lại bình thường. Đối với những công phu các bàng môn tả đạo nàng chỉ hiểu đôi chút. Tuy trông thấy hoàn cảnh say ra trước mắt. Má lại không hiểu tại sao có hoàn cảnh đó Diệp nhị nương thì nhất tâm muốn lấy lòng đinh xuân thu dĩ nhiên mù không phá hoại những cuộc mưu đồ của lão Bọn đặng Bách Xuyên, Khang Quảng Lăng chẳng những mất hết công lực Mà họ cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện cứu viện tựu chung chỉ còn Nam Hải ngạc thần là ra chiều sốt sắng Lão thấy đầu trưởng đoàn Diên Khánh chỉ còn cách trước ngực chừng vài tấc. Nếu trần trừ dây lát đầu gậy sẽ đưa vào tử huyệt là hết đời. Lão liền nghĩ tới hư trúc, liền la lên. Lão đại ca hãy đón lấy nhà sư này. Nói xong liền sách nhà sư tuổi trẻ liệng tới trước mặt đoàn Diên Khánh. Tư trúc người cao linh khinh đang bị ném về phía đoàn Diên Khánh thì đinh xuân thu phóng trưởng ra la lên. Cút đi đừng đâm vào rắc rối câu chuyện. Nam Hải Ngạc Thần đã dùng sức rất hùng hậu để liệng Hư Trúc mà vẫn bị phát trưởng mềm mại của Đinh Xuân Thu hất nhà sư bật ngược trở lại về phía Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần đưa hai tay đón lấy Hư Trúc toan liệng lại lần thứ hai về phía đoàn Diên Khánh. Lão không ngờ trưởng lực của Đinh Xuân Thu rất mạnh nên vừa mó vào Hư Trúc. Đột nhiên hai mắt lão trợn tròn soi, loạn troạn lùi lại ba bước lão sắp đứng vững thì luồng hậu lực thứ hai lại đến khiến cho hai chân lão nhún ra ngồi phệt xuống nam hải ngạc thần đã tưởng đến đây là hết không ngờ lại còn luồng hậu lực thứ ba dồn tới khiến cho lão ngồi không vững phải ngã lăn ra lộn đi một vòng hai tay lão đang nắm lấy tư trúc tư trúc bị lão đè lên một lần rồi lão lăn người y lại chật ra ngoài nam Hải ngạc thần như con chim sợ cung tưởng cường lực đinh lão quái còn luồng hậu kình thứ tư tư trúc thoát khỏi bàn tay Nam Hải ngạc thần liền đưa mắt nhìn Huyền Nạn để xem sư bá tổ xử trí ra sao. thì thấy Huyền Nạn lộ vẻ u buồn tỏ ra không làm gì được. tại phái thiếu lâm những đệ tử vào hạng tam đại hay tứ đại đều coi những vị cao tăng vào hạng chữ Huyền như những vị bồ tát. Bất luận vấn đề khó khăn đến đâu cũng trông vào những bậc này giải quyết cho. Thế mà bay huyền nạn đành chịu bó tay không có trước gì kiên cho Thư Trúc cảm thấy sợ sệt vô cùng. Thư Trúc tuy võ công bình thường nhưng thiền sư rất mực thông minh tuy y biết huyền nạn bị mất hết công lực. Nhưng y biết ý huyền nạn rất muốn cứu tính mạng đoàn Diên Khánh. Trong lòng thì xúc động. liền nói. Thưa sư bá tổ bệnh dù quái phải có thuốc tiên đoàn tiền bối nhân thế cờ đã miên man Vậy mình phải dùng thế cờ này để giải trừ cho tiền bối Đinh Xuân thu vội nói Không kịp nữa rồi Diên Khánh Thái Tử Lão Phu khuyên Thái Tử nên tự vận đi là hơn nên tự vận đi là phải Đoàn Diên Khánh nói Phải rồi sống ở trên đời cũng chẳng ít chi thà chết đi còn hơn Lão nói câu này thì đầu thần trưởng chỉ còn cách vạt áo trước ngực hai tấc Dọc đường hư trúc đã bị đoàn Diên khánh Diệp nhị nương Nam hải ngạc thần ba người áp chế Y phải chịu bao nhiêu nỗi thống khổ Nhưng Y là người rộng lượng Không nghĩ gì đến thù cũ mà chỉ hoài báo tấm lòng từ bi của kẻ xuất gia Y lại nghĩ rằng Sư bá tổ gia triều muốn cứu người thì cũng không muốn đoàn diên khánh bất đắc kỳ tử có điều muốn giải trừ ma trường ám ảnh đoàn diên khánh thì cần giải quyết thế cờ vô cùng phức tạp này y nghĩ đi nghĩ lại chưa ra được kế gì thì thấy đoàn diên khánh cặp mắt vẫn đăm đăm nhìn bàn cờ không chớp và nguy cơ sắp đến nơi rồi đột nhiên tâm linh hư trúc xung động y nghĩ thầm Dù ta không phá được thế cờ nhưng cứ đi loạn lên một lúc để cho lão phân tâm tinh thần tỉnh lại là cứu được. Nghĩ vậy liền nói. Vãn bối lại phá thế cờ đây. Y lại bên Tô Tinh Hà thò tay vào hộp lấy một quân cờ đen. Y nhắm mắt đặt quân cờ xuống bàn rồi nổi lên tràn cười ha hả. Tư trúc vẫn không mở mắt ra bỗng nghe Tô Tinh Hà nổi giận nói. Ngươi vào đây phá quấy làm gì có lối cờ kiểu này. Tư trúc mở bừng mắt ra không khỏi tự thẹn, Mặt đỏ bừng lên. Vì y nhắm mắt đặt con cờ xuống bàn. Thế nào đúng vào chỗ những con cờ trắng bao vây. Bên cờ đen chỉ còn có một điểm đó để làm chỗ thở. Tuy bên cờ trắng có bắt hết. Nhưng nếu đi sai một nước thì lại còn cơ sống sót. Phép đánh cờ vây là phải tranh giành đất sống Thế mà tư trúc lại tự đem con cờ đen của mình đặt xuống để chèn họng không khác gì tự tử Bên cờ đen mà chết con này nữa là thua cuộc Bọn cưu ma trí, mộ dung phục đoàn dự thấy vậy bất giác cười ha hả Phạm Bách Linh tuy còn mệt nhọc đau đớn cũng không nhìn được cười reo lên Thế này thì quả là thú tuyệt Tô Tinh Hà nói Tiên sư lão phủ đã có di mệnh thế cờ này công bố với khắp thiên hạ, bất luận là ai cũng có thể vào cuộc phá giải. Tư trúc tiểu sư phủ tuy đi được nước cờ lạ với lề lối thông thường nhưng vẫn là một nước cờ. Lão vừa nói vừa nhặt bỏ những quân cờ đen thuộc về loại đã bị bắt bỏ ra ngoài bàn cờ. Đoàn Diên khánh la lên một tiếng thật to, rồi như người đang mơ mộng choàng tỉnh giấc. Lão đưa mắt nhìn Đinh Xuân Thu nói. Tinh tú lão quái ngươi thừa cơ người ta đang gặp lúc nguy nan mà ngấm ngầm thi hành độc kế. Việc này chúng ta không thể bỏ qua được. Đinh Xuân Thu quay lại nhìn Hư Trúc bằng con mắt đầy căm tức, oán giận. Đoàn Diên Khánh xem thế cờ biến hóa, lão tự biết rằng đáng lý mình chết rồi mà còn sống sót là nhờ ở Hư Trúc cứu viện. Trong lòng lão đâm ra có thiện cảm với nhà sư trẻ tuổi Lão biết rằng thế nào Đinh Xuân Thu cũng ôm mối hờn giận và nghĩ kế báo thù nhà sư dư trúc. Lão lặng lẽ không nói gì chỉ ngồi bên theo rồi để chiếu cố cho nhà sư Lão nghĩ thầm Huyền nạn đại sư là một vị cao tăng chùa thiếu lâm hiện có mặt tại đây Chắc là tinh tú lão quái cũng không làm gì nổi môn tử môn tôn phái thiếu lâm Nhưng nếu huyền nạn cũng bị hôn mê không che chở cho y thì ta ra tay cứu viện. Chớ không thể để y vì ta mà uổng mạng. Bỗng nghe Tô Tinh Hà quay lại hỏi Thư Trúc. Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ đã tự giết một lũ quân cờ của mình. Bây giờ bên trắng lại áp bước thêm một bước nữa. Tiểu sư phụ đối phó thế nào đây? Thư Trúc tươi cười đáp. Tiểu Tăng rất kém cỏi về kỳ lý, đi nhăng một nước cốt để cứu người. Thế cờ này bây giờ Tiểu Tăng không biết đi nước nào nữa. Xin lão tiền bối lượng thứ cho. Tô Tinh Hà sa sầm nét mặt nói. Tiên sư ta bày ra thế cờ này cốt để mời những tay cao thủ khắp thiên hạ đến phá giải. Phá giải không được cũng không sao. Còn nếu để ra tai vạ về sau là lỗi tự mình tỷ như ngươi đến phá quấy có ý khiên mạn đến tâm huyết của sư phụ Lão Phu. Dù người nhiều thế mạnh đến đâu, Lão Phu tuy vừa tâm vừa điếc cũng liều chết để bảo vệ oai nghiêm của tiên sư. Tuy Lão là lung á Lão nhân ông già tâm điếc mà thực ra Lão chẳng tâm chẳng điếc chút nào. Bây giờ Lão đang vỉnh tai nghe thế mà Lão tự xưng là người vừa tâm vừa điếc mới thật buồn cười. Có điều lão nói dâu trồng ngược lên. Thanh âm choang choảng như tiếng lệnh vỡ. Vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Nên chẳng ai dám bật lên tiếng cười lão. tư trúc chắp tay để trước ngực thi lễ nói. Lão tiền bối. Tô tinh hà quát lớn. Đánh cờ thì phải cầm quân đi. Nói nhiều làm gì vô ích tâm huyết tiên sư lão phu há để cho người ta đến phá khuấy làm trò tiêu khiển nói xong vung tay phải lên phóng ra một trường đánh sầm một tiếng Các bụi bay mù trổ đất trước mặt hư trúc thụt xuống thằng một cái hố sâu rồng đến vài thước trưởng lực này mãnh liệt vô cùng nếu chỉ đánh xích thêm lên thêm một thước nữa thì xương cốt hư trúc đã nát như cám chết buồn mạng rồi hư trúc sợ quá chống ngực đánh thình thịch Dương mắt nhìn huyền nạn để cầu cứu sư bá tổ đứng ra cứu mình thoát khỏi cơn nguy cấp này huyền nạn về kỹ thuật đã tầm thường mà võ công lại mất hết thì còn cách nào cứu được y Nhà sư đã toan mặt dạn mày dày năn mi tô tinh hà tha cho hư trúc thì bỗng thấy hư trúc thò tay vào hộp lấy ra một con cờ đen đặt xuống bàn Chỗ này ở quảng trống phía sau những con cờ đen đã bị bắt rồi Nhà sư trẻ tuổi hạ con cờ này rất đúng phép Suốt 30 năm trời Tô Tinh Hà đã nghiên cứu thế cờ này rất kỹ Biến ra thành hàng ngàn hàng vạn cuộc Nên bất cứ lối nào nước nào Diễn biến ra sao Hậu quả đi đến đâu Lão đã thuộc lòng Nhưng chưa bao giờ và cũng chưa có một ai lại đi nước cờ để tự sát bao nhiêu quân của mình Chỉ có mình hư trúc nhắm mắt đi liều một nước kỳ cục như vậy. Nước cờ trái khoái này thì dù chỉ là người hơi biết cờ một chút. Cũng không đi ngớ ngẩn đến thế. Chẳng khác gì nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Học võ bao giờ lại họp cầm kiếm để tự giết một khối quân rồi cuộc diễn biến thành sáng sủa hơn bên trắng tuy chiếm được ưu thế nhưng bên đen cũng rộng đường xoay sở không giống người bị trói chân trói tay như trước giữ được chỗ nọ bỏ mất chỗ kia cuộc diện tân kỳ này thì dù tô tinh hà có nằm mơ chăng nữa cũng không nghĩ ra lão tỏ vẻ sườn sốt suy tính hồi lâu rồi mới cầm cờ trắng đi một nước Nguyên Tư Trúc thấy Tô Tinh Hà phóng trưởng ra hâm dọa mà sư bá tổ cũng chẳng nói chẳng rằng hoặc tìm cách gì cứu nguy cho mình. Nhà sư trẻ đang lúc hồi hộp luống cuống. Bỗng một thanh âm nhỏ xíu lọt vào tai mình. Đặt cờ xuống điểm tam cửa chỗ hàng ngang thứ ba và hàng dọc thứ chín gặp nhau ở vị bình góc dưới về mé bên trái. Tư Trúc chẳng hiểu câu này là ai mách nước. Cũng chẳng biết nước này đúng hay sai. Cứ cầm quân cờ đen đi theo lời mách bảo đặt xuống điểm tam cờ ở vị bình. Tô Tinh Hà cầm cờ trắng đi rồi thanh âm nhỏ nhẹ lại lọt vào tai Tư Trúc. Điểm nhị bát ở vị bình. Tư Trúc lại đặt cờ vào điểm nhị bát vị bình theo đúng lời mách bảo. Nước cờ này vừa đặt xuống bọn cưu ma trí, mộ dung phục đoàn dự đều reo lên một tiếng kinh ngạc úi cha! Tư trúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nét mặt người nào cũng xa chiều khâm phục và kinh hãi mình. Nhà sư biết ngay đó là một nước cờ tuyệt diệu. Chính tô tinh hà cũng vừa khen ngợi vui mừng, vừa tỏ vẻ bồn chồn lo lắng. Cặp lông mày của lão luôn nhíu lại. Tư trúc thấy tô tinh hà lộ vẻ vừa thích thú vừa kinh hãi thì trong lòng sinh nghi tự hỏi. Làm sao lão lại lộ vẻ thích thú hay là ta đi nước này lỗ mất rồi Nhưng rồi y lại nghĩ Bất luận ta đi chúng hay chật Thì cốt sao đánh thêm được với lão mười nước trở lên để tỏ ra Ta cũng là người biết đánh cờ chứ không phải đi liều lĩnh phá quấy làm nhục tiên sư lão Thì lão không trách mình vào đâu được nữa Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ hồi lâu đặt con cờ trắng xuống Y lại nghe thấy thanh âm chỉ thị. Liền theo đúng nước đặt cờ đen xuống. tư Trúc vừa đi cờ vừa cứ để ý quan sát xem phải chăng là sư bá tổ đang ngấm ngầm chỉ thị cho mình nhưng thấy huyền nạn vẫn lộ vẻ bồn chồn, Huống chi huyền nạn Thủy chung vẫn không mở miệng. Thanh âm lọt vào tai tư Trúc rõ ràng là phép truyền âm nhập mật của người có võ công thượng thừa và nội lực thâm hậu. Lời nói lọt vào tai ai thì chỉ mình người đó nghe thấy, còn người ngoài tuy ngồi ngay bên cạnh cũng không có cách nào nghe rõ. Nhưng bất luận là nói to hay nói nhỏ thì cũng phải có nói mới ra lời. Thư Trúc để mắt ngó trộm môi miệng mọi người chẳng thấy một ai máy miệng mà vẫn tiếp tục nghe tiếng mách nước. Hạ cờ xuống điểm ngũ lục ở vị khứ. Thư Trúc nghe rõ đặt cờ xuống y chỗ rồi tự nhủ. Người mách nước cho ta quyết là sư bá tổ chứ không còn ai nữa. Vì những người ngồi đây ngoài sư bá tổ ra. Chẳng ai là người thân tình hay quen biết ta từ trước. Thì khi nào họ còn dạy ta đi cờ. tư chúc kết luận. Chỉ có mình sư bá tổ là chưa nhập cuộc còn ngoài ra ai nấy đều đã thử qua và đều thất bại. Sư bá tổ mình thần công thật là phi thường người dùng phép truyền âm nhập mật mà không cần mở miệng máy môi. Không biết đến bao giờ mình mới tu luyện được đến mức này. Đoàn Diên Khánh thấy tô tinh hà ngọ lời thống trách hư trúc và quyết ý hạ sát nhà sư trẻ tuổi. Nên ngấm ngầm mách nước để cứu nguy với mục đích là kéo dài thêm mấy nước đặng cho y có đường rút lui. Lão thiện về thuật phúc ngữ nói bằng bụng. Đã nói năng không cần máy miệng. Lại dùng nồi công thâm hậu để thi triển phép truyền âm nhập mật khiến cho những người ngồi bên tuy toàn là cao thủ mà không ai nhìn thấy cơ quan. Sau khi đi được mấy nước, thế cờ biến đổi rất nhiều. Nguyên thế cờ này chỗ bí mật nhiệm màu là bên đen phải tự mình hy sinh đi một số quân lớn ngay nước đầu. Thì về sau mới biến ra được những nước kỳ diệu. Có điều lối tự mình ra tay để giết quân mình là một đường lối trong cờ vây từ ngàn xưa chưa ai nghĩ tới. Dù là những tay cao thủ đánh cờ đã đến mức siêu việt nhập thần. Ngàn người như một ai cũng chỉ nghĩ đến phương pháp độc nhất là tìm cách thoát khỏi nơi bị vây hãm để tìm đường sống. Chứ cổ kim chưa ai nghĩ đến đi vào tử lộ. Giả tỉ hư trúc không nhắm mắt đi bừa một nước cờ này thì e rằng đến ngàn năm sau cũng không một ai phá nổi thế đó. Đoàn Diên Khánh vốn là tay cao cờ đặc biệt. Năm trước đã thi đấu với Huỳnh Mi Tăng ở nước Đại Lý. Huỳnh Mi Tăng bị thua siển liệng. Nhưng cuộc cờ ngày đó là lấy ra một số quân cờ đen rồi đem đặt xuống dần dần không giống như thế này. Quân đen chỗ nào cũng bị vây hãm. Bọn cưu ma trí Mộ dung phục Đoàn sự không biết đoàn duyên khánh ngấm ngầm mách nước Chỉ thấy hư trúc đi những nước cờ tuyệt diệu ăn luôn hai đám quân cờ trắng thì không nhìn được Gieo lên khen ngợi Ban đầu đoàn sự chú ý đến cuộc cờ rồi sau chỉ nhìn vương ngọc yến chằm trọng Chàng càng nhìn càng đau lòng vì vương ngọc yến thủy chung chỉ để ý nhìn mộ dung phục Đoàn sự than thầm Về đi thôi về đi thôi nếu còn ngồi nữa chỉ tổ sức cách đau khổ váo mình Không chừng tức điên họp máu ra mất Tuy than vậy thì than nhưng rời khỏi vương ngọc yến mà đi thế nào được chàng lẩm bẩm Ta hãy chờ vương cô nương quay lại để nói với nàng mốt câu vương cô nương cô nương đã tìm thấy biểu ca rồi Tại hạ xin đi thôi nếu nàng biểu vân xin công tử tùy tiện bấy giờ xét ra đi nếu nàng biểu việc chi mà gấp vậy tôi còn có điều muốn nói với công tử thì ta hãy chờ lại xem nàng có sẵn gì không thực ra đoàn dự nghĩ như vậy là lòng lại dối lòng để có cớ mà ngồi lại chàng biết rõ rằng từ lúc vương ngọc yến thấy biểu ca nàng rồi nàng chưa từng quay đầu lại nhìn chàng lấy một lần Đột nhiên, mớ tóc mềm mại phía sau gáy Vương Ngọc Yến hơi động đậy chống ngực đoàn dự đánh thình thình. Chàng lẩm bẩm. Nàng sắp quay đầu lại rồi. Nhưng chỉ nghe thấy Vương Ngọc Yến thở dài, khẽ gọi. Biểu ca. Mộ dung phục chú ý nhìn bàn cờ, thấy bên đen đã có vẻ thắng thế mỗi nước lại sồn bên trắng vào thế bí. Y lẩm bẩm một mình. Mấy nước cờ sau này, Mình cũng có thể nghĩ ra Nhưng vạn sự khởi đầu nan Nước đầu tiên mới thật quái gở, Dù mình có nghĩ suốt đời cũng không ra Bao nhiêu tâm thần mộ dung phục để hết vào thế cờ Nên Vương Ngọc Yến lên tiếng khẽ gọi y không nghe thấy Vương Ngọc Yến lại buông một tiếng thở dài từ từ ngoảnh đầu lại Đoàn sự thấy vậy trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Chàng tự nhủ Nàng quay đầu lại rồi nàng quay đầu lại rồi Kim Dung mươi 64 Một cuộc gặp gỡ ly kỳ Bộ mặt khuyên quốc của Vương Ngọc Yến quả nhiên quay lại Đoàn dự thấy trên má nàng thoáng qua một mối sầu man mắt và trong khói mắt tựa hồ như có vẻ oán hờn Từ lúc nàng gặp mộ dung phục đến giờ lúc nào nàng cũng vui tươi vô hạn mà sao đột nhiên mất hết cao hứng Đoàn dự còn đang ngấm nghĩ bỗng thấy Vương Ngọc Yến đảo mắt nhìn sang mé hữu và chạm vào luồng nhãn quang của chàng. Đoàn dự tiến lên một bước toan nói. Vương cô nương cô có chuyện chi dạy bảo. Nhưng Vương Ngọc Yến lại từ từ đưa mắt qua phía khác. Lơ đãng nhìn ra phương trời xa thắm một hồi. Rồi quay lại nhìn mộ dung phục. Trái tim đoàn dự dường như chìm hẳn xuống. Nỗi đau buồn kể sao cho xiết Chàng chua xót trong lòng tự nhủ Nàng không phải là không nhìn ta Nhưng nhìn kiểu này thì thà rằng đừng nhìn nữa thì hơn Nàng ngó ta mà dường như không nhìn thấy Cặp mắt nàng để vào ta Xong hình ảnh ta không vào đến trong tim nàng Thủy trung tâm trí nàng vẫn để ý vào biểu ca nàng Chứ có nghĩ gì đến đoàn sự này Hỡi ui về đi thôi Về đi thôi. Bên này Tư trúc nghe đoàn riêng khánh chỉ điểm để đi cờ. Cuộc cờ đã gần đến lúc kết thúc. Bất luận bên cờ trắng đối phó cách nào thì cũng mất một đám quân lớn. Nếu mở một đường thoát thì lại sợ bên cờ đen sông ra khỏi vòng vây. Thật là sơn cùng thủy tận khó bề thoát. Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười hì hì đi một nước nữa. Đoàn Duyên Khánh lại dùng phép truyền âm nhập mật nói. Hạ cờ xuống điểm thất bát ở góc trên về bên trái. Tư trúc hạ cờ xuống đúng vào điểm đó. Tuy nhạc sư rất kém về cờ, nhưng vừa đi nước đó cũng hiểu rằng như vậy là phá xong thế cờ. Liền vỗ tay cười nói. Cuộc cờ nào có thể kết liễu rồi đây? Tô Tinh Hà hớn hở tươi cười chấp tay nói. Tiểu thần tăng được trời phó cho tài cao quán thí thật là đáng mừng. Tư trúc vội đáp lễ nói. Không dám không dám không phải tiểu tăng. Nhà sư muốn nói mình được sư bá tổ chỉ điểm thì tiếng chuyên âm nhập mật lọt vào tai. Cuộc đời bí mật này phải giữ thật kín chớ có tiết lộ chưa thoát nguy hiểm đâu ngươi phải cẩn thận lắm mới được. Tư trúc chỉ tưởng là huyền nạn chỉ thị cho mình. liền quý đầu đáp. Vâng, vâng. Bỗng thấy Tô Tinh Hà đứng lên nói. Tiên sư Lão Phu bày ra thế cờ này đã 30 năm không ai phá được. Tiểu thần tăng nay đã phá xong. Lão Phu cảm kích vô cùng. Tô Tinh Hà đi tới trước ba gian nhà gỗ sơ tay đón khách nói. Xin mời tiểu thần tăng tiến vào. Tư trúc thấy ba gian nhà gỗ này cách kiến trúc thật là kỳ dị. Không có cửa vào chi hết. Nhà sư không biết tiến vào lối nào và vào để làm gì cứ đứng ngây người ra mãi, ngơ ngẩn không biết làm thế nào. Bỗng nghe thấy thanh âm trước lại lọt vào tai, Thế cờ đã phải phá một đường để thoát. Đó là lối đánh trí mạng để tìm đường sống. Vậy căn nhà gỗ này không có cửa. Ngươi phải dùng võ công thiếu lâm phá nhà ta mà vào. Tư Trúc liền lên tiếng. Thế thì vô lễ quá rồi đứng xe chân chéo sơ tay phải lên đánh một trường vào ván gỗ. Những người có mặt tại đây đều là những tay cao thủ thấy trưởng lực rất tầm thường. May mà ván bưng không bền cứng. Tư trúc vừa phóng trường ra đánh sơ. To. À. Cơ. Một tiếng. Ván gỗ hở ra một khe. Y lại đánh ra hai trường mới phá vỡ được tấm ván vách ra và bàn tay Y đã cảm thấy đau ngầm. Nam Hải ngạc thần bật lên tiếng cười ha hà nói. Võ công phái thiếu lâm sao lại tầm thường thế? Tư trúc quay lại đáp. Tiểu Tăng chỉ là hạng bét trong phái thiếu lâm nên bản lãnh chẳng ra gì. Tuyệt học bản môn đâu phải như vậy. Bỗng nghe thanh âm truyền âm nhập mật nói. Ngươi vào ngay đi và nhớ đừng quay đầu lại Cũng đừng tranh hơi với một ai Tư Trúc nói Vâng rồi cất bước tiến vào Bỗng đinh xuân thu lên tiếng gọi Đó không phải cửa vào nhà gỗ Sao nhà sư nhỏ kia dám tự tiện đi vào Tiếp theo vang lên hai tiếng ầm ầm Tư Trúc cảm thấy một luồng kinh phong vù vù tựa hồ như muốn hất mình ra Thì lại thấy hai luồng sinh lực khác đẩy về phía sau lưng cùng dưới hông mình. Nhà sư không tự chủ được người lăn vào trong. Vừa rồi Đinh Xuân Thu ngấm ngầm tập kích đỉnh đánh chết hư trúc. Một mặt cưu ma trí dùng phép khốn hạt ông cũng muốn đẩy y ra. Nhưng đoàn Diên Khánh vẫn ám kình vào đầu gậy làm cho trưởng lực của Đinh Xuân Thu bị tiêu tan. Tô Tinh Hà ở gần cưu ma trí liền phóng trường ra để giải khai khốn hạt công rồi vung tay phải ra phóng luôn hai trường đẩy Thư Trúc vào. Nhưng hai trưởng lực này quá mạnh. Tư Trúc không đứng vững bị hất vào tấm ván sau chán đi đập đánh binh một tiếng vào một tấm ván khác. Nhà sư tối tăm mặt mũi suýt nữa ngất đi hồi lâu mới đứng vững được. Nhà sư sờ lên chán thấy bưu một chỗ. Tư trúc định thần nhìn lại thì thấy mình hiện đang đứng ở trong một căn nhà trống sống đã không có một vật gì bên trong. Lại chẳng có cửa sổ cửa vào chi hết. Chỉ có một lỗ thủng trên ván do mình vừa phá vỡ ra để vào. Y đứng thổn mặt ra nhìn quanh quẩn một hồi rồi lại muốn chun qua lỗ trống ra ngoài. Tư trúc vừa xoay mình thì thấy bên kia vách ván có thanh âm lão già vọng vào hỏi. Ngươi vào đây sao lại muốn ra Thư Trúc vội quay đầu lại nói Tiểu Tăng hoàn toàn trông vào tiền bối chỉ điểm chọn đường lối Thanh âm đó lại nói Đường lối là do tự ngươi tìm ra Không ai chỉ bảo được Thế cờ này ta bày ra đã 30 năm không ai phá nổi Thế mà bữa nay ngươi đã tìm ra lối phá Sao không lại đây Thư Trúc nghe đến câu Thế cờ này ta bày ra Bất giác hồn vía lên mây, sờn gai ốt, hốt hoàng nói. Tiền bối, tiền bối. Nguyên nhà sư đã nghe tô tinh Hà nhắc đi nhắc lại thế cờ đó do tiên sư lão bày ra. Thế thì thanh âm này người hay ma nói. Bỗng nghe tiếng người già đáp lại. Thời cơ đã đến không chụt lấy nó sẽ đi ngay ta chờ đây đã 30 năm. Không còn thời giờ để chờ thêm dơm. Quy. Quy. U. V. Quy. Quy. to cứng Nữa. Chú kia lại đây mau. Tư trúc nghe thanh âm đầy vẻ ôn hòa từ ái liền không nghĩ ngợi nhiều nữa. Y ré vai vào tấm vách đẩy mạnh lên. Ván vách đã lâu ngày mục nát. Một tiếng cách vang lên ván gãy ho ra một lỗ. Tư Trúc thò đầu nhìn vào trong bất giác giật mình. Vì phía trong cũng là một căn phòng trống sống, một người lơ lửng trên không. Nhà sư ngỡ là ma dược, sợ quá toan xoay mình trốn chạy, thì lại thấy người đó nói. chao ôi té ra là một tiểu hòa thượng, mà lại là tiểu hòa thượng mặt mũi xấu xa. Trời ơi khó quá khó quá khó quá Tư Trúc nghe lão thở dài nói luôn một chàng khó quá nhà sư định thần nhìn kỹ lại mới thấy rõ người lão bị cột bằng một sợi dây đen một đầu dây buộc lên xà nhà nên người lão bị treo lơ lửng vì ván vách phía sau lão cũng đen nhèm màu đen sợi dây cột cùng một màu với ván vách nên trông thoáng qua không nhìn rõ sợi dây này mà tê u bing quy quy to nơ G là lão ngồi lơ lửng trên không tướng mão hư trúc đã rất xấu xa mày rậm mắt to lỗ mũi huyết lên hai tia cút xuống môi dài như quả chối măn hơn nữa dọc đường y bị nam hải ngạc thần đánh lên đánh xuống vừa rồi trán đập vào vách ván mặt mũi sưng vếu lên lại càng khó coi thư Trúc từ thủ nhỏ cha mẹ mất sớm được một nhà sư chùa thiếu lâm lòng dạ từ Bi đem về chùa nuôi. Các nhà sư chùa thiếu lâm nếu không để trí vào việc thanh tu thì lại chuyên tâm học võ. Nên chẳng ai để ý tướng mạo Hư Trúc Tuấn Nhã hay xấu xa. Nhà Phật đã nói thể xác con người chỉ là một cái túi da dơ giấy. Cái túi da sơ giấy này đẹp hay xấu có gì đáng bận lòng nếu ai để ý đến nó nhiều tức là bị tà ma cám dỗ. Tư Trúc vừa nghe lão nói một tiểu hòa thượng xấu xa đây mới là lẫn thứ nhất. Kể ra thì ngay sau khi y bị Nam Hải Ngạc thần bắt, Diệp Nhị Nương đã kêu bằng tiểu dược hay bằng nhà sư đầu lợn. Nhưng lúc đó Tư Trúc bị hai người này đánh cho mặt mũi sưng hút lên. Khắp mình đau đớn. Nên tuy có bị họ mắng nhất hoặc là tướng mạo xấu xa, y chẳng quan tâm. Bây giờ lão này biểu y xấu xa, bất giác động lòng lẩm bẩm. Lão chê mình xấu thử xem lão có đẹp không. Nghĩ vậy hư chút khẽ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy lão này sâu dài tới ba thước mà sợi nào cũng đen nhánh. Tuyệt không một sợi nào bạc. Mặt lão quả đẹp như ngọc. Da rẻ mịn màng không có lấy một nếp nhăn nhỏ xíu Rõ ràng lão đã cao niên mà vẻ mặt rất tươi tắn Phong độ nhàn nhã Tư trúc ngắm lão già rồi trong bụng thấy tự thẹn Nghĩ thầm Kể về tướng mạo thì mình so với lão khác nhau một trời một vực Bây giờ nhà sư đã biết sợ hãi Quý mình thi lễ nói Tiểu tăng xin bái kiến lão tiền bối Lão kia gật đầu nói Tên họ ngươi là gì? tư Trúc xứng sờ đáp. Tiểu Tăng xuất ra không cần biết đến tên họ nữa. Lão kia đáp. Trước khi xuất ra tên họ ngươi là gì? tư Trúc đáp. Tiểu Tăng xuất thân từ thủ nhỏ nên không rõ tên họ. Lão kia nhìn tướng Mão Thư Trúc rồi thở dài nói. Ngươi đã phá được thế cờ của ta thì thông minh tài trí không phải tầm thường nhưng tướng mạo ngươi xấu thế thì không được rồi khó quá trời ơi thật là khó quá ta xem thế này thì uổng công mất rồi mà lại uổng cả tính mạng của ngươi nữa nhà sư nhỏ tuổi kia ta cho nhà sư một chút lễ vật để nhà sư về đi thư trúc vốn không phải con người cao ngạo lão già chây tướng mạo y xấu xa y cũng chẳng lấy thế làm bực tức nhưng y có tính cương nghị kiên nhẫn Không sợ khó khăn Y nghe lão nói đi nói lại câu khó quá thì hào khí khích động Liền nói Tiểu tăng về kỹ thuật hãy còn kém còi Thế cờ vừa rồi của lão tiền bối không phải tiểu tăng tự ý phá được Nhưng lão tiền bối có việc gì khó khăn cần phải giải quyết Thì dù tiểu tăng bản lãnh kém hèn cũng xin cố gắng mà làm cho bằng được Còn lão tiền bối có ban cho lễ vật gì tiểu tăng không dám lãnh Lão già nói, nếu ngươi có lòng giả nghĩa hiệp như vậy lại càng hay lắm. Dù ngươi chẳng cao cờ võ nghề hèn kém cũng chẳng can gì. Ngươi đắc vào tới đây tức là có tiền duyên với ta. Có điều tướng mạo ngươi, khó coi quá. Tư trúc tùm tìm cười nói, tướng mạo xấu xa là tại trời sinh. Chẳng những mình không được tự chủ, mà cả cha mẹ cũng không thể làm cho đẹp. Tướng Mạo Tiểu Tăng đã làm phiền lòng tiền bối thì Tiểu Tăng xin cáo từ vậy. Nói xong lùi lại phía sau hai bước. tư Trúc toan trở gót thì Lão Già nói. Khoan đã rồi thấy Lão Già phất nhẹ một cái vào vai bên phải y. Tay áo là vật mềm mại thế mà vừa chạm vào vai Thư Trúc đã khiến người y phải dần dần hạ thấp xuống. Lão Già cười nói con người tuổi trẻ đã có ý chí kiêu ngạo như vậy là hay lắm Tư trúc nói tiểu tăng thực không dám có tư tưởng kiêu ngạo điên cuồng vì sợ tiền bối nổi lôi đình nên xin rút lui sớm đi là hơn lão già gật đầu hỏi bữa nay ngươi đến phá thế cờ còn có ai nữa không Tư trúc nhất nhất kể hết mọi người lão già trầm ngâm một lúc rồi nói Những tay cao thủ thiên hạ mười phần có đến sáu bảy đều tụ tập ở đây rồi. Không hiểu khổ vinh đại sư chùa thiên long nước đại lý có đến đây không? Thư chúc đáp. Trừ nhà sư tệ tử, không còn thấy một vị tăng lữ nào khác. Lão già thở dài lẩm bẩm một mình. Ta đã chờ đây 30 năm. Dù có chờ thêm 30 năm nữa vì tất đã gặp được người tận thiện tận Mỹ cả bề trong lẫn bề ngoài. Việc đời trong mười phần thì tám chín không được như ý Thôi cũng đành chịu vậy chứ biết làm sao Dường như tâm ý lão già đã quyết định Lão đã hỏi lại Ngươi vừa biểu thế cờ này không phải tự ngươi giải quyết được Thế thì tại sao Tô Tinh Hà lại đưa ngươi vào đây tư Trúc đáp Con cờ đầu tiên Tiểu Tăng chẳng biết đi thế nào cho phải nhắm mắt đặt liều xuống Còn những nước về sau thì tiểu tăng được sư bá tổ pháp Huế là huyền nạn đại sư dùng thuật truyền âm nhập mật ngấm ngầm chỉ điểm cho. Rồi nhà sư thuật rõ tình hình phá giải cờ thế nào kể hết một lượt. Lão già nói. Đó là lòng trời đó là lòng trời. Đột nhiên nét mặt sầu bi của lão tự nhiên tươi lên rồi cười nói. Đã là lòng trời muốn vậy. Nên ngươi mới nhắm mắt đi liều mà đúng vào nước phá được thế cờ của ta. Thì đủ biết phúc xuyên ngươi rất thâm hậu. Có thể làm được việc lớn cho ta cũng chưa biết chừng. Hay lắm hay lắm hải tử ngươi quỳ xuống lại ta đi. Tư chúc bản tính khiêm hòa. Hằng ngày ở chùa thiếu lâm. Trước mắt y chẳng là sư phụ. Sư bá. Sư thúc. Thì cũng là sư bá tổ. Sư thúc tổ Toàn những bậc tiền bối Còn nói về bậc ngang hàng thì hoặc hơn tuổi hoạt bản lãnh cao hơn Y vẫn gọi bằng sư huyên Cũng không biết bao mà kể Vì thế mà đầu ấp phục tùng đã quen từ thuở nhỏ Bây giờ y nghe lão này bảo mình dập đầu Dù y chẳng hiểu ra sao Nhưng y nghĩ rằng lão này cũng là một bậc tiền bối trong võ lâm thì dù có sập đầu lạy mấy lạy cũng là lẽ thường. Tư Trúc nghĩ vậy nên chẳng đắn đo gì nữa quỳ hai chân xuống rồi dập đầu binh binh lạy bốn lạy. Nhà sư toan đứng lên thì lão già cười nói. Ngươi phải lạy thêm năm lạy nữa vì đó là lệ luật của bản phái. Tư Trúc chỉ vâng một tiếng rồi lạy thêm năm lạy nữa lão già nói chú nhỏ này hay lắm ngươi lại đây vư trúc đứng dậy tiến đến trước mặt lão già lão già nắm lấy cổ tay nhà sư xem ngắm thân hình thư trúc đột nhiên cảm thấy huyệt mạch môn nóng san một luồng nội lực xong vào tâm mạch y mau lẻ vô cùng thư trúc không tự chủ được liền dùng tâm pháp của phái thiếu lâm chống lại nội lực lão già vừa đụng phải liền lui ngay và lập tức nhà sư được an nhiên vô sự tư trúc biết rằng lão muốn thí nghiệm xem nội lực mình sâu rộng thế nào bất giác y thẹn quá mặt đỏ bừng lên nhăn nhó gượng cười nói ngày thường tiểu tăng phần nhiều chỉ đọc kinh phật lúc còn nhỏ tính la rỡn cợt nên không để ý đến việc tu luyện nội công mà sư phụ đã truyền thủ cho Đến nổi tiền bối phải chê cười. Không ngờ Tư Trúc nói câu này khiến cho lão già vui vô cùng. Lão cười nói. Càng hay nổi công ngươi tập phái thiếu lâm càng ít bao nhiêu càng đỡ công phu cho ta bấy nhiêu. Lúc lão nói như vậy, Tư Trúc cảm thấy toàn thân mềm nhũng tưởng chừng như mình đang ngồi trong một cái chậu nước nóng. Từ trong những lỗ chân lông khắp mình dường như tiết ra một luồng nhiệt khí. Và y cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sau một lúc lão già buông cổ tay thư trúc ra cười nói. Xong rồi ta đã dùng phép hóa công đại pháp của bản môn trừ bỏ hết nội lực của phái thiếu lâm trong mình ngươi rồi đó. Thư trúc cả kinh la lên hỏi. tiền bối. Nói sao? Y nhảy lên một cái cặp giò vừa chấm đất đầu gối đã nhủn ra ngồi phệ xuống đất y cảm thấy toàn thân không còn chút khí lực nào đầu ấp hôn mê tưởng chừng như trời đất quay cuồng y biết rằng lão đã nói thực thư trúc từ thuộc nhỏ ở chùa thiếu lâm đây là lần đầu tiên y ra khỏi chùa xuống núi y đã hiểu đâu cơn sóng gió trên trốn giang hồ cùng lòng người hiểm ác ở thế gian tuy nội công y chưa được thâm hậu bằng ai nhưng cũng đã phải mất 10 năm khổ công luyện tập Từng nghe sư phụ đề cập đến phép hóa công đại pháp của phái tinh tú cực kỳ lợi hại Chỉ cần chạm vào người ai là nội công người đó dù luyện tập vất vả mấy chục năm trời cũng sẽ bị tiêu tan trong khoảnh khắc tư trúc tự trách mình Rõ ràng lão này là một tay tổ phái tinh tú Sao mình lại bất cần đến thế lúc còn trốn thoát sao không chạy ngay đi để mắc phải độc thủ của lão Nhà sư trẻ tuổi càng nghĩ càng thống thiết trong lòng bất giác hai hàng châu lệ tuôn rơi, vừa khóc vừa nói. Tiểu Tăng, cùng tiền bối, vốn không thù oán lại không có điều gì đắc tội. Tại sao tiền bối lại hại Tiểu Tăng thế này? Lão kia cười nói, sao ngươi ăn nói vô lễ thế ngươi không kêu ta bằng sư phụ tự xưng mình là đệ tử. Mà lại kêu ta bằng tiền bối rồi tự xưng là tiểu tăng Thì còn ra thể thống gì nữa Tư trúc cả kinh nói Sao tiền bối đâu có phải là sư phụ tiểu tăng Lão kia đáp Ngươi vừa dập đầu lại ta tám lại Đó chính là nghi lễ bái sư Tư trúc vội nói Không không tiểu tăng là đệ tử phái thiếu lâm Lẽ đâu còn thờ người khác làm thầy tiền bối có những tà thuật hại người tiểu tăng nhất quyết không học. Lão kia cười hỏi. Có thực ngươi không học chăng nói xong lão phất hai tay áo cho dài ra để lên vai tư trúc. Tư trúc tưởng chừng như trên vai mình bị một vật nặng vô cùng đè lên. Nhà sư không đứng vững được nữa, hai chân nhủn ra, ngồi phẹp xuống đất. Xong miệng không ngớt la. Dù tiền bối đánh chết tiểu tăng cũng không học lão kia cười hả hả, đột nhiên co người lên lộn mình đi một cách chiếc khăn đội trên đầu lão đã rớt xa bay vào góc nhà, chân trái lão bám vào tường nhà lộn ngược đầu xuống chân sơ lên trên, lão lộn người cho đúng vào hư trúc, đầu lão đặt trên đỉnh đầu nhà sư, Tư trúc cả kinh hỏi, tiền bối làm trò gì thế? rồi nhà sư đảo đi đảo lại để gỡ đầu mình ra nhưng là thay đầu lão kia từ lúc chạm vào đầu tư trúc không khác gì đóng đinh chặt với nhau bất luận hư trúc cửa quậy hay ngoái đầu thế nào thủy trung vẫn không gỡ ra thoát đầu hư trúc đảo về mé đông thì người lão kia cũng siêu về mé đông hư trúc đảo qua mé tây thì người lão lại siêu qua mé tây hai đầu cứ xính chặt vào nhau và đu qua đu lại tựa như cây lao trước gió không lúc nào ngừng tư Trúc rất đổi kinh ngạc giơ hai tay lên tay trái đẩy mạnh tay phải kéo lôi người lão xuống. Nhưng nhà sư vừa đẩy liền cảm thấy tay mình mềm xèo không còn chút khí lực nào thì trong dạ bồn chồn nghĩ thầm. Mình chúng phải hóa công đại pháp của lão rồi chẳng những vỏ công mất hết mà không còn đủ sức để mặc áo nhai cơm nữa. Ừ đây mình sẽ thành người tàn tật một kẻ phế nhân biết làm thế nào tư trúc còn đang khiếp sợ thì đột nhiên cảm thấy huyệt bách hội trên đỉnh đầu bị những tia nhiệt khí xông vào trong ấp. nhà sư la thầm, nguy rồi đời ta đến đây là hết. tư trúc cảm thấy trong đầu ấp mỗi lúc mỗi nóng thêm rồi chỉ trong chốc lát mắt hoa đầu váng, tưởng chừng như khối ấp mình sắp vỡ tung luồng nhiệt khí này từ trên đầu chạy xuống khắp thân thể, chỉ trong khoảnh khắc Nhà sư không chịu nổi nữa ngất đi lúc nào không biết Tuy hư chúc ngất đi rồi, song chỉ như người mê man Trong đầu óc nhà sư hiện ra vô số ảng ảnh có lúc tưởng chừng như mình đang đằng vân giá vũ ngao du trên trời Có lúc tưởng chừng như mình đang ngụt lặn xuống biển sâu Đùa giỡn với tôm cá có lúc như mình ở chùa Thiếu Lâm Tụng kinh giữa đêm khuya, có lúc tựa hổ như đang luyện võ công, luyện đi luyện lại nhưng thủy chung vẫn không thành tựu. Tư Trúc không biết mình ngất đi đã bao lâu, đột nhiên tỉnh lại bỗng thấy trời mưa, nước mưa nhỏ giọt xuống người. Tư Trúc mở bừng mắt ra quả nhiên thấy vô số giọt nước thật sự từ trên má mình nhỏ xuống. Nhà sư định thần nhìn lại thì những giọt này không phải nước mưa mà từ mồ hôi lão kia. Thư Trúc nhìn lão già thì thấy mặt lão đầy những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống tong tong. Mặt mũi đầu ấp chân tóc lão chỗ nào cũng ra mồ hôi ra. Lúc này Thư Trúc mới nhìn nhận tới mình thì ra mình đã nằm khoèo dưới đất còn lão kia ngồi bên cạnh. Hai cách đầu đã rời nhau từ lúc nào không biết tư trúc ngồi nhòm dậy ngơ ngác hỏi tiền bối nhà sư vừa buột miệng nói được hai tiếng tiền bối bất giác giật mình không thốt nên lời được nữa vì nhà sư phát giác ra lão già tựa hồ như đã biến thành một người khác bộ mặt đẹp như ngọc lúc trước bây giờ đột nhiên phát hiện đầy nét nhăn nheo kỳ lạ hơn nữa đầu lão trước kia tóc sầm và đen nhánh thì bây giờ dùng hết thành đầu chọc lóc Bộ dâu dài đen đã thành bạc hết tư trúc lấy làm kỳ tự hỏi Hay là mình ngất đi đến ba bốn chục năm, năm chục năm Sao lão này đột nhiên biến thành già đến thế Cứ coi người lão bây giờ trở nên già lộ khổ Không được trăm hai chục tuổi tuổi thì cũng phải đến trăm tuổi không ít Lão già cặp mắt lờ mờ dường như mất hết khí lực Trên bộ mặt nhăn nheo thoáng lộ một nụ cười Lão nói, đại công thiết là xong rồi hải nhi phúc trạch ngươi thật là thâm hậu hơn cả kỳ vọng của ta. Ngươi thử phóng trưởng vào vách ván mà coi. Tư trúc không hiểu gì cả nhưng cũng nghe lời phóng trưởng ra chỗ không. Bỗng nghe mấy tiếng lắc các cả nửa bức vách ván lập tức gãy ra. Giả tỉ nhà sư dùng toàn lực phóng trưởng thì sức mạnh còn ghê gớm hơn nhiều. Tư trúc kinh hãi ngẩn người ra hỏi. Thế này nghĩa làm sao? Lão già cười hiếp mắt tỏ vẻ hoan hỉ nói. Ừ nhỉ ngươi biết tại sao không? tư trúc hỏi. Tại sao? Tiểu tăng thốt nhiên công lực lại mạnh đến thế Lão già mỉm cười đáp. Nếu cứ một mình ngươi tự học thì suốt đời nội lực chưa được phần nào. Ngươi nên biết rằng sư phục ngươi cần khổ tu luyện 70 năm trời há phải chuyện tầm thường tư Trúc thầm nghĩ trong bụng Đại cuộc hỏng mất Đoạn kêu lên tiền bối Nói cái gì 70 năm khổ công tu luyện Lão già mỉm cười nói Chẳng lẽ đến lúc này mà ngươi còn chưa hiểu Có thật ngươi chưa hiểu không Trong lòng tư Trúc đã cảm thấy ý nghĩa câu nói của lão già Có điều ra quá đột ngột khiến nhà sư ập uống đáp Lão tiền bối đã truyền cho Tiểu Tăng một môn thần công phải không lão già cười hỏi ngươi vẫn không kêu ta bằng sư phụ ư thư trúc cúi đầu đáp tiểu tăng là đệ tử phái thiếu lâm khi nào dám khinh tổ diệt tung đi theo phái khác lão già nói Trong mình ngươi hiện giờ không còn lấy một chút công lực của phái thiếu lâm thì gọi là đệ tử phái thiếu lâm sao được trái lại trong người ngươi hiện giờ đã xúc tích 70 năm thần công của phái tiêu giao thì sao không phải đệ tử bản phái. Tư trúc trước nay chưa từng nghe thấy ai nói đến phái tiêu giao là gì bột miệng hỏi lại. Phái tiêu giao. Lão già mỉm cười cướp lời. Theo chính đạo của trời đất. Phân gió lục khí của vũ trụ để đi đến chỗ vô cùng ngao du Đó là tiêu dao Ngươi thử nhảy lên một cách mà coi tư trúc động tính hiếu kỳ nhún hai đầu gối đạp mạnh xuống đất nhẹ nhàng nhảy lên Đột nhiên nghe binh một tiếng đầu nhà sư đụng vào mái nhà đau thốc lên trước mắt sáng loà Nửa người nhà sư đã xuyên qua mái nhà ra ngoài Thế nhảy này còn đang tung lên nhà sư sợ mình không biết tung người đi tới đâu vội thò tay ra giữ chặt lấy mái nhà cho khỏi lên cao nữa rồi nhà sư từ từ hạ mình xuống đất mà vẫn còn phải nhảy bong lên mấy cái nữa mới đứng vững lại được lão già hỏi ngươi thấy thế nào tư trúc đáp tiểu tăng đã đi vào con đường ma ruộng gì đây lão già nói Ngươi hãy ngồi xuống để ta thuật rõ cho mà nghe Không còn nhiều thời giờ để nói dườm già mà cần đi vào vấn đề thiết yếu ngay Ngươi đã không chịu ta làm sư phụ đặng giữ nguyên môn phái Ta cũng không bắt ép Rồi lão đổi giọng Tiểu sư phụ ơi ta thỉnh cầu tiểu sư phụ giúp ta một việc rất gấp Liệu tiểu sư phụ có ưng lời chăng tư Trúc nhận thấy rằng dù sao mình cũng đã chịu ơn rất lớn của lão Có điều lão cần mình làm một việc hiện giờ chưa rõ là họa hay phúc Nhưng lão đã mở miệng cầu khẩn Thì bất luận bằng cách nào mình cũng phải làm cho đến nơi Nghĩ như vậy nhà sư liền đáp tiền bối có mệnh lệnh tiểu tăng đương nhiên phải gắng sức hết lòng Nhà sư vừa nói tới đây chợt nghĩ đến lão này chuyên dùng hóa công đại pháp tựa hồ cùng một bè phái tả đạo bàng môn liền nói thêm nhưng nếu tiền bối tiểu tăng làm việc mờ ám thì tiểu tăng không dám vâng mệnh lão già nhăn nhó cười hỏi việc như thế nào là mờ ám tư trúc Trưng hưởng đáp tiểu tăng là đệ tử nhà phật việc gì có tổn hại cho người khác thì tiểu tăng nhất định không làm Lão già hỏi Giả tỷ trên đời có kẻ chuyên việc hại người Giết người không biết bao nhiêu mà kể Hắn đã càn rõ như vậy ta nhờ ngươi trừ diệt hắn đi Ngươi có thuận trăng tư chúc khẳng khái đáp Đối với hạng người ấy tiểu tăng cố tìm lời khuyên giải họ sửa đổi lỗi lầm quay về hướng thiện Lão kia đáp Nếu hắn cứ mê muội không biết tỉnh ngộ thì sao Tư Trúc đứng thẳng người lên nói: "Hằng phục ma quái để trừ hại cho đời, nguyên là việc nên làm của bọn vãn bối. Có điều tiểu tăng bản lãnh tầm thường e rằng không làm nổi mà thôi." Lão già hỏi: "Vậy ngươi ung chịu lời ta rồi chứ?" Tư Trúc gật đầu đáp: "Tiểu tăng ung chịu rồi." Lão già tỏ vẻ vui mừng nói: "Hay lắm, hay lắm, ta nhờ ngươi đi chết một người." Một người đại áp Người đó lại chính là đệ tử ta tên gọi Đinh Xuân Thu Hiện nay trong giới võ lâm đều kêu hắn là tinh tú lão quái Tư trúc thở phào một cái tưởng chừng như chút được mối lo ngại Nhà sư từng nghe tinh tú lão quái nổi tiếng độc ác từ lâu Nhiều lần ngay tại chùa Thiếu Lâm các bậc trưởng bối cũng đã đề cập đến lão quái này Nhà sư cho việc trừ diệt tinh tú lão quái là một việc phải làm được mới hả? Nghĩ vậy liền nói. Trừ diệt tinh tú lão quái là một việc bất cứ ai trong võ lâm cũng nên làm. Chỉ e rằng tiểu tăng bản lãnh tầm thường không làm nổi thôi. Nhà sư nói tới đây ngẩng lên nhìn lão già thì bốn mắt gặp nhau. Mắt lão lộ ra vẻ trào lộng. Nhà sư nghĩ ngay đến bốn chữ bản lãnh tầm thường tựa hồ không ổn toan đổi giọng. Lão già nói. Hiện giờ bản lãnh ngươi ngươi tuy còn tầm thường nhưng cũng chẳng kém gì tinh tú lão quái. Có điều muốn trừ hắn thì đúng là chưa đủ. Nhưng ngươi khỏi lo mọi sự có ta xít đặt. tư Trúc hỏi. Lão tiền bối là sư phụ tinh tú lão quái sao còn để y hoành hành. Kim dung mươi 65 Lục mạch thần kiếm xuất thủ không linh nghiệm Tư trúc nghe lão nói đến người thông minh Tuấn Tú thì nghĩ thầm Mình cũng không phải hạng ngu dốt gì cho cam nhưng còn hai chữ Tuấn Tú thì quả mình không đương nổi Nhà sư nghĩ vậy cúi đầu xuống nói Những nhân vật Tuấn Nhã trên thế gian thực ra chẳng thiếu gì Ngay ngoài kia cũng có hai người một người mộ sung công tử còn một người nữa là công tử họ đoàn. Tiểu Tăng xin đưa họ vào đác để tiện bối coi xem. Lão già cười ha hả nói. Phái tiêu giao làm việc gì cũng nhất thiết lấy duyên giúp làm yếu tố căn bản. Ngay việc tên nhịp đồ đinh xuân thu phản sư phạm thượng cũng có tiền nhân. Nay lão phu đã đem thần công tu luyện 70 năm trời truyền vào thân thể ngươi có lý đâu còn đi truyền cho người thứ hai nữa tư trúc hỏi tiền bối có thật tiền bối đã đem công phu rèn luyện suốt đời truyền hết vào cho tiểu tăng như vậy tiểu tăng làm sao tiêu thụ được ơn đức cao dày đó lão già nói việc này đối với ngươi là họ hay là phúc khó mà nói trước được võ công cao cường chưa hẳn đã phúc ngươi coi biết bao nhiêu người trên thế gian chẳng hiểu chút võ công nào Chỉ biết cầm quỷ làm việc Không phải bận tâm lo nghĩ điều gì Tránh hết mọi chuyện cạnh tranh đồng thời khỏi phiền não hồi trước ta chỉ học cầm Kịp Thi Họ không theo đuổi cho đến cùng môn võ học thì đó là một giai đoạn sung sướng nhất trong đời ta Hải tử Đinh Xuân thu chắc mầm ta đã chết dưới bàn tay của hắn rồi Nên hắn làm việc càn dỡ không còn ấy kỳ gì nữa. Ngừng một lúc, lão nói tiếp. Tấm đồ hình này nữa trên vẽ lại nơi ta hưởng phúc thanh nhàn. Còn trong núi Thiên Sơn ở cõi Tây vực ta đã cất giấu những sách vở về võ học thì ngươi dáng mà tìm lấy. Ngươi cứ theo đó mà rèn luyện. Chỉ trong vòng một năm thì võ công ngươi tiến đến mức ngang bằng với Đinh Xuân thu. Nói xong lão thò tay vào bọc lấy ra một cuộn nho nhỏ nhét vào tay hư trúc Hư trúc trong lòng lấy làm khó nghĩ nói Tiểu tăng võ học chưa thành chuyến này vâng mệnh sư phụ xuống núi đưa tin rồi lập tức phải về chùa phục mệnh của sư phụ Việc gì mà phương trưởng bản tự cùng sư phụ không chuẩn cho thì dù có lời dặn của tiền bối tiểu tăng cũng không tuân theo được Lão già nhăn nhó cười nói Nếu lòng trời đã định như thế, muốn để cho ác nhân làm càn thì cũng đành chịu chớ biết làm sao ngươi. Ngươi! Lão vừa nói được hai tiếng ngươi thì đột nhiên toàn thân run bắn lên. Từ từ cúi xuống. Hai tay chống đất. Rõ ràng tinh thần lão suy nhược vô cùng. tư trúc cả kinh, vội đưa tay ra nâng dậy nói. Lão! Lão tiền bối tiền bối làm sao vậy? Lão già đáp. Ba mươi năm trời ta chịu đau khổ. Bảy mươi năm tu luyện cực nhọc đã truyền hết cho ngươi rồi. Bữa nay mệnh trời đã hết. hài tử ngươi không chịu kêu ta một lần bằng sư phụ hay sao? Lão nói xong mấy câu này chỉ còn thoi thóp thở. Tư trúc bản tính vốn thuần hậu, nhìn lão già rất tội nghiệp, thấy rõ ràng lão chỉ còn sống trong khoảnh khắc. Cặp mắt lão lộ ra những sự khẩn cầu trông rất thảm hại, khiến cho nhà sư phải mềm lòng, bất thần buộc miệng gọi lên hai tiếng sư phụ lão già cả mừng, gắng sức giúp một ngón tay bên trái ra một cái vòng sắt đen, toàn lắp vào tay hư trúc, nhưng vì kiệt lực quá, nắm tay hư trúc không chặt, hư trúc vội la gọi sư phụ. Rồi cầm lấy vòng đeo vào tay mình Lão già nói Hay hay lắm Hải tử Ngươi là đệ tam đệ tử của ta Khi gặp Tô Tinh Hà Ngươi Ngươi kêu y bằng đại sư ca Ngươi họ gì tư Trúc đáp Đệ tử thật không biết Lão già nói Có điều đáng tiếc là tướng Mão Ngươi khó coi trung gian tất Còn bị nhiều phen điêu đứng Thôi đành phó mặt thiên tông đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Thanh âm lão mỗi lúc một yếu đi. Lão nói đến câu đáng tiếc thứ hai thì cơ hồ không rõ nữa. Đột nhiên người lão xô về phía trước. Chán dập xuống đất đáng binh một tiếng rồi không nhúc nhích được nữa. Tư Trúc lay gọi. Sư phụ sư phụ. Nhà sư nâng lão dậy để tay lên mũi thì lão tắt hơi rồi. Tư chúc cùng lão ở với nhau chưa đầy một giờ. Kể ra cũng chưa có tình nghĩa gì sâu sắc cho lắm. Nhưng nhà sư nghĩ mình đang thừa hưởng 70 năm thần công của lão. Hơn nữa lão đối với nhà sư như người rất thân cận. Tóm lại có thể nói rằng một bộ phận ở trong mình lão đã biến vào mình và ngược lại một phần bộ phận của mình đã biến vào nội thể lão. Đột nhiên lão chết đi. Nhà sư nghĩ lại không khỏi xúc động can trường buông một tiếng khóc. Tư trúc khóc một hồi rồi gạt nước mắt nghĩ thầm. Ta phải đem tin này báo cho Tô Tinh Hà biết mới được. Lão tiên sinh đây cứ đòi ta kêu bằng sư phụ thì chết mới nhắm mắt được. Mình cũng miễn cưỡng kêu mấy tiếng để gọi là an ủi tấm lòng người trong lúc lâm chung ta đã là đệ tử phái thiếu lâm có lý đâu còn đi theo phái khác may ở chỗ chuyện này chỉ có hai người biết thì lão tiên sinh đã chết rồi. Trên đời chẳng một ai hay. Nhà sư quỳ phục xuống đất hướng về di si thể lão già lại mấy lại lâm dâm khấn khứa. Lão tiền bối ơi tiểu tăng kêu lão tiền bối bằng sư phụ là giả đó chứ không phải thật. Lão tiền bối ở dưới suối vàng có linh thiêng xin đừng trách tiểu tăng. Khấn xong nhà sư trở gót đi ra, vẫn chuồn qua lỗ thủng trên vách ra ngoài. Bây giờ thân thể nhà sư lẹ làng như con chim ướm xuyên qua hai bên vách ván ra khỏi căn nhà một cách rất nhanh nhẹn. Tư trúc ra khỏi nhà gỗ rồi bỗng giật nảy mình vì chỗ nào cũng thấy những cây tùng đổ xuống nằm ngổn ngang. Dưới đất lại có một cái huyệt rất sâu. Nhà sư không ngờ mới vào căn nhà gỗ chưa đầy một giờ mà cảnh tượng bên ngoài đã biến cải đến trời long đất lở. Nhà sư nghĩ lại chắc những cây tùng này bị người đánh đổ xuống lúc mình ngất đi cho nên không hay biết gì cả. tư trúc lại thấy mọi người bên ngoài nhà đã phân thành hai bọn. Bọn lung á lão nhân tô tinh hà ngồi ở đầu mé hữu. Bọn huyền nạn, khang quảng lăng tiết mộ hoa. Đều đứng đằng sau lão. Tinh Tú Lão Quái Đinh Xuân Thu ngồi đầu mé tả. Diệp Nhị Nương thiết diện nhân người mặt sắc xu thản chi cùng bọn đệ tử Tinh Tú Lão Quái đều đứng đằng sau Đinh Xuân Thu. Mộ Dung Phục Vương Ngọc Yến Đoàn Dự Cưu Ma Trí Đoàn Diên Khánh Nam Hải Ngạc Thần Thì nhởn nhơ đứng ở xa xa. Xem chừng không muốn về bè với phe nào giữa tô tinh hà cùng đinh xuân thu đốt một cây cột lửa cháy rất to. tô đinh hai lão đang vận động trưởng lực để đẩy cây hỏa trụ sang đối phương. cây hỏa trụ chinh chiếc đi lấn dần về mé hữu. rõ ràng đinh xuân thu đang chiếm được thượng phong. mọi người đều hai mắt đổ dồn vào cây hỏa trụ nên hư trúc ở trong nhà xa không ai để ý đến đương nhiên vương ngọc yến chỉ quan tâm đến biểu ca là mộ dung phục mà đoàn dự thì để hết tâm trí vào vương ngọc yến hai người này chẳng thèm nhìn đến cây hỏa trụ mà cũng chẳng đưa mắt ngó thư trúc lấy một lần thư trúc từ đằng xa đi sau mọi người qua sang mé hữu đứng bên sư bá huyền nạn nhà sư tuổi trẻ thấy cây hỏa trụ lớn mỗi lúc một nhích lại gần mé hữu tô tinh hà vận động chân khí Áo lão phùng lên trông tựa hồ như một cánh buồm thuận gió. Hai tay lão không ngước phóng trường ra. Đinh Xuân Thu vẫn cười nói tự nhiên, tay áo phe phẩy nhẹ nhàng dường như không để ý gì. Bọn đệ tử phái Tinh Tú đang thi nhau tán tụng sư phụ. "Nào là Tinh Tú lão tiên cất nhắc vật nặng coi nhẹ như không. Thần Thông lão tiên trên đời có một" Bữa nay các ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt Nào là Sư phụ ta còn có ý giáo huấn cho kẻ khác Nên chỉ từ từ thúc đẩy thần công Nếu không thì chỉ ra tay một cách là lão họ tô kia lập tức bị chu diệt Nào là Nếu còn kẻ nào chưa chịu khuất phục thì cứ lấy một chọi một nếm thử mùi thần công của phái tinh tú Nào là Dĩ nhiên chẳng ai muốn liệt vào hàng võ sĩ hạ lưu dù họ có hợp lực tiến ra bọn mình cũng chẳng coi vào đâu. Nào là. Tinh tú là một phái võ thiên hạ vô địch ý trời đã định rõ như vậy. Kẻ nào lớn mật đem dở trò châu chấu đá xe thì chẳng qua tự dước lấy cái họa diệt vong mà thôi. Giả tỉ bọn cưu ma trí. Mùa dung phục. Đoàn xiên khánh lúc này nghe chúng khoác lác đồng thời ra tay quay lại vây đánh Đinh Xuân Thu thì tinh tú lão quái tuy bản lãnh cực kỳ lợi hại cũng khó lòng chống lại được mấy tay cao thủ hợp lực liên tung. song bọn cưu ma trí trước nay cũng chẳng có thiện cảm gì với lung á lão nhân tô tinh hà, nên họ chẳng buồn ra giải cứu lão trong cơn nguy khốn. Hơn nữa ai cũng còn điều ấy kìa là sợ người ngoài nhân chỗ mình sơ hở mà hạ thủ. Vì vậy nên nghe bọn đệ tử phái tinh tú thổi sư phụ chúng lên mây xanh. Bọn cưu ma chí chỉ tụm tìm cười chứ không nói gì. Đột nhiên cây hỏa trụ lướt đến phía trước chèm vào người tô tinh hà, mùi khét lẹp bay ra. Mấy tròm dâu dài của họ tô bị đốt cháy sạch cả. Tô Tinh Hà phải cố sức chống cự mới đẩy được cây hỏa trụ ra. Nhưng cây hỏa trụ xa xa người lão không đầy hai thước. Ngọn lửa lóe ra co lại chẳng khác gì con chăn lớn há miệng toan đớp người. Tư Trúc ngấm ngầm hơi sợ, lẩm bẩm: "Tuy ta không nhìn nhận lão họ Tô kia là sư huynh, nhưng chăng ít nhiều cũng có mối dây dưa với nhau." Bây giờ mình trông thấy lão sắp bị cây hỏa trụ đốt chết biết làm thế nào cho phải. Bỗng nghe hai tiếng beng beng vang lên tiếp theo là hai tiếng tùng tùng đó là tiếng trống và tiếng thanh la nổi hiệu. Nguyên bọn đệ tử phái tinh tú đều mang theo nào trống, nào đồng la, não bạc xấu kín trong bọc. Bây giờ mới đem ra khua nhộn lên để tuyên dương oai phong của sư phụ. Lại mấy gã phất cờ xanh, cờ vàng, cờ đỏ, cờ tím, lớn tiếng xeo hò. Trong võ lâm khi hai người đấu nội lực với nhau. Từ thủ khai thiên lập địa. Chưa ai dùng đến thanh la. Tiếng trống để oai trở bao giờ. Vụ này đáng kể là một vụ hy hữu. Cưu ma trí cười ha hả nói. Tinh tú lão quái thật là một kẻ mặt sày cổ kim hiếm thấy. Giữa những tiếng thanh la. Tiếng trống khua huyên náo om sòm. Một tên đệ tử phái tinh tú lấy ra một mảnh giấy. Lớn tiếng đọc một đoạn biển ngấu để ca ngợi tinh tú lão tiên dương oai ở trung nguyên. Không hiểu tên này đã mượn được tay đồ gàn nào soạn cho bài này để tán tụng công đức của tinh tú lão quái. Thật là một chàng bẻ ngô bẻ dừa tiếng loa pha lẫn tiếng trống. Ta hãy gác những lời ca tùng của bọn võ sĩ kia ra. Thực tình mà nói thì nội lực tinh tú lão quái quả là rào rạc như sóng cồn. Giữa lúc tiếng thanh la tiếng trống vang lừng và tiếng sưng tùng om sòm, cây hỏa trụ cháy to tiến lên nửa thước. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hơn hai chục đại hán tử sau nhà im lặng chạy ra đứng trước mặt Tô Tinh Hà. Đây là những gã câm điếc đã khiêng huyền nạn lên núi lúc trước và đều là đệ tử Tô Tinh Hà. Đinh Xuân thu phóng trưởng lực ra đẩy cây hỏa trụ đến đốt hơn 20 đại hán đó. Lập tức ra thịt cháy xèo xèo mà cả 20 tên vẫn đứng điềm nhiên giữa vùng lửa cháy. Mặc dù toàn thân họ bị lửa đốt họ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Họ lại tâm không lên tiếng thành ra một tấn kịch bi trắng. Những người bàng quan nhìn thảm kịch này không khỏi động lòng cả vương ngọc yến lẫn đoàn dự cũng phải đảo mắt nhìn ra thì thấy ngọn lửa ở cây hỏa trụ đương đốt đến hơn 20 đại hán câm điếc gã nào cũng bị lửa cháy đùng đùng chỉ trong khoảnh khắc mấy gã cháy đen như cục than đoàn dự bỗng la lên không được tàn nhẫn đến thế chàng vung tay phải ra toan dùng lục mạch thần kiếm để đánh đinh xuân thu Nhưng chàng vẫn kiếm không đúng phép nên nội lực đầy giấy mà chỉ chuyển qua chuyển lại chứ không theo đầu ngón tay phóng ra ngoài được. Chán chàng toát đầy mồ hôi. Chàng cất tiếng gọi. Mổ dung huyên mổ dung huyên mau mau ra tay ngăn trở bọn tàn ác kia đi. Vừa nãy mổ dung phục tinh thần lâm vào cuộc hôn mê toan tử vấn. May nhờ được công phu lục mạch thần kiếm của đoàn dự đánh rớt thanh trường kiếm ở tay y xuống. Nhưng lúc đó tinh thần y đang hoảng hốt chưa nhìn thấy phép phóng lục mạch thần kiếm ra sao. Sau y đã biểu đoàn dự diễn lại cho xem, nhưng đoàn dự vẫn chưa tái diễn. Mộ dung phục nghe đoàn dự kêu mình ra tay liền nói. Đoàn hương hiện ở đây. Tiểu đệ đâu dám múa xiêu qua mắt thở. Đánh trống qua cửa nhà sấm xin đoàn Huyên lại thử ra chiêu lục mạch thần kiếm đi. Đoàn Diên Khánh đến sau chưa nhìn thấy đoàn dự phóng lục mạch thần kiếm. Nhưng lão là chính phái họ đoàn nước đại lý thì thứ thần công đặc biệt trong nhà lão nay dĩ nhiên là lão đã được nghe qua. Lão vừa nghe mộ dung phục nói bất giác run lên liếc mắt nhìn đoàn dự để hiểu xem chàng có hiểu môn thần công đó thật không nhưng lão thấy chàng đưa ngón trỏ bên phải ra nào điểm nào vạch xuất thủ rất phương pháp song nội lực tuyệt không phát huy được chút nào lão không hiểu đoàn dự đã học qua môn này chưa mà sao không sử dụng theo ý muốn mình được lão lẩm bẩm nhủ thầm nào thấy lục mạch thần kiếm gì đâu mà mình đã sợ cuống lên chẳng qua thằng lõi này hư trương thanh thế để lừa gạt người ngoài Môn lục mạch thần kiếm của họ đoàn ta tuy tắc bậc cố lão có truyền lại cái tên này. Mà thực ra đã có người nào luyện được đâu. Mộ dung phục thấy đoàn dự không chịu ra tay thì cho là chàng có ý xấu riêng. Y là người rất sâu sắc, không chịu hành động một cách khinh suất chỉ đứng nguyên một bên để xem biến diện. Sau một lúc nữa hơn hai chục tên đại hán câm điếc đứng dưới làn lửa đỏ của cây hỏa trụ đã bị cháy thành than chết đến một nửa còn một nửa đều bị trọng thương bỗng nghe tiếng trống nhổn nhịp đinh xuân thu phất tay áo bào luôn hai cái cây hỏa trụ vượt qua đám đại hán câm điếc trườn đến tô tinh hà tiết mổ hoa kêu lên không được hải sư phụ ta rồi toan tung mình nhảy đến trước cây hỏa trụ Tô Tinh Hà phóng ra một trường đẩy tiết mộ hoa ra rồi bảo. Ngươi làm thế chết cũng vô ích. Đoạn lão ngưng tụ hết toàn lực vào tay trái đánh đến cây hỏa trụ. Nhưng lúc này nội lực của lão bị hao tổn rất nhiều. Trường lực của lão chỉ tạm thời ngăn cản được một chút. Lão thấy toàn thân nóng bỏng trước mắt ngọn lửa cháy đỏ rực. Năm trước lão phát thể giả câm giả điếc để đánh đổi lấy cuộc sống thêm 30 năm. Trong khoảng thời gian 30 năm nay công lực của lão tuy tiến triển rất nhiều song Đinh Xuân Thu cũng tiến triển mau lẹ hơn. So với 30 năm trước hai người đã tỉ thi thì lần này võ công lại càng cách xa hơn trước nhiều. Lúc này chân khí trong mình Tô Tinh Hà khác nào ngọn đèn hết sầu và chắc chắn không còn lối nào thoát khỏi độc thủ của Đinh lão quái. Tô Tinh Hà nghĩ đến sư phụ giả chết 30 năm nay. Bây giờ Đinh Xuân thu giết xong mình rồi tất nhiên sẽ sấn vào nhà sư phụ cũng không chống nổi. Người lão bị tây hỏa trụ bức bách mà trong dạ lại càng bồn chồn. Tư trúc thấy Tô Tinh Hà đang lúc cực kỳ nguy cấp mà vẫn đứng nguyên chỗ không chịu lùi nửa bước. Nhà sư không nhìn được nữa tiến lại nắm lấy sau lưng Tô Tinh Hà nói. Chết thế cũng vô ích tránh đi cho mau. Thật là cơ duyên gặp thời. Lúc này Tô Tinh Hà phóng trưởng ra nhưng trưởng lực rất suy yếu tưởng chẳng còn công hiệu gì nữa. Đành một xạ tử chiến cho đến lúc cuối cùng. Chẳng lẽ bó tay chịu chết mà thôi. Ngờ đâu lão cảm thấy sau lưng đột nhiên có luồng nội lực hùng hậu vô cùng truyền vào trong người mình. Nội lực này lại đúng như luồng nội lực trong người lão. trưởng vừa phóng ra, trưởng lực tăng ra không biết mấy lần. Bỗng nghe những tiếng tù và vang lên cây hỏa trụ chạy ngược trở lại đến đốt đinh xuân thu. Dư thế tràn cả đến bọn đệ tử phái tinh tú đến bị vây trong vòng lửa đỏ. Chỉ trong giây lát tiếng thanh la, tiếng trống, tiếng não bạt loạn xạ cả lên, lẫn với những câu trúc tụng uy thế phái tinh tú làm chấn động trung nguyên. An sư ta là tay thiên hạ vô địch. Tiếng chúc tụng sen lẫn với những tiếng chửi bới tục tàn tiếng gọi nhau ơi ơi chạy trốn mong thoát nạn. Đinh xuân thu giật mình kinh sợ. Thực ra thì nội lực hư chúc có hợp với trưởng phong của Tô Tinh Hà cũng chưa chắc đã thắng nổi đinh xuân thu. Có điều tinh tú lão quái đang lúc nắm vững phần thắng thì gặp cuộc phản kích một cách bất thình lình. Vì lão bị vố bất ngờ nên sợ hãi cuốn huyết chân tay bùn chạy lệnh. Đồng thời lão quái phát sát ra trưởng phong của đối phương bao hàm một thứ nội lực vô cùng mãnh liệt. Cao xa hơn sư huyên Tô Tinh Hà nhiều. Mà hiển nhiên là công phu của bản phái Lão tự hỏi Hay là sư phụ bị ta sát hại Đột nhiên hiển linh linh hồn sư phụ nhập vào sư huyên để đòi nợ mình chăng Nghĩ đến đây bất xác lão run lên Không ngưng tổ nội lực được nữa Cây hỏa trổ bị đẩy đến bên mình mà không còn sức đẩy ra Trước diễn biến đột ngột này Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu tất nhiên là không ngờ đến chính hư trúc cũng chẳng hiểu gì hết. Cây hỏa trụ lần về phía Đinh Xuân Thu cháy rất dữ rồi. Đinh Xuân Thu la lên. Thiết diện đổ nhi mau ra tay đi. Du thản chi trong lúc thản thốt, không kịp suy nghĩ gì nữa vùng mình nhảy ra, phóng cả song trường để đẩy cây hỏa trụ. Bỗng nghe tiếng xèo xèo vang lên. Cây hỏa chỗ gặp luồng trưởng phong khí lạnh phi thường. Chỉ trong chớp mắt ngọn lửa đỏ rực tắt ngấm. Cả luồng khói xanh cũng tiêu tan rất mau. Dưới đất chỉ còn lại những khúc cành thông to lớn đã cháy thành than. Đinh Xuân Thu bị cháy hết cả mày dâu. Áo quần cháy rách tả tơi. Vẻ mặt lão cũng cực kỳ hoảng hốt. Trong lòng lão vẫn nơm nớp lo sợ âm hồn sư phụ linh. Lão không dám ngang ngược nữa cất tiếng gọi bọn đồ đệ Đi thôi Lão làng người đi một cách đã xa xa đến bảy tám trường Bọn đệ tử phái tinh tú cũng cút đuôi chạy theo thầy Chẳng ai kịp lượm nào trống, nào thanh la, não bạt bỏ ngồn ngang dưới đất Bài tử ca tụng tinh tú oai danh chấn động trung nguyên cũng chưa đọc xong đã bị lửa cháy một miếng lớn Mảnh còn lại bay đi bay lại trên mặt đất tựa hồ như chế nhạo công cuộc xương oai của tinh tú lão quái tại trung nguyên là chuyện đầu voi đuôi chuột thầy trò phái tinh tú bỏ chạy một cách đột ngột khiến mọi người đều sửng sốt diệp nhị nương gọi rực lại đinh ca ca đinh ca ca bỏ tôi mà đi chẳng gì với nhau hết dứt lời mụ cũng chạy như bay đuổi theo đinh xuân thu bọn đoàn diên khánh nam hải ngạc thần cưu ma trí đều cho lung á lão nhân tô tinh hà dụ địch bằng kế khổ nhục. Nhử cho đinh xuân thu công lực để đốt cháy bọn đồ để tâm điếc của mình. Rồi đòn đánh bất thình lình như xét nổ lưng trời khiến cho đối phương không kịp đề phòng. cút đuôi chạy. Lung á lão nhân là tay bản lãnh phi thường lắm mưu nhiều trí từng nổi danh lừng lấy trên chốn sang hồ. Vừa rồi lão cùng tinh tú lão quái mở đầu đã đánh bật một cây tùng rất lớn đường kính đến hơn một thước. Mọi người đều phải kinh hồn đồng phách. Sau cùng lão thần công khiến tinh tú lão quái phải cắm đầu chạy dài. Vì yên trí như vậy quần hùng không lấy làm lạ. Tư trúc chỉ là một tên đệ tử vào hàng tam đại phái thiếu lâm bản lãnh y rất tầm thường ai cũng biết rồi. Nên không ngờ vì đã án trở ngô kinh hà Chính hư trúc cũng chẳng hiểu gì giáo Chỉ tô tinh hà liếc mắt nhìn thấy chiếc vòng sắt đeo ở ngón tay hư trúc Đúng là chiếc vòng của sư phụ là biết rõ ngay Lòng lão vừa xót thương lại vừa mừng thầm Mộ dung phục nói Lão tiền bối công lực uyên thâm Đuổi được lão quái chạy dài Chắc là sau trận áp đấu kinh hồn này lão phải táng đờm, kinh hồn không dám dòm dò trung nguyên nữa. Thế là lão tiền bối đã được một việc phúc đức cho võ lâm vậy. Tô Tinh Hà thấy 10 phần đệ tử của mình bị chết đến 89. Còn vài phần thì bị trọng thương. Nên lòng lão rất đau thương. Tô Tinh Hà sực nhớ ngay đến sự an nguy của sư phụ. Quay lại nói với bọn huyền nạn Mộ dung phục mấy câu khách sáo Rồi cầm tay thư trúc nói Tiểu sư phụ mời tiểu sư phụ đi với lão sư vào trong này Tư trúc đưa mắt nhìn huyền nạn để hỏi ý kiến Huyền nạn nói Tô Tiền bối là bậc cao nhân trong võ lâm Nếu người có điều chi dạy bảo Ngươi phải nhất nhất tuân theo lệnh mới được Tư trúc đáp gọn một tiếng Vâng Rồi theo Tô Tinh Hà chui cửa đồng đi vào. Tô Tinh Hà thuận tay kéo tấm ván gỗ, chắn ngang cửa đồng. Mọi người bên ngoài đều là những tay biết nhiều hiểu rộng trên trốn sang hồ. Thấy cửa động này, biết ngay Tô Tinh Hà không muốn người ngoài tiến vào thám thính. Nên đều giữ ý không ai thóc mách đến việc của lão. Người ít lịch duyệt trong đám này thì lại chỉ chăm chú để ý vào vương ngọc yến. Tô Tinh Hà cùng hư chúc vào trong nhà lúc nào chàng cũng không hay chàng chẳng còn lòng nào mà để ý đến việc hai người nữa. Tô Tinh Hà dắt tay hư chúc vào nhà trong. Sau khi chuồn qua hai lỗ hổng hai tầng vách ván vào đến nơi. Thì thấy lão già nằm phục dưới đất. Tinh Hà đưa tay ra sợ sư phụ thấy lão chết rồi. Vụ này tuy mười phần họ Tô đã biết được 8, 9. Nhưng không nhìn nổi mối bi ai từ đáy lòng phát ra. Ông phục xuống lại trước thi hài sư phụ. Vừa khóc vừa nói. Sư phụ ơi sư phụ sư phụ bỏ đệ tử ra đi vĩnh viễn không trở lại nữa. Từ đây bọn đệ tử không còn bao giờ được nghe lời giáo huấn của sư phụ nữa. tư Trúc nghĩ thầm. Lão già này đúng là sư phụ tô tiền bối. Quả nhiên lão đã nói thật. Chứ không phải lừa gạt ta. Tô Tinh Hà gạt nước mắt đứng dậy nâng thi thể sư phụ lên đặt tựa vào vách ván để ngồi ngay ngắn. Tô lại dắt Thư Trúc cùng đến ngồi tựa vào vách ngang vai với lão sư phụ. Thư Trúc tự hỏi. Tô tiền bối đặt mình ngồi ngang bên xác chết lão sư phụ y để làm gì chẳng lẽ. Ông này cũng bắt ta phải chết theo sư phụ. Nghĩ vậy nhà sư trẻ tuổi cảm thấy ớn gáy. Y muốn đứng dậy nhưng không dám. Một là Y vẫn kính sợ Tô Tinh Hà, không dám trái ý. Hai là sư bá tổ huyền nạn đã bảo nhất nhất tuân theo lệnh. Tô Tinh Hà kéo ngay ngắn lại cái phạt áo của ông đã bị một nửa. Rồi đột nhiên ông quỳ xuống trước mặt mình. tư chúc sườn sốt. Tô Tinh Hà dập đầu lại, nói. Kẻ đệ tử bất tiếu phái tiêu giao là Tô Tinh Hà xin làm lễ bái kiến trưởng môn bản phái. tư trúc sợ quá. Chân tay luống cuống y lầm bẩm một mình. Cha này điên mất rồi, cha này điên mất rồi. Nhà sư hấp tấp quỳ lên dập đầu mà lại Tô Tinh Hà vừa nói. Lão tiền bối thi hành đại lễ thế này tiểu tăng phải tổn thọ mất. Tô Tinh Hà nghiêm sắc mặt nói. Sư đệ sư đệ đã được sư phụ ta thu nạp làm để tử truyền tức là trưởng môn của bản phái Ta tuy là sư huynh Nhưng ta thi đại lễ đây là tỏ lòng trí thành với bản phái và là lễ ra mắt trưởng môn đương nhiên là dập đậu lạy tám lạy tư trúc ập uống Cái này Cái này Bây giờ nhà sư biết rõ Tô Tinh Hà không phải phát điên Nhưng ông không điên thì mình lại càng lâm vào tình trạng khó xử Tô Tinh Hà nói Sư để ơi tính mạng ta mà còn sống được là nhờ ở sư để cứu cho Chắc chắn sư phụ đã hoàn thành cho sư để rồi Vậy sư để nhận mấy lại của ta là đáng lắm Sư phụ đã bảo sư để bái cho trọn vẹn lễ thầy trò Phải chăng người bảo sư để khấu đầu chín cái sư để đã dập đầu lại chưa? Thư Trúc đáp Tiểu Tăng dập đầu lại rồi, nhưng lúc ấy chưa biết là lễ bái sư Tiểu Tăng đã là đệ tử phái thiếu lâm, không thể biến cải đệ gia nhập phái khác được Tô Tinh Hà nói Dĩ nhiên sư phụ đã hiểu sư đệ là đồ đệ phái thiếu lâm nên nhất định người hóa giải võ công trước của sư đệ rồi mới truyền võ công bản phái sau Phải chăng sư phụ đã trút hết công lực suốt đời của người vào nội thể sư đệ? Tư Trúc gật đầu nói. Đúng thế. Tô Tinh Hà lại nói. Tiêu biểu của bản phái là cái nhấn sắc kia. Phải chăng cũng do sư phụ đeo vào ngón tay cho sư đệ? Tư Trúc đáp. Chính thế có điều. Tiểu Tăng hoàn toàn không hiểu đó là tiêu biểu của trưởng môn nhân gì gì hết. Tô tinh hà ngồi xiết bằng xuống đất nói sư để phúc trại sư để cực kỳ thâm hậu ta cùng đinh xuân thu mấy chục năm trời mong mỏi cái nhẫn sắt đó trung thủy vẫn không được vậy mà sư để mới gần gũi sư phụ trong vòng một giờ sư phụ đã trao nhẫn cho thư trúc vội nói vậy tiền bối lấy đi thôi cái nhẫn này tiểu tăng không dùng làm gì được Tư trúc vừa nói vừa rút nhẫn ra Nhưng không ngờ cái nhấn bên trong có nhiều nấc nhà sư giáng sức giật mạnh song chỉ tổ làm cho tay đau nhức mà trung thủy vẫn không sao giúp nhấn ra được. Tô Tinh Hà nghiêm sắc mặt nói. Sư đệ sư đệ đã chịu lời trọng thác của sư phụ lúc lâm trung. Có lý đâu lại từ chối trách nhiệm sư phụ đã trao nhấn cho sư đệ phải chăng là để trừ diệt đinh xuân thu tư Trúc nói. Chính thế nhưng Tiểu Tăng đảo hạnh kém Làm sao làm nổi trọng trách đó Tô Tinh Hà nói Lúc nãy chính sư để mới ra tay Làm cho Đinh Xuân thu xém mặt cháy mày Thất điên bát đảo Rồi ồ té chạy sự thật sành sành ra đó Chẳng lẽ còn giả mạo được ư Thư Trúc ngạc nhiên nói Tiểu Tăng có ra tay đâu Mà tiền bối cứ đổ cho Tiểu Tăng Tô Tinh Hà thở dài nói Sư đệ vụ này bên trong còn nhiều điểm khuất khúc, sư đệ chưa biết đấy thôi để rồi ta nói cho sư đệ nghe. Ngừng một lát Tô Tinh Hà lại nói tiếp. Tiêu giao phái trước đây đã có lệ khi trưởng môn tịch đi thì không nhất định do đại đệ tử lên ghế vị. Trong bọn đệ tử bản phái hễ ai là người có võ công cao cường nhất sẽ được lên làm chức trưởng môn. Sư phụ chúng ta trước có ba vị sư huyên còn người là sư đệ nhỏ nhất. Khi thái sư phụ lâm Trung ba vị đồ để tỷ thí hơn thua thì sư phụ chúng ta đoạt được chức trưởng môn. Hai vị sư bá chúng ta có lẽ trong lòng không được hoan hỷ nên viễn tẩu phương xa. Ngừng một lát tô tinh hà kể tiếp. Sư phụ thu hai người đồ để là ta và Đinh Xuân thu. Những điều sở học của sư phụ rất phức tạp Ai muốn làm trưởng môn thì phải trội hết cả các môn Không những tỷ võ mà thôi Mà còn tỷ cả cầm kỳ thi, hỏa nữa Đinh Xuân thu ngoài võ công ra Các môn khác y đều chẳng biết tí gì Y tự lượng không có hy vọng tranh giành được chức trưởng môn Nên y hạ thủ trước đánh sư phụ tung xuống vực thẳm Lại đánh ta bị trọng thương Tư Trúc hỏi, sao Đinh Xuân Thu lại không giết tiền bối đi? Tô Tinh Hà đáp, sư để đừng tưởng y nhân nghĩa đâu nhé sở dĩ y để ta sống là cũng có mục đích đó. Lúc đó ta bảo y này Đinh Xuân Thu tuy võ công ngươi thắng được cả sư phụ lẫn sư huyên. song những môn huyền diệu của phái tiêu giao ngươi chưa làm được đến nơi. Là bộ tiêu giao ngữ phong. Ngươi có muốn coi không? Tô Tinh Hà thở phào một cái rồi kể tiếp. Sư đệ sở dĩ bản phái mệnh danh là tiêu giao phái tiêu giao ngự phong đó ghi chép những võ công sâu rồng không biết đâu mà lường. pho sách này trước nay đều để trưởng môn nhân giữ. Mấy đời trưởng môn bản phái chỉ lính hội được một vài phần trong đó mà thôi. Tô Tinh Hà ngừng một lát rồi kể tiếp. Đinh Xuân Thu nghe ta đề cập đến pho sách này liền bảo ta sư huyên cho tiểu đệ biết vậy hay lắm. Vậy sư huyên giao sách lại cho tiểu đệ thì tiểu đệ sẽ tha mạng sư huyên. Ta trả lời y ta không phải là trưởng môn bản phái, đâu có quyền giữ pho sách này mà đưa cho người có điều ta biết nơi sư phụ cất giấu mà thôi. Ngươi muốn giết ta thì cứ hạ thủ đi. Đinh Xuân Thu lại nói. Dĩ nhiên pho sách này cất xấu ở bờ biển tinh tú Làm gì tiểu để không biết Ta nói Đúng thế pho sách quả cất ở bờ biển tinh tú Nếu ngươi biết vậy thì tự mình cố mà tìm lấy Y nghĩ thầm một lúc biết rằng bờ biển tinh tú dài đến mấy trăm dặm Thì việc tìm pho sách nhỏ xíu há phải dễ dàng Y liền bảo Được rồi tiểu để không giết sư huyên Nhưng từ đây trở đi sư huyên phải giả câm điếc, không được tiết lộ bí mật bản phái đối với người ngoài. Sở dĩ đinh xuân thu không giết ta là cốt ý muốn bức bách ta có ngày phải cung xưng cho y biết nơi giấu sách. Y ra bờ biển tinh tú và có lẽ đã lật từng phiến đá để lục tìm xong Trung Thủy vẫn không thấy pho kỳ thư tiêu sao ngự phong. Cứ mười năm một lần y lại đến quấy giày ta bằng đủ cách cương có nhô có để tra hỏi ta. Phen này y lại đến vặn hỏi ta một lần nữa y thấy không có hy vọng điều tra được. Mặt khác ta lại phá bỏ lời thề mở miệng nói năng. Y muốn giết ta để rửa hận. Kim Dung mươi 66 Bức hoạt hỏa ly kỳ bí hiểm Tư Trúc nói May mà tiền bối Tô Tinh Hà ngắt lời Sư để là trưởng môn của bản phái Sao lại kêu biểu huyên là tiền bối nên gọi bằng sư ca mới phải chứ Thư Trúc nghĩ thầm trong bụng Vụ này thật rắc rối cho mình biết bao giờ mới nói huyệt toẹt ra được Nhà sư nghĩ vậy liền đáp Tiền bối có phải sư huyên tiểu tăng hay không chưa bàn đến vội Giả tỷ tiền bối đúng là sư huyên thì cũng là tiền bối chứ sao Tô Tinh Hà gật đầu nói. Sư đệ nói vậy cũng có lý. Vừa rồi sư đệ biểu may mà. Thư Trúc nói. May mà tiền bối kín đáo không chịu lộ chuyện. Giấu nhẹm công lực tinh nhộ của mình. Chờ cho đến lúc cuối cùng. Tiền bối mới đột nhiên đem kỳ chiêu ra đánh bật lại. Khiến cho tinh tú lão quái bị thua liền xiềng phải bỏ chạy. Tô Tinh Hà khoát tay lia lia nói. Sư đệ cái đó chính là tự sư đệ mà ra còn gì nữa. Rõ ràng sư đệ dùng thần công của tôn sư truyền cho chuyển vào giúp sức mới cứu được tính mạng cho ta. Sao còn khiêm tốn không chịu nhận sư đệ với ta tuy là sư huynh Sư đệ trong một môn phái. Xong ngôi trưởng môn đã định rồi. Huống chi mạng ta lại được sư đệ cứu cho. Nên dù sao thì ta cũng phải trọng chức trưởng môn tức là trọng vọng sư đệ vậy. Từ đây sư đệ đừng coi ta như người ngoài nữa. Tư Trúc lấy làm lạ hỏi. Tiểu Tăng đã giúp tiền bối bao giờ việc cứu mạng đó không nên nói đến nữa. Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hoặc giả đó là sư đệ vô tâm không chừng. Nhưng rút lại nhờ có bàn tay sư để đặt lên lưng ta thì thần công của bản môn mới truyền vào được Và mới có thể chuyển bại thành thắng Thư Trúc nói À ra thế đấy nếu vậy thì lại là lệnh sư phụ đã cứu mạng tiền bối chứ không phải tiểu tăng đâu Tô Tinh Hà nói Ta cũng bảo sư tôn mượn bàn tay sư để cứu mạng ta Vậy sư để chịu rồi chứ thư trúc không còn chối cãi vào đâu được gật đầu nói cái đó là đúng lý tiền bối nói tiểu tăng không nhận cũng không được tô tinh hà lại nói đinh xuân thu đình bụng sau khi hạ sư phụ rồi đoạt lấy thiết giới chỉ cách nhẫn sắt đeo tay rồi nhờ người cho biết về công phu tiêu giao ngự phong hắn không ngờ lúc chiến đấu lại hất văn sư phụ xuống vực sâu để mất tích Hắn lại không ngờ sư phụ tuy bị trọng thương, hai chân đứt từ đầu gối mà người chưa chết. Mấy năm sau sư phụ cùng ta lại được gặp nhau. Ta vẫn ngấm ngầm tính toán nếu muốn hạ được Đinh Xuân Thu thì cần tìm một tay thiếu niên anh Tuấn. Thông tụ phi thường. Tư cách phong lưu hơn người. Tư chúc nghe Tô Tinh Hà nói đến tay thiếu niên anh Tuấn thì không khỏi trao mày tự hỏi. Luyện võ công thì cần gì đến bộ mặt đẹp hay xấu hai thầy trò lão này mỗi khi đề cập đến việc tìm người truyền võ công bao giờ cũng tìm tướng mạo tốt đẹp nghĩa là làm sao hẳn bên trong có duyên cứ nào khác. Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn nhà sư khẽ thở dài. Thư Trúc nói, tiểu tăng mặt mũi xấu xa quyết không hợp tư cách làm truyền nhân của tôn sư. Vậy lão tiền bối đi tìm một vị thiếu niên anh Tuấn tư cách phong lưu về, tiểu tăng sẽ truyền lại thần công của sư tôn cho chàng thế là yên chuyện. Tô Tinh Hà sưởng sốt nói: "Thần công bản phái có liên quan đến khí huyết cùng tâm mạch. Thần công còn thì người còn mà thần công mất thì người phải chết. Sư phụ truyền thần công cho sư để rồi quy tiên ngay chẳng lẽ sư để không thấy hay sao?" Tư trúc sầm chân liền mấy cái rồi nói: Như vậy thì biết làm thế nào thế là tiểu tăng đã làm lỡ đại sự của tôn sư cùng tiền bối rồi. Tô Tinh Hà nói. Sư đệ ơi trách nhiệm đã chút lên vai sư đệ rồi. Sư phụ đặt ra thế cờ đó cốt để khảo tra tính tình ngộ nghiến của những người đến đây phá giải. Người từng nói với ta Tinh Hà ngươi theo ta đã lâu năm, ta biết ngươi không phải là người đúc tư cách. Nhưng ta đã coi ngươi vào hạng đồng nhân. Chỉ cần ngươi giải khai được thế cờ là ta đem thiết giới chỉ cùng thần công truyền lại cho ngươi. Ta khổ công lo nghĩ mấy chục năm trời mà không sao phá được thế cờ. Sư đệ chỉ có mình sư đệ giải khai được mà thôi. Vậy thì thiên tư đính ngộ của sư đệ là hợp thức rồi. Tư trúc nhăn nhó cười nói. Sư thực thì không hợp thức. Thế cờ đó không phải tiểu tăng phá được đâu. Rồi nhà sư đem việc sư bá tổ huyền nạn dùng phép truyền âm nhập mật ngấm ngầm cho biết thuật lại. Tô Tinh Hà bán tín bán nghi nói. Huyền nạn đại sư mắc phải độc thủ của Đinh Xuân Thu. Công lực toàn thân đã bị mất hết rồi thì làm sao còn thi triển được phép truyền âm nhập mật nữa. Lão ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng phái thiếu lâm là một phái võ chính tông đứng đầu thiên hạ. Hoặc giả huyện nạn đại sư giả trang như vậy cũng chưa biết chừng. Ta đây chỉ như con ếch nằm đáy giếng thì hiểu sao được sư đệ ơi về vụ tìm người phá thế cờ. Ta đã bày ra trăm phương ngàn kế để dẫn dụ bao nhiêu nhân vật đến đây. Mộ dung công tử ở Cô Tô mặt đẹp như ngọc, lại giỏi về các môn sở trường những phái võ khắp thiên hạ. Y chính là một nhân vật tốt nhất, đủ tư cách về vụ này, nhưng khốn nỗi lại không phá được thế cờ. Tư Trúc nói, đúng rồi mộ dung công tử quả là mạnh gấp trăm lần tiểu tăng. Lại còn vị đoàn công tử nước đại lý cũng là tay phong lưu tuyệt vời. Tô Tinh Hà nói, hỡi ơi gã này không nên đề cập đến. Ta từng nghe chấn Nam Vương nước đại lý là đoàn chính thuần rất tinh thâm về thần kỹ nhất dương chỉ Ông ta là một tay phong lưu trên đời hiếm có. Bất luận là khoe nữ nơi gác tiếc lầu son hay thiếu phụ nạ dòng trong võ lâm một khi đã thấy mặt y là thần hồn điên đảo. Không sao tự ngăn chặn được mối tình bồng bột. Ta cũng tốn bao nhiêu tâm huyết. Sai để tử đi mời y đến đây và biểu cho y biết cô Tô Mộ Dung muốn phá phép nhất dương chỉ của đoàn gia Ngờ đâu y chẳng chịu đến chỉ có cậu con trai quý hóa ngớ ngớ ngẩn ngẩn đến đây mà thôi Tư Trúc mỉm cười nói Tiểu Tăng cũng không để ý nhìn chàng xong dường như chàng ta cặp mắt lúc nào cũng đăm đăm để ý đến vương cô nương Tô Tinh Hà lắc đầu nói thật tội nghiệp cho gã phụ thân gã là đoàn chính thuần thì ông bướm vật vờ nổi danh là tay phong lưu để nhất võ lâm lại có được cậu con trai chẳng giống cha chút nào làm mất cả mặt gã thuộc mạng cố gần cạnh vương cô nương song vương cô nương lại không thèm để ý gì đến gã thật là tức cười chết đi được tư trúc nói vị công tử đó là kẻ thâm tình đúng lý là tư cách còn hơn kẻ phong lưu Sao tiền bối lại chê chàng Tô Tinh Hà đáp Gã là anh chàng ngủ ngờ Không hiểu việc tán gái Chúng ta không thể dùng gã được Thư Trúc đáp Vâng Nhà sư lòng riêng vui mừng mừng thầm Nghĩ bụng Té xa bọn này muốn kiếm một chàng thiếu niên Anh Tuấn là để đối phó với đàn bà Con gái Nếu vậy thì hay lắm Không bao giờ họ dùng đến kẻ chọc đầu xấu xa này Tô Tinh Hà lại hỏi, sư đệ sư phụ có cho biết cho sư đệ đi kiếm một người nào không? Tư trúc sưởng sốt biết rằng vụ này có chuyện rắc rối toan nói dối. Nhưng nhà sư đã được các vị cao tăng chùa thiếu lâm giáo huấn ngay từ nhỏ. Có bao giờ lại nói dối? Nhà sư ập uốn. Cái đó, cái đó. Tô Tinh Hà đáp. Bây giờ sư đệ đã là trưởng môn nhân bản phái nếu sư đệ bảo làm gì ta nhất định phải trả lời Nếu không thì sư đệ có thể dùng trưởng môn mà xử tử ta lúc nào Còn ta hỏi sư đệ điều gì Sư đệ nếu muốn trả lời cũng được Mà không muốn trả lời thì có thể cấm ta không được lắm mồm hỏi vặn Tô Tinh Hà nói vậy Xong hư trúc không giấu riêng liền khoát tay nói Tiểu Tăng khi nào dám ngông cuồng, tự đại với tiền bối lệnh sư đã giao cái này cho Tiểu Tăng. Nói xong rút cuốn trục trong bọc ra thì thấy người tô tinh hà co rốn lại. Vẻ mặt cực kỳ cung kính, Không dám thò tay ra đụng cuốn trục. Nhà sư liền từ từ mở ra. Cuốn trục vừa mở, cả hai người đồng thời thổn mặt ra và cùng la lên một tiếng kinh ngạc nguyên cuốn trục này không vẽ đồ hình địa lý mà cũng không vẽ phong cảnh sơn thủy nào cả chỉ vẽ một thiếu nữ nhan sắc khuyên thành ăn mặc ra kiểu cung phi thư trúc nói té ra đây là hình dung vương cô nương ở ngoài kia cuốn trục này bằng lụa vàng đã lâu ngày ít xa cũng đến ba bốn chục năm nét vẽ trong đồ hình đã phai màu rõ ràng là một bức cổ họa về nhân vật đời trước Thế nào thì người trong đồ hình cũng hơn tuổi vương cô nương nhiều lắm rồi mới phải. Chẳng lẽ người vẽ mấy chục hay mấy trăm năm trước đã tưởng tượng để vẽ ra dung mạo vương cô nương ngày nay thật là một việc không thể ngờ đến. Nét vẽ trong đồ hình lại càng linh hoạt phi thường. Hình trong bức vẽ hoạt động trông như người thật, giống hệt như vương ngọc yến co nhỏ người lại rồi đặt vào đó tư trúc ngấm ngầm kinh dị đưa mắt ngó Tô Tinh Hà thì thấy lão đang thò ngón tay ra vẽ vẽ, vạch vạch dường như nét nào cũng cố bắt chước nét vẽ trong bức họa. Lão vừa vẽ vừa khen, hồi lâu rồi đột nhiên như người đang mơ mộng choàng tỉnh rất cất tiếng nói: "Sư đệ sư đệ đừng lấy làm lạ và cũng đừng trách biểu huynh." Đây là phút xuất thần biểu hương nhìn nét vẽ tuyệt diệu của sư phụ bất giác lại ngứa nghề, muốn học vẽ một phen. Hỡi ơi người ta thường nói ăn lắm thì nhai không được kỹ, ôm nhiều thì nặng bụng. Cái gì ta cũng muốn học thành ra không được việc gì đến nơi đến chốn nên mới bị Đinh Xuân thu đánh cho bại hoại. Tô Tinh Hà vừa nói vừa vội vàng cuộn cuốn trục lại đưa trả cho hư Trúc vì lão sợ coi thêm một chút nữa sẽ bị nét bút quyến rũ làm cho mê mẩn. Tô Tinh Hà nhắm mắt dưỡng thần. Lại miễn cưỡng lắc đầu. Tựa hồ như để xua đuổi những nét vẽ trong đồ hình ra ngoài bộ ấp. Hồi lâu lão mới dương cặp mắt lên hỏi. Khi sư phụ trao cuốn trục này cho sư đệ, người bảo sao? hư Trúc đáp. Lệnh sư bảo bây giờ công phu của Tiểu Tăng chưa đủ chu diệt đinh xuân thu. Phải theo cuốn trục này đi đến Thiên Sơn tại Tây Vực. Tìm kiếm những sách vở võ học lúc đương thời để luyện thêm. Có điều theo lời tôn sư thì người đây là nơi người đã hưởng phúc thanh nhàn hồi trước mà vẽ ra đồ hình này. Tiểu Tăng tưởng trong đồ hình vẽ một khu danh sơn kỳ thủy hoặc một phong cảnh thanh tịnh u nhã Ngờ đâu lại là tượng hình vương cô nương Hay là lệnh tôn sư đã đưa lầm cuốn trục Tô Tinh Hà nói Những hành động của sư phụ khó mà lường được Thiên tư đính ngộ của sư để rất cao xa Lúc đến việc sẽ hiểu rõ Sư đệ phải chăm chú vào việc tuân theo lệnh của sư phụ Tìm cách học thêm để trừ diệt đinh xuân thu cho tòa lòng sư phụ Tư trúc ấm úng. Cái này Cái này, Tiểu Tăng là đệ tử phái thiếu lâm cần phải về chùa phục mệnh ngay. Khi đã về chùa rồi thì không biết còn ra nữa không? Tô Tinh Hà giật mình kinh sợ nhảy lên, rồi buông tiếng khóc dòng. Huyệt một tiếng, lão quỳ mọc trước mặt hư trúc như tế sao cầu khẩn. Trưởng môn nhân trời ơi, trưởng môn nhân không tuân theo lời duy huấn của sư phụ chết uổng hay sao? Tư Trúc cũng hủy xuống vừa lại vừa nói. Tiểu Tăng đã vào cửa không một lòng dưới sân dưới sát. Trước đây Tiểu Tăng có vâng lệnh tôn sư đi trừ khử đinh xuân thu, Nhưng lúc này nghĩ lại hối hận vô cùng. Lề luật bản phái cực kỳ nghiêm minh. Bất luận thế nào Tiểu Tăng cũng không dám thay đổi lòng dạ gia nhập môn phái khác, làm điều càn dỡ. Bất luận Tô Tinh Hà Phóc Lóc van vì thế nào dấu ngon dấu ngọt đến đâu thậm chí dùng đến cách uy hiếp cưỡng bách thế nào mặt lòng tư trúc vẫn một mực không chịu tô kinh hà không biết làm thế nào được lão thương tâm tuyệt vọng quá đỗi nhìn thi thể sư phụ vừa khóc vừa nói sư phụ ơi trưởng môn nhân không chịu tuân lời di mệnh của sư phụ tiểu đồ lại kém cỏi không làm gì được quyết định đi theo sư phụ thôi lão nói xong nhảy tung người lộn cổ xuống sơ chân lên đỉnh đập đầu xuống thềm đá tư trúc hốt hoàng la lên không làm thế được đoạn nhảy ra ôm chặt lấy tô tinh hà hiện giờ nhà sư chẳng những nội lực thâm hậu mà chân tay lại mau lẹ hơn trước nhiều lắm tô tinh hà bị tư trúc ôm chặt không nhúc nhích được lão hỏi tại sao sư để không cho biểu huyên tự tận tư trúc đáp kẻ xuất ra lấy từ bi làm gốc tiểu tăng dĩ nhiên không nỡ nhìn thấy tiền bối hủy mình tô tinh hà nói sư để buông biểu huyên ra biểu huyên đắc nhất quyết không muốn sống nữa tư trúc nói tiểu tăng nhất định không buông tô tinh hà nói chẳng lẽ sư để cứ giữ thế này mãi được chăng tư trúc cho là lão nói đúng liền đảo người lão lại đầu lên trên chân xuống dưới rồi buôn ra nói Được rồi Tiểu Tăng đành chịu buông tiền bối Nhưng nhất quyết không cho tiền bối tự tận Tô Tinh Hà chợt động tâm linh nói ngay Sư để không cho Tiểu Hương tự tận ư vâng dĩ nhiên Tiểu Hương phải tuân theo lệnh của trưởng môn nhân Hay lắm thưa trưởng môn nhân Trưởng môn nhân đã ưng chịu làm trưởng môn bản phái rồi Tư Trúc lắc đầu mãi tiểu tăng không không dám đâu tiểu tăng ưng chịu làm trưởng môn nhân bao giờ tô tinh hà cười ha hà nói trưởng môn nhân bây giờ trưởng môn nhân lại muốn cãi ư nhưng không được nữa rồi trưởng môn nhân đã ra lệnh cho tại hạ và tại hạ đã tuân lệnh từ giờ không dám tự tận nữa ngừng giây lát tô tinh hà nói tiếp thông biện tiên sinh tô tinh hà này là hạng người nào trừ trưởng môn nhân bản phái nói sao phải nghe vậy còn ngoài ra ai dám ra lệnh cho tại hạ nữa trưởng môn nhân không tin thì thử hỏi huyền nạn đại sư phái thiếu lâm xem có đúng thế không ngay phương trưởng chùa thiếu lâm cũng không dám ra lệnh cho tại hạ thông biện tiên sinh lung á lão nhân oai danh lừng lấy giang hồ chính hư trúc cũng biết vậy Lão biểu không ai dám ra lệnh cho lão là đúng sự thực. Nhạc sư nói. Tiểu Tăng khi nào dám ra lệnh cho tiền bối. Sở dĩ Tiểu Tăng nói vậy là để khuyến cáo tiền bối giữ gìn tính mệnh không nên hủy hoại. Đó chẳng qua là hảo ý của Tiểu Tăng mà thôi. Tô Tinh Hà nói. Tại hạ không đủ tư cách chất vấn trưởng môn nhân có bảo hay không. Trưởng môn nhân bảo tài hạ chết là tài hạ phải chết liền, bảo tài hạ không được chết là tài hạ không dám chết nữa. Mệnh lệnh để sống hay bắt phải chết là một quyền hành lớn nhất ở đời. Nếu sư đệ không phải là trưởng môn nhân thì đâu có quyền bảo tiểu huyên phải sống. Tư trúc đối lý quay ra năn nỉ. Nếu vậy thì tiểu tăng lỡ lời, bây giờ xin thủ tiêu lời nói đó vậy. Tô Tinh Hà nói. Trưởng môn nhân đã thủ tiêu lệnh không cho tại hạ tự tận tức là có ý bảo tại hạ phải tự tận đi tại hạ xin tuân lệnh và lập tức tự tận ngay bây giờ cái cách tự vận của lão thật là kỳ dứt lời lão lại nhảy tung mình một cái giơ chân lên đầu trúc xuống toan đập vào thềm đáp thư trúc lại giơ tay ra ôm chặt lấy nói không được không thể làm thế được tiểu tăng có biểu tiền bối tự tận đâu Tô Tinh Hà lại nói, vâng trưởng môn nhân không cho tự tận tại hạ xin kính cẩn tuân theo lệnh của trưởng môn nhân. Tư trúc hạ người Tô Tinh Hà xuống, vò cái đầu chọc lóc không biết nói sao. Nguyên Tô Tinh Hà sở dĩ có ngoại hiệu là thông biện tiên sinh vì lão là một tay biện bác rất giỏi. Sau 30 năm trời giả câm giả điếc không hề mở miệng phen này lại vận dụng khẩu thiệt tài giường thông gieo nước không tư trúc đã nhỏ tuổi lại ghém mồm miệng thì đối thủ với lão thế nào được thực ra hư trúc bảo không cho lão tự tận không phải là một lệnh có điều tài biện luận hùng hồn của tô tinh hà nói đâu ra đấy mà hư trúc không biết biện bạch thế nào đành đứng thổn mặt ra hồi lâu rồi thở dài nói tiền bối tài biện luận của tiểu tăng không thể nào theo kịp được tiền bối có điều tiền bối bảo tiểu tăng đổi dạ ra nhập quý phái thì dù sao tiểu tăng cũng không tuân mệnh được tô tinh hà vặn nói lúc chúng ta vào đây huyền nạn đại sư đã căn dặn sư để điều gì lời nói của huyền nạn đại sư sư để có nên nghe theo hay không Tư trúc trưng hưởng ập ốn đáp sư bá tổ bảo tiểu tăng phải nghe lời lão tiền bối Tô Tinh Hà ra chiều đắc ý cười ha hà nói Phải rồi huyền nạn đại sư biểu sư đệ phải nghe lời Tiểu huynh. Tiểu huynh đã nói sư đệ nên tuân theo di mệnh của sư phụ và làm trưởng môn nhân bản phái Nhưng khi sư đệ đã lên địa vị trưởng môn nhân phái tiêu giao Thì bất tất phải nghe lời các vị cao tăng chùa thiếu lâm nữa sư để tuân lời của huyền nạn đại sư có lý đâu lại không làm trưởng môn nhân phái tiêu giao trong trường hợp sư để không tuân theo lời huyền nạn đại sư cũng vẫn hợp lý vì trưởng môn nhân phái tiêu giao có thể không nghe lời huyền nạn đại sư được tô tinh hà đưa ra luận chứng này thư Trúc nghe câu nào cũng có lý nhà sư lung túng không biết nói sao thì tô tinh hà lại nói tiếp Sư đệ huyền nạn đại sư cùng các vị cao tăng khác của chùa Thiếu Lâm đều chúng phải độc thủ của Đinh Xuân thu Nếu không tìm cách cứu chữa thì tính mạng các vị đó nguy trong sớm tối. Hiện nay trên thế gian chỉ có một mình sư đệ là cứu được các vị đó. Nhưng ta nói vậy thôi còn muốn hay không là tùy ý sư đệ. Thư Trúc cả Kinh hỏi sư bá tổ tiểu tăng cũng mắc phải độc thủ của đinh xuân thu rồi ư tô tinh hà chỉnh trọng đáp khi nào tại hạ dám lừa gạt trưởng môn nhân nếu trưởng môn nhân không tin thì ra hỏi lại người sẽ rõ tư trúc đáp không phải là tiểu tăng không tin lời lão tiền bối tiểu tăng nghĩ rằng sư bá tổ thần công tuyệt thế Hiện nay trên đời ít có tay đối thủ nào mà sư bá tổ lại bị hại về tay Đinh Xuân Thu. Tô Tinh Hà đáp. huyền nạn đại sư quả là một bậc cao tăng đời nay. Nhưng vẫn bị Đinh Xuân Thu áp bức. Tính mệnh người như trứng để đầu gậy. Thực ra huyền nạn đại sư rất có thiện chí muốn ra tay viện trợ cho tiểu huyên xong vì công lực mất hết thôi đành chịu. Dù sao Tiểu Huyên cũng rất cảm kích thỉnh tình của Đại sư Kim Dung, chương 67. Tiểu tướng công trong phạm điếm là ai? Tư Trúc nghĩ lại lời tô tinh hà quả đã không sai. Vừa nãy gặp lúc nguy cấp như vậy, không có lý nào sư bá tổ lại khoanh tay đứng nhìn. Thấy người khác sắp chết đến nơi mà không cứu cấp. Trừ Tô Tinh Hà thật tình dùng kế dụ địch mà sư bá tổ biết rõ thì không kể Còn điều sư bá tổ mất hết công lực hay không, lát nữa sẽ rõ Nhưng xem Tô Tinh Hà không thể nói lăng nhăng một cách công nhiên như thế Nhà sư nghĩ vậy liền hỏi Lão tiền bối bảo tiểu tăng có thể cứu được sư bá tổ vậy làm thế nào mà cứu Tô Tinh Hà tủm tỉm cười nói Sư để bản phái trước nay chẳng những chỉ sở trường về võ học mà các nghề y, búc tướng, số, sĩ, nông, công, thương bất luận nghề gì cũng bao quát hết. Sư để hiện có gã sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, là tiết mộ hoa, y thuật gã đã tinh vi đến chỗ cùng cực. Chả thế mà người trên trốn sang hồ đều kêu gã bằng tiết thần ý Gã lại còn được người ta tặng cho cái ngoại hiệu là diêm vương địch nghĩ thật buồn cười đến nẻ ruột Huyền nạn đại sư chúng phải thuật hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu Vị sư mặt vuông kia thì gã đầu sắt dùng băng tầm trưởng đánh bị thương Còn vị sư phụ người cao ngếu mà gầy khẳng gầy kheo thì bị Đinh Xuân Thu đá vào cạnh sườn bên tả cách ba tấc. Làm tổn thương kinh mạch Tô Tinh Hà nói thao thao bất tuyệt kể rõ nguyên do và thương thế từng người Tư Trúc nghe vừa kinh ngạc vừa bội phục nói Tiền bối tiểu tăng nghe nói Tiền bối chỉ chuyên tâm về kỹ thuật chứ không trần mạch chữa thương cho ai mà sao hiểu rõ như vậy Tô Tinh Hà đáp Người trong võ lâm chân chính chiến đấu mà bị thương thì chỉ trông qua là biết và nếu hiểu cách chữa thì chẳng có gì khó khăn Chỉ những bệnh thiên nhiên như hư nhược, phong tà hay thương hàn đau nhức thì mới khó đoán bệnh mà thôi. Sư để trong mình sư để đã có 70 năm thần công phái tiêu giao của sư phụ luyện được và truyền cho. Nếu đem ra chữa trị bệnh rất có thể công hiệu. Nhưng muốn khôi phục lại công lực cho huyền nạn đại sư đã bị tiêu tan thì dĩ nhiên không phải là chuyện dễ còn muốn chữa thương bảo toàn sinh mạng cho đại sư thì chỉ sơ tay một cách là xong. dứt lời, tô tinh hà đem cách vận khí thúc vào huyệt đạo cùng phép tiêu trừ hàn độc xảy cho hư trúc. hư trúc nhất tâm muốn cứu sư bá tổ cùng liệt vị sư bá. sư thúc nên có ý học thuộc lòng những thủ pháp mà tô tinh hà truyền thủ cho. có điều nhạc sư chỉ biết cách chữa mà không hiểu đến nguyên lý của nó. Tô Tinh Hà thấy hư trúc diễn lại vài lần không sai lầm nữa, liền tươi cười khen rằng. Trưởng môn nhân quả nhiên thiên tư đính ngộ cao thâm hơn đời, vừa học đã hiểu ngay. Hư Trúc thấy điệu cười của Tô Tinh Hà có vẻ bí mật. Dường như có ẩn ý không hay. Bất giác sinh lòng ngờ vực liền hỏi. Tại sao tiền bối lại cười? Tô Tinh Hà không cười nữa xứ vẻ mặt nghiêm trang kính cẩn nói. Tiểu Hương vô lễ xin trưởng môn nhân tha tội cho. Thư Trúc nóng lòng chỉ thương cho huyền nạn cũng không để ý đến nữa. liền bảo. Chúng ta ra ngoài kia xem sao. Tô Tinh hà dạ một tiếng rồi theo sau hư Trúc ra khỏi căn nhà bí mật. Hai người ra khỏi cửa thì đến khu đất trống thấy những người bị thương đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Mộ dung phục ngấm ngầm vận dụng nội lực và đang tiếp sức cho phong ba ác đỡ đau khổ. A Bích dĩ nhiên đã tỉnh lại rồi, nhưng nàng rên gì không ngớt. Từ lúc nàng tỉnh lại thì thân thể đau đớn vô cùng, so với lúc nàng mê man đau khổ hơn nhiều. Cầm tiên khang quảng lăng ngồi bên A Bích để an ủ nàng bằng những lời lẽ êm đềm tiết mổ hoa mặt mũi đầy mồ hôi mồ vê hết chạy chữa người này lại cứu đến người kia chỗ này yên được một chút thì chỗ khác lại la gọi y thấy tô tinh hà trở ra thì trong lòng an ủi rất nhiều chạy ngay đến hỏi sư phụ ơi sư phụ mau tìm cách nào để cấp cứu bọn họ đây tư trúc đến bên huyền nạn thấy đại sư hai mắt nhắm nghiền liền thóng tay đứng chờ không dám mở miệng Huyền nạn từ từ mở mắt ra, khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Sư bá Tẩu ngươi bất tài làm mất hết uy danh bản phái, nghĩ thật đáng thẹn vô cùng ngươi về bẩm với phương trưởng nói là ta. Ta cùng sư thúc Tẩu ngươi là huyền thống, không còn mặt mũi nào trở về chùa nữa." Tư trúc trước nay thấy sư bá tỏ việc trang nghiêm, không giận mà cũng có oai, nhà sư trẻ không dám nhìn thẳng mặt bao giờ nhưng lúc này y thấy sư bá tổ buồn rầu khác nào vẻ mặt thê lương của bậc anh hùng đã đến bước đường cùng lại nghe những lời nói đầy vẻ chán nản dường như có ý muốn tự tuyệt rõ ràng lời tô tinh hà quả là không sai tư trúc muốn ra tay chỉ thương cho sư bá tổ song chợt nghĩ đến nụ cười bí mật của tô tinh hà thì trong lòng không khỏi kinh nghi tự hỏi Lão dạy ta dơ tay đánh vào yếu huyệt đỉnh đầu sư bá tổ. Biết đâu lão chẳng có ý hại người vạn nhất ta dáng trưởng xuống mà sư bá tổ công lực đã mất hết. Lỡ ra người chết vì nhát trưởng này thì làm thế nào? Huyền nạn thấy hư trúc lộ vẻ phân vân khó nghĩ liền nói. ngươi về bẩm phương trưởng là bản tự sắp xảy ra đại nạn đó, cần phải gia tăng đề phòng. Hư trúc nói. Thưa sư bá tổ nếu bản tự sắp gặp tai và cực kỳ nguy hiểm Thì sư bá tổ càng nên bảo trọng tấm thân Về chùa hiệp lực với phương trưởng để ngăn đại địch Huyện nạn nhăn nhó cười nói Ta, ta chúng phải hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu đã thành phế nhân rồi Còn nói chi đến chuyện hiệp lực với phương trưởng để chống lại địch nữa Lại một lần nữa hư trúc nhận thấy lời tô tinh hà quả đúng sự thực Nhà sư trẻ thay đổi ý kiến rồi nói Thưa sư bá tổ thông biện tiên sinh có truyền cho đệ tử những cách chữa thương Đệ tử chưa biết tự lượng sức mình muốn đem ra thử chữa cho tổ phương sư bá Xin sư bá tổ dạy cho nên chăng Hư trúc nói mấy câu này âm thanh gióng dạc Các nhà sư vào hàng chữ tụ đều nghe rõ Trong bụng hư chúc tính rằng mình hãy chỉ thương cho sư bá tổ phương mà được sư bá tổ thuận cho thì dù có xảy ra sự gì lầm lỗi cũng không đến nỗi bị người hiểu lầm mình là kẻ phản bạn phạm thượng. Huyền nạn đại sư cũng chẳng cảm thấy có gì kinh dị. Đại sư vốn biết lung á lão nhân tô tinh hà là một nhân vật tiếng tăm lừng lấy trong võ lâm là sư huyên đinh xuân thuộc. Diêm vương địch tiết thần ý lại là đệ tử lão nếu lão đã truyền phép trị bệnh hư trúc thì tất nhiên phải hợp lý. Nhưng đại sư không hiểu tại sao lão chẳng tự mình ra tay hay kêu tiết mộ hoa động thủ. Đại sư nghĩ vậy, liền bảo hư trúc: Nếu ngươi được thông biện tiên sinh truyền thủ cho tất là những phương pháp rất cao minh. Huyền nạn vừa nói vừa liếc mắt nhìn tô tinh hà. Tư Trúc chạy lại chỗ tuổi phương khom lưng nói. Thưa sư bá đệ tử vâng lời huấn dụ của sư bá tổ đến chữa thương cho sư bá đây. Dứt lời, Tư Trúc bước xéo sang bên tả một bước, xoay tay lại phóng ra một trường đánh vào cạnh sườn bên tả tuổi phương. Tuổi phương rú lên một tiếng, lảo đảo người, cảm thấy cạnh sườn tựa hồ bị đục thủng ra một lỗ. Máu tươi cùng tinh khí khắp thân thể cuồn cuộn theo lỗ đó thông ra không ngớt. Chỉ trong khoảnh khắc, tuy tuổi phương cảm thấy trong người suy nhược vô cùng nhưng cái đau khổ gây nên do hàn băng độc trưởng của Du Thản Chi đánh vào. Dần dần tiêu tan trong nháy mắt. Nguyên phép trì thương của Tư Trúc không phải bằng cách dùng nội lực bản thân để giúp sức vào việc hô trừ khí hàn độc trong người bị thương. Mà lại dùng thần công 70 năm của phái tiêu dao đánh vào dưới cạnh sườn một trưởng mở đường tiết khí hàn độc ra ngoài. Lối chữa này cũng như cách chữa người bị rắn cắn, khoét chỗ bị thương để nặn hết chất độc ra. Có điều cách dùng khí đao các thể lưới dao bằng hơi cắt vào thân thế này rất khó. Vì nếu chệt bộ vị thì cố nhiên chất độc không tiết ra được. Hai nữa là người không đủ nội lực đánh thấu vào đến kinh mạch thì chẳng những khí độc không tiết ra ngoài mà lại dồn ngược vào phủ tảng. Khiến cho bệnh nhân chết ngay lập tức. Tư trúc phóng trưởng ra rồi trong dạ kinh nghi nao núng. Nhà sư thấy người tội phương lào đảo một cái rồi ngồi tỉnh lại. Tội phương nhăn mặt trao mày ra chiều thống khổ rồi lại biến sang vẻ mặt khoan khoái dễ chịu. Thực ra biến chuyển này chỉ trong khoảnh khắc mà Thư Trúc coi lâu bằng mấy giờ. Sau một lúc nữa, tuổi phương thở phào một cái tùm tìm cười nói. Hay lắm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. e, Tị. Ơi. Công lực trong phát trưởng vừa rồi của ngươi thật là ghê gớm. Tư Trúc nói. Đệ tử không dám rồi quay sang hỏi huyền nạn thưa sư bá tổ còn mấy vị sư bá sư thúc nữa để tử xin đi cứu chỉ được chăng huyền nạn đại sư lắc đầu đáp không được ngươi phải đi cứu chỉ cho những bậc tiền bối bên ngoài trước rồi hãy chỉ cho những người trong nhà tư trúc dùng mình đáp vâng nhà sư trẻ lẩm bẩm một mình bản tử được coi như núi thái sơn như sao bắt đầu trong võ lâm Bất luận làm việc gì cũng nhường người ngoài trước rồi mới đến mình Đó đúng là bản sắc của bậc đại trưởng phu huyền nạn chỉ nói có một câu bảo thư trúc đi cứu chỉ các bậc võ lâm phái ngoài trước mà thư trúc do đó hiểu rộng ra bất luận việc gì cũng nên nhường cho người ngoài trước rồi mới đến mình Mới trong nháy mắt nhà sư trẻ tuổi chùa thiếu lâm đã lính hội được đạo lý thế nào là đại anh hùng đại trưởng phu Nhà sư hiên ngang bước đi, lại càng tăng thêm lòng tự tin, gióng sạc nói Thưa các vị anh hùng thông biện tiên sinh truyền cho tiểu tăng phương pháp trì thương Bữa nay là bước đầu của tiểu tăng Dĩ nhiên chưa được tinh thục mà cả gan dám đem ra cứu trị. Các vị lượng thứ cho chỗ thất kính đó Mọi người đều chăm chú nhìn mặt nhà sư trong lòng bán tín bán nghi Thư Trúc phất tay áo bào đến bên bao bất đồng đánh binh một quyền vào trước ngực. Bao bất đồng lớn tiếng mắng. Xú hòa. Còn chữ thượng chưa nói ra được thì đột nhiên khí hàn độc quanh quẩn trong mình hơn 20 ngày tiết xa vừa đúng lúc. Và mau chóng dị thường. Thư Trúc chữa hàn độc cho mọi người tiết xa, rồi quay lại cứu chỉ cho những người bị độc thủ của Đinh Xuân thu." Những người bị thương về Đinh Xuân Thu đều không giống nhau. Người bị hóa công Đại Pháp làm tiêu tan công lực thì hư Trúc phóng trưởng hoạt vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu hoạt vào huyệt Linh Đài ở trước ngực để giữ vững nội lực bồi bổ nguyên khí. Người nào bị thương về nội công Phái Tinh Tú thì hư Trúc dùng ngón tay đâm vào để hóa giải công lực của Phái Tinh Tú. Tư Trúc thật là một người cường ký, vừa được Tô Tinh Hà truyền cho cách chữa. Thương thế mỗi người ra sao? Chỉ bằng cách nào y nhớ rất sành mạch. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, mọi người đang đau đớn khổ sở đều được hư trúc giải trừ cho hết. Sau cùng hư trúc đến trước mặt huyền nạn quý đầu nói. Thưa sư bá tổ đệ tử lớn mật xin phóng trưởng đánh vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu sư bá tổ. Huyền nạn đại sư tùng tìm cười nói ngươi được lọt vào mắt xanh thông biện tiên sinh người dạy cho các trị thương tuyệt diệu thế này là giày phúc đức lắm đó ngươi cứ việc phóng trưởng vào huyệt bách hội trên đầu ta đi tư trúc phong lưng nói thế này thì để tử thực càn sỡ nguyên tư trúc khi ở chùa thiếu lâm mỗi lần muốn gặp huyền nạn đều phải đứng ở xa trông vào hay ngẫu nhiên gặp buổi huyền nạn hội họp chúc tăng để giảng giải tâm pháp các võ phái thiếu lâm thư trúc cũng phải đứng sau các vị khác chứ chưa được đứng gần nhìn huyền nạn mà nói bao giờ lần này nhà sư trẻ phóng trưởng đánh vào đầu sư bá tổ tuy là vì việc chữa thương xong không khỏi hồi hộp y trấn tinh thần lại rồi nói thêm Đệ tử mạo phạm sư bá tổ xin sư bá tổ tha tội cho Rồi mới tiến lên một bước nhằm đúng huyệt bách hội trên đỉnh đầu huyền nạn từ từ phóng trưởng ra. Không dám hấp tấp mà cũng không thong thả quá. Phát trưởng nhà sư phóng ra không nhẹ mà cũng không nặng. Trưởng vừa mới phóng đến đầu huyền nạn thì đại sư thốt nhiên la lên một tiếng uy trao rồi người bị hất về phía trước đánh bịch một tiếng rớt xuống ngoài ba trưởng. Huyền nạn cửa quậy được vài cây rồi nằm phục xuống đất không nhúc nhích nữa. Mọi người có mặt tại đó đều la lên những tiếng kinh hoàng Tư trúc sợ hãi quá Chống ngực đánh thình thịch. Các nhà sư hàng chữ tuổi nhất tề chạy đến xem sao Thì huyền nạn dương cặp mắt tròn soi Lộ vẻ tức giận nhưng đã ngừng thở rồi Tư trúc hốt hoàng liếu lưới la gọi Sư bá tổ Sư bá tổ Sư bá tổ làm sao vậy Đột nhiên thấy bóng người lấp loáng Tô Tinh Hà từ góc Đông Nam nhảy vụt đến, nét mặt lộ vẻ sợ hãi nói Dường như có người ở phía sau án toán đại sư Nhưng thân Pháp y mau lẹ phi thường không trông rõ bóng người Tô Tinh Hà cầm tay huyền nạn xem mạch rồi trao mày nói Công lực huyền nạn đại sư đã bị mất hết Lại bị người ngoài án toán, không còn sức để chống đỡ nên người tịch rồi tư trúc nhớ lại tô tinh hà lúc còn ở trong nhà ván gỗ đã có điều cười bí mật tức giận hỏi thông biện tiên sinh tại sao sư bá tổ lại chết tiên sinh phải nói thực đi phải chăng là tiên sinh có ý hãm hại tô tinh hà quỳ mọc xuống đất nói thưa trưởng môn tô tinh hà này quyết không khi nào dám hãm trưởng môn vào việc bất nghĩa huyền nạn đại sư viên tịch một cách đột ngột đúng là có người ám toán ra hại tư trúc hỏi lúc tiên sinh ở trong nhà gỗ đã có những điều cười rất cổ quái đó là vì duyên cứ gì vậy tô tinh hà cả kinh hỏi lại tại hạ đã cười ư tại hạ đã cười ư trưởng môn nhân phải cẩn thận lắm đấy có người lão chưa nói dứt lời đột nhiên ngừng lại nét mặt lại lộ ra vẻ cười cợt rất bí mật tiết mộ hoa lớn tiếng gọi sư phụ Rồi vội lấy trong bọc ra một bình thuốc giải độc, mở nút móc ba viên nhét vào miệng Tô Tinh Hà. Nhưng Tô Tinh Hà đã tắt hơi rồi. Mấy viên thuốc giải độc hãy còn ứ ở trong miệng chưa nuốt xuống được. Tiết mộ hoa khóc sống lên nói. Sư phụ bị Đinh Xuân Thu đánh thuốc độc chết rồi. Lão tạc Đinh Xuân Thu. Nói đến đây lão khóc nức lên thốt không ra lời nữa. Khang Quảng Lăng nhảy trồm lại toan ôm lấy tô tinh hà. Tiết mộ hoa vội đưa tay ra nắm lấy sau lưng đại sư huyên kéo lại vừa khóc vừa nói. Đừng có. Đụng vào người sư phụ. Võ công Khang Quảng Lăng kể ra còn cao hơn tiết mộ hoa nhiều. Nhưng trong bọn hàm cốc bát hữu chỉ còn mình tiết mộ hoa là bình yên vô sự. Nên ý vừa kéo một cái. Khang Quảng Lăng không kháng cự được. Phạm Bách Linh Lý Quý Lỗi A Bích cùng mọi người trong hàm tốc bát hữu đều súng lại quanh mình Tô Tinh Hà Ai nấy vừa khóc bi ai vừa lộ vẻ căm hờn Khang Quảng lăng theo Tô Tinh Hà đã lâu ngày nên biết rõ lề luật bản môn hơn Lúc y thấy sư phụ mình quỳ xuống trước mặt tư trúc và miệng kêu nhà sư trẻ bằng trưởng môn nhân thì mười phần đã đoán ra đến tám chín Y lại chú ý nhìn trên ngón tay Thư Trúc quả nhiên thấy cái nhẫn sắt đen liền nói Các vị hương để cùng A Bích Hiền Đồ theo ta lại tham kiến trưởng môn sư thúc của bản phái người vừa mới nhận chức đó Nói xong y quỳ xuống trước mặt Thư Trúc, dập đầu lại Bọn Phạm Bách Linh bấy giờ mới tỉnh ngộ liền nhất nhất quỳ xuống dập đầu lại Thư Trúc ruột rối như mớ bỏng bong Nhà sư nói lão gian tặc đó đã ra hại sư bá tổ ta lại làm chết cả sư phụ các ngươi khang quảng lăng nói công cuộc chu diệt kẻ gian áp để báo cửu tuyệt hận hoàn toàn trông vào trưởng môn sư thúc lo mưu thiết kế cho tư trúc nguyên là một nhà sư trẻ tuổi chưa hiểu qua việc đời nhất là kiến thức về võ công cùng danh vọng trên chốn giang hồ thì những người này còn hơn ý nhiều bây giờ tai vạ xảy ra một cách đột ngột nhà sư không kể gì đến địa vị trưởng môn nhân nữa cái chết của tô tinh hà cố nhiên đã khiến cho nhà sư xót xa huyền nạn đại sư viên tịch một cách đột ngột càng làm cho nhà sư bàng hoàng luống cuống kẻ gian ác lại hạ thủ đúng lúc nhà sư phóng trưởng vào đầu sư bá tổ không chậm không nhanh một giây phút nào mới thật là kỳ Tư trúc lẩm bẩm nếu mình không tra ra được manh mối vụ này thì còn làm thế nào được Đầu óc nhà sư lại chuyển sang quyết định khác Không báo thù cho sư bá tổ không được Không báo thù cho thông biện tiên sinh không được Không báo thù cho lão tiền bối trong nhà gỗ cũng không được Rồi nhà sư lớn tiếng la lên Không giết chết lão tạc đinh xuân thu không được Khang Quảng lăng dập đầu lại nói Trưởng môn sư thúc đã đáp lời kêu gọi báo thù cho sư phụ bọn sư dơ, dơ, quy quy y, e, t Như vậy bọn sư dơ, dơ, quy quy y, e, t rất đổi ơn đức của sư thúc trưởng môn. Bọn phạm bách linh tiết mộ hoa đều dập đầu lại theo. Thư trúc vội quỳ xuống đáp lễ nói, không dám, không dám xin các vị đứng dậy khang quảng lăng nói thưa sư thúc tiểu rơi quy, quy y, e t có việc muốn bẩm sư thúc nhưng ở đây đông người không tiên xin mời sư thúc vào trong nhà để tiểu để được trình bày Tư trúc nói được lắm rồi đứng dậy mọi người cũng đứng dậy theo Tư trúc theo khang quảng lăng muốn đi vào trong nhà phạm bách linh vội nói Khoan đắc khoan đắc sư phụ vừa bị độc thủ của lão Đinh Xuân Thu tại nhà trong. Vậy trưởng môn sư thúc cùng đại huyên chớ nên vào đó, Đinh lão cặt rất nhiều vừa kế chẳng nên không đề phòng. Khang Quảng Lăng gật đầu nói. Phạm sư để nói đúng đó trưởng môn sư thúc thân trọng thiên kim không nên dẫn mình vào nơi nguy hiểm. Hai vị nói phải lắm chúng tôi đi xem xét bốn mặt để đề phòng đinh lão tặc lại dở ngụy kế gì nữa chăng? Nói xong chạy đi luôn. Ngoài ra bọn trương A Tam, Lý Quý Lỗi cũng đều ra xa đến ngoài mười trưởng. Nghĩ thật tội nghiệp cho bọn này. Chỉ mình tiết mộ hoa là chưa việc gì còn đều bị mất hết công lực hoặc bị trọng thương. Giả tỷ đinh xuân thu quay lại tập kích. Trừ phi lên tiếng cảnh giới thực ra không còn sức đâu mà phòng ngự. Bọn mộ dung phục. Đặng Bách Xuyên đều là những tay giang hồ lão luyện đã hiểu lề luật võ lâm. Thấy bọn họ bỏ đi rồi. Đương nhiên không muốn nghe chuyện bí mật của người. Nên đều làng ra chỗ khác. Khang Quảng Lăng lại nói. Thưa Sư Thúc. tư Trúc ngắt lời. Ta không phải là Sư Thúc các ngươi. Mà cũng chẳng phải trưởng môn nhân gì giáo. Ta chỉ là một nhà sư chùa thiếu lâm không có liên can gì đến phái tiêu giao của các ngươi cả. Khang Quảng Lăng hỏi. Thưa sư Thúc sao sư Thúc lại không nhìn nhận phái tiêu giao nếu không phải cùng trong môn phái thì người ngoài quyết không được nghe. Người ngoài vô tình hay hữu ý nghe chuyện thì theo luật bản môn là phải hạ sát ngay không thể tha được. Dù có phải đuổi theo đến góc biển chân trời cũng cần phải giết cho kỳ được để bịt miệng. tư Trúc ngấm ngầm sợ hãi run lên nghĩ thầm. Lề luật như vậy thì không phải là chính phái. Theo lời chúng thì nếu ta không chịu gia nhập môn phái họ tất họ giết ta chắc. Khang Quảng Lăng lại nói. Sư Thúc vừa mới dùng thủ pháp chỉ thương cho mọi người chính là môn nội công chính thống của bản phái. Nếu sư thúc không gia nhập bản phái đời nào sư tổ lại truyền thụ môn đó cho sư thúc tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Không dám hỏi nhiều. Hoặc xả ra sư đắc đại diện sư tổ thu đồ để truyền chức vụ trưởng môn nhân thay mình cũng chưa biết chừng. Nói tóm lại. Chiếc nhẫn tiêu sao thần tiên hoàn đắt đeo ở trên ngón tay của sư thúc. Hơn nữa gia sư lúc lâm tử lại gọi sư Thúc bằng trưởng môn nhân Thì sư Thúc chẳng nên từ chối nữa Cứ như ý nghĩ của Khang Quảng Lăng thì 30 năm trước đây tổ sư đã bị Đinh Xuân thu ra hại và chết rồi Tư trúc bất quá năm nay mới độ 21-22 tuổi thì không thể chính tổ sư hồi sinh tiền đã thu y làm để tử được Không chừng trước tổ sư đã đặt ra điều lệ hễ ai phá được thế cờ của người sẽ được kể là đệ tử bản phái. Không thế thì Tô Tinh Hà đã thay thế tổ sư để thu đồ đệ. Trong võ lâm thường đã có tiền lệ như vậy. Bất luận hư trúc đã nhập môn phái trong trường hợp nào Khang Quảng Lăng đã vào hàng tiền bối nên không dám hỏi nhiều. Hư trúc ngó về bên tả thấy bọn tổ phương đã khiêng thi thể huyền nạn đặt ra một bên. Lại thấy tô tinh hà vẫn quỳ dưới đất Nét mặt vẫn còn in một nụ cười bí mật Thì chua xót trong lòng Nói Câu chuyện này không thể một lúc mà nói rõ được Việc cấp bách hiện giờ là làm thế nào giết được Đinh Xuân Thu để báo thù cho sư phủ ngươi và sư bá tổ ta Đồng thời trừ một mối hại lớn cho võ lâm Tiền bối Khang Quảng Lăng thấy Thư Trúc bây giờ lại kêu mình bằng lão tiền bối. Vội quỳ ngay xuống nói. Sư Thúc không nên xưng hô như vậy. Làm tổn thọ cho tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Rất nhiều. Thư Trúc trao mày nói. Thôi được ngươi đứng dậy đi. Khang Quảng Lăng vâng lời đứng dậy. Thư Trúc nghĩ thầm trong bụng. Muốn chu diệt Đinh Xuân Thu mà dùng võ công phái thiếu lâm thì quyết không thể nào thành công được. Chính mình có vội đầu cấu công rèn luyện suốt đời vì tất đã được đến mực sư bá tổ huyền nạn. Dù cho có bằng người trăng nữa cũng không thể nào chống lại được Đinh Xuân Thu. huống chi mình tập đến mức đó còn phải bằng năm sáu chục năm trời. Bây giờ Đinh Xuân Thu đã chết ngủm rồi còn đâu mà tính chuyện báo thù rửa hận. Như vậy muốn xếp được Đinh Xuân Thu thì chỉ còn cách luyện võ công phái tiêu giao mà thôi. Tư Trúc nghĩ thế liền nói. Tiền bối. Hai chữ tiền bối vừa thốt ra khỏi cửa miệng, khang quảng lăng lại quỳ mọp xuống đất. Tư Trúc nói. Ta quên mất. Bây giờ không xưng hô thế nữa. Thôi dậy đi. Tư Trúc lấy cuốn chụp mà tiêu dao lão nhân đã đưa cho lúc trước mở ra nói sư phụ ngươi bảo ta dùng cuốn trục này để tìm cách họp võ công đặng trừ thử đinh xuân thu khang quảng lăng nhìn thấy trong cuốn trục vẽ hình một mỹ nữ cung trang thì lắc đầu nói tiểu dơ dơ quy, q i y, e t không hiểu được đạo lý trong bức vẽ này sư thúc hãy cất đi đừng để cho người ngoài trông thấy hồi gia sư còn sống đã biểu vậy tiểu dơ dơ quy. Quy, y e, tị. xin sư thúc nhìn cảnh gia sư bị thảm tử rồi theo lời người mà hành động cho tiểu sư rơi quy quy y e tị, xin thưa để sư thúc rõ gia sư chúng phải chất độc gọi là tam tiếu tiêu giao tán, chất độc này không có hình sắc gì lúc đầu mới chúng phải thì nét mặt tựa như mỉm cười một cách cổ quái người chúng độc không hay biết gì hết cười đến cơn thứ ba là tắt thở mà chết Tư trúc cúi đầu xuống nói nói ra lại mắc cỡ lúc đầu lệnh tôn sư chúng độc trên mặt lộ ra nụ cười bí mật khó hiểu tại hạ lại đem lòng tiểu nhân đoán càn nghi lệnh tôn sư có tâm địa không tốt nếu lúc ấy mà hỏi ngay Thì chắc rằng còn cứu chữa không đến nỗi xảy ra vụ thảm hại như bây giờ. Khang Quảng Lăng nói. Tam tiếu tiêu giao tán một khi đã trúng vào người thì khó thể giải cứu. Sở dĩ đinh lão tặc hoành hành trong võ lâm mà không ấy kỷ gì. Một phần là trông vào tam tiếu tiêu giao tán. Người ta đều đã biết đến phép hóa công đại pháp nhưng khi chúng hóa công đại pháp rồi tuy mất hết công lực nhưng người không chết lại thêm mang tiếng xấu đồn đại đi một khi đã chúng tam tiếu tiêu giao tán thì đừng hòng sống nữa tư trúc gật đầu hỏi thế thì thứ thuốc này độc vô cùng nhưng lúc đó tiểu tăng cũng đứng bên tôn sư mà sao không phát giác ra được đinh lão tặc đã hạ độc cách nào hơn nữa võ công tiểu tăng kém cỏi Kiến thức hẹp hòi, sao đinh lão tặc không hạ độc thủ giết chết tiểu tăng còn không dung cái mạng nhỏ bé này làm gì? Khang Quảng Lăng nói, có lẽ lão thấy võ công sư thúc hãy còn bình thường, không cần hạ độc. Trong đám hàm tốc bát hữu thì Khang Quảng Lăng là người lớn tuổi hơn hết, nhưng không hiểu trò đời cho lắm. Tuy hư chúc là trưởng môn sư thúc mà y vẫn thẳng thắn nghĩ sao nói vậy? Không biết lựa lời Ngừng một lát Y nói tiếp Trưởng môn sư thúc Tiểu dơ Dơ Quy, Quy. Y E T Xem sư thúc hãy còn nhỏ tuổi Bản lĩnh chưa có gì cao thâm Phép chỉ độc của sư thúc có giỏi là vì được sư phụ truyền thụ cho Nhưng so với Đinh Xuân Thu thì chưa vào đâu Đinh lão quái có lẽ vì thế mà không để ý ra hại sư thúc. Thốt nhiên ý nghĩ ra mình nói không được lịch sự, vội nói thêm. Thưa trưởng môn sư thúc tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Thực tình nói vậy. Sư thúc muốn trách phạt tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Cũng xin chịu Sự thực tiểu sư Sơ quy quy y e t Biết võ công sư thúc chưa được cao thân cho lắm Tư trúc nói Người nói không sai chút nào Võ công ta quả rất là kém Đinh lão tặc Rồi nhà sư vội chữa Thật là tội nghiệp tiểu tăng Nói câu đó khinh bạc quá Không xứng đáng làm đệ tử nhà Phật Đinh xuân thu quả là không muốn giết tiểu tăng Khang Quảng Lăng nói. Sư thúc đó không phải là lỗi của sư thúc. Phái tiêu giao không theo Phật mà cũng chẳng theo đạo. Muốn làm gì thì làm. Đi đâu thì đi. Có phải tiêu giao tự tại biết chừng nào không sư thúc là trưởng môn bản phái. Nên sớm cởi bỏ áo cà xa. Để tóc dài. Lấy cô vợ 17-18. Như thế có hơn không cần gì phải là Phật môn đệ tử Mặc kệ các thuyết mơ hồ sắc sắc không không Nghe y nói câu này, thư trúc liền niệm A-di-đà Phật Nhưng nhà sư chờ cho y nói hết lời rồi mới nói Trước mặt ta ngươi đừng nói những câu tiết mạn đến Phật ra đó nữa Ngươi có điều gì muốn nói với ta thì nói đi Khang Quảng Lăng nói Trời ơi tiểu sơ, dơ quy, quy, y, e, t thật hồ đồ quá. Nói hằng nửa ngày mà chưa đi vào chính đề. Thưa trưởng môn sư thúc sau này sư thúc nhiều tuổi xin chớ bắt trước cái bệnh nói nhảm của tiểu sơ. Dơ, quy, quy, i y, e, t Thiên Sơn đồng mố trong bức vẽ đó không ra kẻ mồm năm miệng mười. Năm trước tổ sư. Chào ôi việc này nói ra không tiện Tiểu dơ, dơ quy, quy, y, e, t Hay bột miệng nói càn Suýt nữa để tiết lộ ra ngoài May mà sư thúc là trưởng môn bản phái Không có gì đáng ngại Nếu nói với người ngoài thì thật là hỏng bét Tư trúc hỏi ngươi nói cái gì thiên sơn đồng mố Trong bức vẽ là một vị mỹ nhân Không phải vương cô nương hay sao Khang Quảng Lăng đáp Trưởng môn đã hỏi đến Sư Sơ Sơ Quy Quy Y E T Không dám giấu riêng Vị mỹ nhân trong bức vẽ này nguyên là họ đồng Dĩ nhiên không phải vương cô nương Đồng mố đây có thấy Sư Sơ Sơ Quy Quy Y E T Chỉ gọi bằng thằng nhỏ kia Còn ngoài ra xin trưởng môn sư thúc đừng hỏi nữa. Vì sư thúc đã cất lời hỏi. Tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Không thể không trả lời được. Mà trả lời về vụ này là lỗi to lắm không phải tầm thường. Tư Trúc nói. Được rồi thế thì ta không hỏi nữa là xong. Ngươi còn điều chi muốn nói nữa không? Khang Quảng Lăng lại la lên. Hỏng bét thật là hỏng bét, Nói đến bây giờ vẫn chưa đi vào chính đề. Thế có chết không thưa trưởng môn sư thúc tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Thỉnh cầu sư thúc hai việc xin sư thúc ra ơn cho. Tư chúc đáp. Ngươi có việc gì muốn ta chuẩn cho ta không dám đâu. Khang Quảng Lăng nói. Hỡi ôi việc lớn trong bản môn nếu không cần được trưởng môn nhân chuẩn cho còn cầu ai nữa Điều thứ nhất là bọn sư huynh sư để tiểu dơ Dơ Quy Quy Y E Tị Cả thầy tám người Trước kia đã bị sư phụ đuổi ra khỏi môn phái Đó không phải là bọn tiểu dơ Dơ Quy Quy Y E Phạm lỗi gì? Chỉ vì sư phụ sợ đinh lão tặc để ý ra hại đến bọn tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Mà thôi. Sư phụ lại không nỡ chọc màng tay. Cắt đầu lưới cho bọn tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Thành những người tâm điếc. Nên đành phải dùng đến hạ sách này. Bây giờ sư phụ đã thu hồi lệnh trước rồi. Lại kêu bọn tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Gia nhập trở lại sư môn nhưng chưa bẩm rõ với trưởng môn nhân để cử hành đại lễ. Như thế vẫn chưa được kể là đệ tử chính thức trong bản môn. Vậy bọn tiểu dơ. Dơ quy quy y. E T thỉnh cầu trưởng môn chu toàn cho Nếu không được Thì bọn sư dơ Dơ Quy Y E T Tám người vẫn là những người vô môn vô phái Lúc chết sẽ thành những cô hồn giá vừa vật vờ Lại không ngóc đầu lên được tại chốn võ lâm Như vậy thì đau khổ cho bọn tiểu sư dơ, dơ quy Quy ý, E T biết chừng nào Thư Trúc nghĩ thầm trong bụng Nếu mình không chịu thừa nhận làm trưởng môn Thì lão già này còn quấy dày mãi không biết đến bao giờ xong Âu là mình cứ ừ hứ cho xong chuyện rồi sẽ tính nghĩ vậy Nhà sư liền nói Lệnh tôn sư đã bằng lòng có các người trả lại môn đường Thì tự nhiên các người sẽ thành đệ tử trong môn phái Còn quan tâm làm chi Khang Quảng Lăng cả mừng quay lại lớn tiếng gọi Này các vị sư đệ, sư muội, trưởng môn sư thúc đã ưng thuận cho chúng ta trở về bản môn rồi đó. Bảy người trong bọn hàm cốc bát hữu vừa nghe Khang Quảng Lăng gọi đều hoan hô rầm rĩ. Lão nhị con người mê cờ là Phạm Bách Linh. Lão Tam một anh đồ gàn là Chu Đục, Lão Tứ một tay hội họa là Ngô lãnh Quân. Lão Ngũ là Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa. Lão lục một tay thở khéo là trương A Tam, lão thất là thiếu phủ thạch thanh lệ. Lão bát con người ra hát bội là lý quý lỗi. Cả bọn nhất tề đến trước mặt trưởng môn sư thúc khấu đầu lạy tả. Tư chúc lại càng băn khoăn Nhà sư thấy mọi việc xảy ra lại hãm mình vào danh vị trưởng môn sư thúc thêm sâu một nấp. Khác nào người lôi xuống bùn. Mỗi lần rút chân lên đỉnh bước ra khỏi là một lần dẫn sâu thêm vào đống bùn. Khó lòng thoát ra được. Tư trúc lầm bầm. Bọn tuổi Kinh. Tuổi Thu. Tuổi Phương. Tuổi Văn. Sáu vị vừa sư bá vừa sư thúc đều ở gần đây. Mình là đệ tử phái thiếu lâm. Một danh môn chính phái trong võ lâm mà lại đi làm trưởng môn nhân một tà môn ngoại đạo thì còn ra thế nào? Nhà sư thấy bọn Phạm Bách Linh mừng rỡ cảm động đến không cầm nước mắt. Nếu mình lại đưa ra những gì nghị về danh vị. Trưởng môn nhân chẳng hóa ra tàn nhẫn quá ư. Nhà sư nghĩ vậy không làm thế nào được. Đành lắc đầu nở một nụ cười buồn sầu. Khang Quảng Lăng cũng vấy tay nói. A Bích ngươi lại khấu đầu tạ ơn sư thúc tổ đi. A Bích chạy gần đến nơi phủ phục ngay xuống quỳ lạy Thư Trúc xua tay nói, cô nương bất tất phải giữ lễ nghi phiền phức. Khang Quảng Lăng nói, thưa sư thúc bây giờ tiểu dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Xin khẩn cầu với sư thúc việc thứ hai là đại diện tiểu dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. lãnh con nhỏ này về cho. Tư Trúc lấy làm kỳ hỏi Sao lại lánh cô nương đó về Khang Quảng lăng đáp Thì là tiểu đồ của tiểu Dương Dương Quy Quy Y E tị, Chịu lễ bái sư chưa được bao lâu Rồi phải đi lẩn tránh kẻ thù đem ký thác bên mộ dung phục ở Cô Tô Làm một tên nha hoàn đã mấy năm nay Như vậy thật tội nghiệp cho y thì hiện giờ một lại thì đã lớn rồi. hai là anh em tiểu sơn, sơn, quy, quy, y, e, Tị. tám người hội họp đi theo sư thúc lo việc báo cầu tuyết hận cho sư phụ. a bích cũng giúp được một phần nào trong công cuộc này. hơn nữa kẻ cầu định dù có tìm đến bọn tiểu sơn, sơn, quy, quy, y, e Bây giờ cũng không còn lo để di lụy đến sư phụ. Có thể yên tâm hợp lực quyết tranh đấu với cửu nhân. Vì thế mà tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Thỉnh cầu sư thúc nói với mộ dung công tử một tiếng xin cho y thị về. Tư trúc ngần ngừ hỏi. Tiểu Tăng không nói không xong hay sao? Khang Quảng lăng đáp. Trưởng môn sư Thúc rất có bề thế, nói ra một câu là mộ dung công tử không tiện chối từ. Thư Trúc quay sang hỏi A Bích, ý cô nương nghĩ thế nào? A Bích lấy làm lạ nói, sư phụ tiểu nữ đã nói vậy dĩ nhiên tiểu nữ phải tuân theo sư mệnh. Mộ dung công tử trước nay đối đãi với tiểu nữ rất tử tế, không coi tiểu nữ như một đứa nha hoàn đâu. Chỉ cần sư thúc tổ đem ra đề nghị là mộ dung công tử ưng ngay. Thư Trúc nói. Được rồi. Nhà sư ngoảnh đầu toan đi nói với mộ dung phục. Nhưng chẳng thấy mộ dung phục đoàn dự, vương ngọc yến. Sáu nhà sư chữ tội cho trí thi thể huyền nạn đều không thấy đâu nữa. Trên rừng tùng chỉ còn lại tám người kể cả tam đại trong phái tiêu giao mà thôi. Thư Trúc ngạc nhiên hỏi. Ô hay các vị đó đi đâu hết rồi? Ngô Linh Quân đáp. Mộ dung công tử cùng liệt vị cao tăng phái Thiếu Lâm ngồi chờ chúng ta bàn luận đã lâu đều bỏ đi hết rồi. Tư Trúc nói. Úi chào. Rồi co cẳng chạy đi đuổi theo ngay. Nhà sư định đuổi theo cho kịp bọn tội kính để cùng về chùa Thiếu Lâm xin chỉ thị sư phụ xem có nên đi nữa không? Tư trúc trong lòng nóng này chạy rất lẹ. Nhà sư chạy chừng nửa giờ, về sau càng chạy lẹ hơn mà Chung thủy vẫn không thấy sáu tăng nhân hàng chữ tuổi đâu. Tư trúc càng hoảng hốt chạy càng mau. Không ai ngờ y tiêu sao lão nhân truyền thần bảy 70 năm cho nên khiên tông mau lẻ phi thường, mau hơn cả tuấn mã. Tư trúc vừa xuống núi đã chạy xa hơn sáu nhà sư hàng chữ tuổi. Cho rằng sáu nhà sư kia vẫn ở phía trước Nên cố sức dựa theo Ngờ đâu trong lúc hốt hoảng Lại đến chỗ quanh Một khu thung lúng Nên không nhìn thấy sáu nhà sư kia Tư trúc chỉ nhô lên hụt xuống Mấy cách đã bỏ sáu nhà sư Lại phía sau khá xa mà không hay biết Nguyên sáu nhà sư hàng chữ tuổi đang khiêng thi thể huyền nạn đi có trông thấy bóng sau lưng vư trúc thấp thoáng một cây vụt qua và chạy mau lẻ vô cùng. Sáu nhà sư nhìn nhau kinh hãi không hiểu tại sao đành tiếp tục hộ tống pháp thể huyền nạn đại sư xuống núi định tìm đến sau một tòa miếu cũ nào đem thi thể hỏa tăng. Thì lại đến đúng nhà tiết thần y ở Trấn Hiền Thôn hỏa táng xong thi thể huyện nạn hai vị cao tăng đưa cho về chùa thiếu lâm. Tư trúc chạy một mạch đến chiều tối chẳng thấy tung tích sau nhà sư đâu. trong lòng rất lấy làm kỳ và cho là chạy lạc đường, liền quay đầu chạy trở lại. chừng được hai mươi dặm, Tư trúc vừa đi vừa hỏi dò những người qua đường nhưng chẳng ai gặp sáu nhà sư đâu. đến lúc trời tối. Nhà sư bụng đói meo liền chạy đến thị trấn tìm vào phạm điếm Ngồi xuống bảo nhà hàng lấy cho hay bát miến chay Lúc miến nấu chưa chín hư trúc nóng ruột cặp mắt không ngớt đưa nhìn ra ngoài điếm trông đông ngó tây Thốt nhiên hư trúc nghe thấy có tiếng người trong trẻo và gióng giạc hỏi Đại sư phụ phải chăng đại sư phụ muốn kiếm ai Tư Trúc ngoảnh đầu lại coi thì thấy về mé Tây có một chàng thiếu niên mặc áo xanh ngồi tựa cửa sổ. Thiếu niên này mày thanh mắt sáng, nước da trắng mịn, tướng mạo tuyệt đẹp đang cười hì hì nhìn mình. Thiếu niên mới chừng 17-18 tuổi. Tư Trúc nói. Phải rồi tiểu tướng công, tiểu tướng công có thấy sáu nhà sư qua đây không? Thiếu niên đáp. Sáu nhà sư thì không thấy chỉ thấy một vị hòa thượng thôi Tư trúc hỏi Vậy ư tướng công thấy vị hòa thượng đó ở đâu? Thiếu niên đáp Thấy y ở trong phạm điểm này Tư trúc nghĩ thầm Y nói một nhà sư thì rất không phải bọn tội phương sư bá đi cả đoàn chứ đâu phải một người Nhưng đắt là nhà sư thì ta thử hỏi xem may ra có được tin tức gì chăng? Nhà sư nghĩ vậy liền hỏi Không hiểu vì hòa thượng đó Người thế nào chừng bao nhiêu tuổi Và định đi đâu Tiểu tướng công có hiểu không Chàng thiếu niên mỉm cười đáp Đại sư phủ đó chán cao tai lớn Miệng rộng môi dày Lỗ mũi hơ U Y E Cơ Hơ Lên trời Ước chừng 23-24 tuổi đại sư phụ đó hiện còn đang ở trong phạm điếm này để chờ ăn hai bát miếng chứ chưa ra đi tư trúc cười ha hà đáp té ra tiểu tướng công nói chính bần tăng đây rồi chàng thiếu niên nói tướng công là tướng công sao còn thêm chữ tiểu vào tôi đây kêu ông bằng hòa thượng có gọi bằng tiểu hòa thượng đâu chàng thiếu niên này giọng nói trong trẻo và uyển chuyển lọt tay tư trúc cười nói Phải rồi kêu bằng tướng công đúng hơn. Hai người đang đối đáp thì tiểu nhị bưng hai bát miến lên. Tư trúc cười nói. Tướng công tiểu tăng xin thất lễ. Thiếu niên nói. Ăn chay như vậy không có chút sầu mỡ gì nuốt thế nào được lại đây hòa thượng qua đây xơi thịt béo gà quay với tôi. Tư trúc nói. Tội nghiệp tội nghiệp suốt đời tiểu tăng chưa bao giờ đụng đến thịt cá. Xin tướng công tùy tiện cho. Nói xong nhà sư quay đi ăn miến, không muốn nhìn thấy chàng thiếu niên ăn thịt gà thịt vịt. Nhà sư trong bụng đói meo, loáng cách đã ăn hết nửa bát miến, bỗng nghe thiếu niên la lên. Trời ơi, cái gì thế này? Tư chúc ngoảnh đầu lại xem thì thấy thiếu niên tay phải cầm chiếc thìa canh toan đưa vào miệng. Dường như đột nhiên trông thấy một vật gì kỳ dị Thìa canh đưa lên cách miệng chừng nửa thước thì dừng lại. Chàng thỏ tay trái ra nhặt lấy một vật gì trên bàn rồi đứng dậy Một tay vẫn cầm thiệp canh một tay cầm vật kia đến bên hư trúc hỏi Hòa thượng hòa thượng thử coi con sâu này có lạ không Hư trúc nhìn xem thì thấy tay chàng cầm một con cuống chiếu bé nhỏ Thứ sâu này ở đâu cũng có, nào phải là một vật kỳ gì Nhạc sư nghĩ bụng Chàng thiếu niên này có lẽ mới ra khỏi cửa lần này là lần đầu. Ngày thường chàng được ở nơi cao sang, sạch sẽ, nên mới thấy con cuống chiếu đã cho là kỳ gì. Nghĩ vậy nhà sư hỏi lại. Tiểu Tăng không hiểu tướng công biểu nó kỳ gì ở chỗ nào. Chàng thiếu niên đáp. Hòa thượng coi đi, vỏ nó sán chắc đen xì mà sáng bóng láng tựa hộp như quang dầu. Thư Trúc nói. Hà hà đó là con cuống chiếu và con nào cũng vậy Thiếu niên ngơ ngẩn nói Vậy ư Rồi quăng con cuống chiếu xuống đất Dấm chân lên dí cho nó chết Rồi quay về bàn mình Tư trúc thở dài nói Tội nghiệp tội nghiệp Rồi lại cúi đầu xuống ăn miến Tưởng chừng như nhà sư đã mấy ngày chưa được ăn uống gì Nên ăn ra vẻ rất ngon lành Hút luôn cả nước. Chỉ còn lại bát không. tư Trúc lại bưng bát miếng thứ hai lên tầm đũa gấp ăn. Đột nhiên nghe thiếu niên cười khá khả nói. Hòa thượng tôi tưởng hòa thượng nghiêm cẩn giữ thanh quy nhà Phật. Ngờ đâu cũng là hạng khẩu thị tâm phi bề ngoài giả bộ tu hành mà thôi. Thư Trúc bình tĩnh hỏi. Bần tăng khẩu thị tâm phi ở chỗ nào? Thiếu niên đáp. Hòa thượng nói suốt đời không bao giờ ăn thịt cá, thế mà bát thang gà lại ăn hết sạch một cách rất ngon lành. Tư Trúc nói, tướng công khéo nói dẫn rõ ràng là một bát canh miến suông nấu với rau xanh. Sao lại bảo là thang gà bần tăng đất sẵn quán chủ đừng cho một giọt dầu mỡ gì vào. Thiếu niên mỉm cười nói, hòa thượng miệng nói không dùng được đồ thịt cá tanh tưởi. Thế mà ăn cả bát thang gà cũng không biết mùi, bây giờ tôi thì mỡ gà đổ vào bát canh miến đó cho hòa thượng ăn nhé. Chàng nói xong múc một thìa mỡ gà quay rồi đứng lên. Tư trúc thấy vậy cả kinh nói. Tướng công vừa rồi tướng công đắc. Thiếu niên cười đáp. Phải rồi vừa rồi tôi cũng múc một thìa mỡ gà cho vào bát miến của hòa thượng. Chẳng lẽ hòa thượng không thấy hay sao trà trà hòa thượng nhắm mắt lại đi? Vợ như không biết để tôi đổ nước gà vào bát miếng cho. Như thế hòa thượng vừa ăn được nhiều mà lại không phải tự mình cho mỡ vào. Đức Phật như lai trách phạt hòa thượng thế nào được? Tư trúc vừa kinh hãi vừa tức giận. Bây giờ nhà sư mới vỡ lẽ ra rằng chàng thiếu niên giả vờ cho mình xem con cuống chiếu là cố gạt mình chăm chú nhìn vào con sâu đó để thừa cơ đổ thịa mỡ gà vào bát miến của mình. Nhà sư nghĩ lại lúc ăn bát canh miến quả thấy thơm ngon hơn. Vì suốt đời nhà sư chưa từng ăn đến mỡ gà nên không biết mùi ra sao. Tư trúc tự hỏi. Bây giờ mỡ gà đã nuốt vào bụng rồi biết làm thế nào liệu có nên nôn ra không? Nhà sư bàng hoàng hồi lâu chưa biết tính sau thì chàng thiếu niên lại hỏi. Hòa thượng phải chăng hòa thượng đang tìm ba nhà sư? Có phải các vị đang đi ngoài kia không? Tư chúc mừng thầm bước xa cửa nhìn đông ngó tây thì chẳng thấy một bóng người nào. Nhà sư biết là lại bị chàng thiếu niên lừa gạt thì trong lòng tức bực nhưng đắc là người xuất gia không nên oán giận nhà sư cố nhẫn lại không nói năng gì lại quay vào ăn miến tư trúc nghĩ thầm trong bụng tiểu tướng công này còn nhỏ tuổi mà ra kinh nghịch toàn trò ác nghiệt nhà sư vừa nghĩ lại cầm đũa ăn như gió cuốn mây một lúc hơn nửa bát đột nhiên răng nhà sư ngoạm phải vật gì trơn tuột nhưng ăn lẹ quá nuốt trôi luôn cả vào bụng tư trúc giật mình vội nhìn vào bát miến thấy những sợi miến có lẫn một miếng thịt lớn thì biết ngay vừa rồi mình đã nuốt phải một miếng thịt tư trúc cầm đũa đập xuống bàn kêu lên khổ rồi khổ rồi chàng thiếu niên cười nói hòa thượng miếng thịt béo thế mà ăn không ngon ư lại còn kêu khổ tư trúc tức giận nói ngươi gạt ta chạy ra cửa ngõ Rồi ở trong này bỏ thịt vào miến của ta Ta Ta đã 23 tuổi đầu Chưa từng ăn qua một chút tanh tưởi. Ta bị hại vì tay ngươi rồi Chàng thiếu niên tùm tìm cười hỏi Mùi thịt béo đó há chẳng ngon Gấp 10 rau xanh cũng đậu hũ Trước nay hòa thượng chưa từng ăn cá thịt Thế thì ngốc thật Tư trúc đứng lên Trong lúc thảng thốt chẳng biết làm thế nào cho phải Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng nhốn nháo Một lũ đông người đang đi vào phản điểm. Tư trúc nhìn ra thì thấy bọn này là đệ tử phái tinh tú, bất xác kinh hãi than thầm. Trời ơi nguy rồi nếu ta bị bọn chúng bắt thì còn chi là sinh mạng. Nhà sư vội vàng chạy vào phía sau để toan lẩn trốn. Ngờ đâu vừa đạp được cửa phòng ra tiến vào thì đây là một buồng ngủ. Nên biết rằng trong quán cơm nhỏ tại tiểu thị trấn có rất ít phòng ốt Thường thường phòng ngủ của chủ nhân liền với phòng khách ngồi. Thư trúc toan giúp chân trở ra, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng người gọi. Điếm chủ mau lấy rượu thịt ra đây. Bọn đệ tử phái tinh tú đã vào đến phòng khách. Tư trúc không dám lùi ra, đứng nguyên trong phòng khép cửa lại. Bỗng nghe thanh âm một người nói. Kiếm cho nhà sư mập này một chỗ nằm. Người nói đó chính là Đinh Xuân Thu. Một đệ tử phái tinh tú đáp, vâng, rồi tiếng chân bước nặng chi đi lại phía phòng ngủ. Thư trúc cả kinh, không biết làm thế nào. Cúi mình xuống chui vào gầm giường đụng phải một vật gì rồi có tiếng la khẽ. Úi trà, té ra dưới gầm giường trước đã có một người nằm ẩn tại đó. Thư trúc giật mình muốn trở ra thì một tên đệ tử phái tinh tú đang bồng nhà sư tam tính tiến vào buồn ngủ. Gã đặt tấm thân nặng nề của Tam Tính lên giường rồi lui ra. Tư Trúc lại nghe người nằm bên cạnh mình dì tai hỏi. Này hòa thượng thịt béo có ngon không hòa thượng sợ cóc gì? Tư Trúc nghĩ thầm. Thằng cha này chân tay cũng rất mau lẻ. Gã vào ẩm trong gầm giường này trước mình từ lúc nào mà mình không biết. Nghĩ vậy nhà sư nói. Ngoài kia có một lũ ác nhân đã đến tướng công chớ có lên tiếng thiếu niên hỏi sao hòa thượng biết bọn chúng là ác nhân thư trúc đáp bần tăng có biết bọn này chúng giết người không gớm tay và coi như một trò đùa chàng thiếu niên toan bảo thư trúc phải kín tiếng thì đột nhiên tam tính nằm trên giường la hoảng gầm giường có người gầm giường có người thư trúc cùng thiếu niên cả kinh đồng thời chui ra Thì thấy Đinh Xuân Thu đứng sừng sững trước cửa phòng cười lạc. Vẻ mặt lão ra chiều vừa đắc ý vừa thâm độc. Chàng thiếu niên biến sắc quỷ mọp ngay xuống nói. Sư phụ. Đinh Xuân Thu cười nói. Hay lắm hay lắm đưa đây đưa đây. Thiếu niên đáp. Đệ tử không sắc bên mình. Đinh Xuân Thu hỏi. Vậy thì để đâu? Thiếu niên đáp. Ở trong thành Nam Kinh nước Liêu, cặp mắt Đinh Xuân Thu chiếu ra những tia nóng hung dữ nói: "Đến bây giờ mà mi còn dám gạt, ta ư ta sẽ cho mi sống không sống nổi, chết chẳng chết cho." Thiếu Niên đáp: "Đệ tử không dám lừa gạt sư phụ." Đinh Xuân Thu đảo mắt nhìn hư Trúc, hỏi Thiếu Niên: "Sao mi lại cùng đi với hắn?" Thiếu Niên đáp: Đệ tử vừa gặp vị hòa thượng đây ở trong phản điểm này. Đinh Xuân Thu gần giọng quát, "Mi nói lão?" Hai mắt lão hầm hầm nhìn hai người rồi quay trở ra. Bốn tên đệ tử phái tinh tú tiến lại gần vây lấy hai người. Tư Trúc vừa kinh hãi vừa hối hận hỏi, "Ô té xa ngươi cũng là đệ tử phái tinh tú ư?" Thiếu Niên tức mình đáp, Chỉ tại hòa thượng mà ra còn hỏi gì tôi? Một tên đệ tử phái tinh tú thân hình cao lớn hỏi. Sư mỗi lâu nay vẫn bình yên chứ? Đờ, Kim Dung. Chương 68 Cuộc tỉ thí giữa Đinh Xuân Thu và Mộ Dung Phục. Bình sinh Đinh Xuân Thu phải cây tật là rất la nghe những lời phỉnh nịnh. Người ngoài nói khéo chẳng khác nào gãi chúng vào chấu ngưa, lão lại càng thích phồng mũi lên. Bọn đồ đệ này đã theo lão mấy chục năm trời. Lão yên trí rằng chúng khoa trương công đức mình là thật. Nếu có kẻ nào không biết thổi phồng lão lên thì lão lại ngờ hắn là không có xạ trung thành. Bọn đệ tử hiểu biết sâu xa tính nết lão, thế cứ gặp được dịp là chúng chụp ngay lấy để tán dương một cách rất ngộ nhĩnh. Nên biết rằng đối với Đinh Xuân Thu kẻ đệ tử nào kém khoa nình hót để mất lòng sư phụ hãy còn là việc nhỏ. song không giờ phút nào quên được mối lo âu về tính mạng mới là việc lớn hơn. Tình thực mà nói thì không phải bọn đệ tử phái tinh tú hết thảy đều là hạng mặt dày vô sỉ cả đâu. Nhưng một là vì tình thế bắt buộc không su nình sư phụ quyết không thể tồn tại được. Hai là chúng đi theo thầy lâu ngày. Câu chuyện nịnh mỡ đã thành thói quen rồi cứ thuận miệng tuôn ra. Chẳng lấy thế làm điều đáng thẹn nữa. Đinh Xuân thu vuốt sâu mỉm cười nghe bọn đệ tử ca tùng khoái chí vô cùng bộ sâu của lão lúc đấu phép cùng sư hương là lung á lão nhân tô tinh hà đã bị cháy mất một mảng lớn. Nhưng thư thức còn lại được một ít cũng tạm đủ để vuốt chơi. Về sau lão lại ngấm ngầm tung thuốc kịch độc tam tiếu tiêu ra tán làm cho Tô Tinh Hà mất mạng Vậy cuộc đấu đó cuối cùng vẫn là lão thắng thì dù có mất một ít sâu cũng chẳng đáng kể gì Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, những lời tán dương đắc nhạc đi dần dần Còn gã nào muốn nói trường giang đại hải, Đinh Xuân Thu cũng sơ tay lên ra hiệu cho họ đừng nói nữa Lời tán tụng chấm dứt thì lại thấy bọn đệ tử đồng thanh nói: "Công đức sư phụ trùng trời lấp đất." Bọn đệ tử chúng con ngu dốt, muôn phần không biểu dương được một. Đinh Xuân Thu gật đầu mỉm cười quay ra hỏi A Tử: "A Tử mi còn điều chi muốn nói nữa không?" "A Tử nghĩ ngay, trước kia sư phụ vốn thiên ái mình hơn ai hết, mà cũng chỉ vì chỗ mình khéo ca tụng lão ở nhiều điểm đặc biệt." Đưa ra những lời tán dương mà bọn sư huyên không đề cập đến. Vì họ kém thông minh. Chỉ nhai đi nhai lại những câu thông thường có cả trăm năm rồi. Nghĩ vậy nàng liền lên tiếng. Sư phụ sở dĩ để tử lấy cắp bích ngọc vương đỉnh của sư phụ cũng là vì có quan niệm riêng. Đinh Xuân thu cặp mắt long lên hỏi. Quan niệm của mi thế nào? A tử thưa. Thời kỳ sư phụ còn ít tuổi, công lực chưa đến tột độ như ngày nay, mới cần mượn bích ngọc vương đỉnh để cung ứng vào việc luyện công. Nhưng từ hai năm nay, bất luận là ai có mắt để trông, đều hiểu biết thần thông sư phụ lệch đất nghiêng trời. Thần sầu vượt khúc, cái bích ngọc vương đỉnh kia chẳng qua mới có khả năng quy tụ được những trùng độc. Nhưng đem so với thủ pháp của sư phụ thì nó chỉ là đom đóm so với ánh sáng mặt trăng mặt trời. Sự việc biến chuyển cũng như nghệ thuật của sư phụ tiến triển vô bờ bến. Thì làm sao còn đem chuyện năm sửa năm xưa ra mà nói. Nếu quả sư phụ không muốn rời bỏ cái đỉnh ngọc đó thì chẳng qua là tấm lòng nhớ đến vật cũ mà thôi. Thế mà các vị sư huyên hoàng hốt vô cùng. Cho là sư phụ không có cái đỉnh đó không xong nói những là bản môn trọng bảo. Đỉnh ngọc thần thông trời đất gì? Tưởng chừng như mất nó có thể xảy đến những việc vô cùng trọng đại. Thế thì các vị thật ngu xuẩn không biết đến đâu mà kể và gián tiếp các vị coi thần thông của sư phụ ta không vào đâu hay sao? Đinh Xuân Thu nghe nàng nói, ruột nở lên lồng bồng, lão gật đầu lia liệng nói. Ừ ừ, con này nói cũng có lý. A tử lại nói tiếp để tử còn nghĩ rằng võ công phái tinh tú ta đã cao cường đến mực khắp thiên hạ không còn môn phái nào sánh kịp. Mà sư phụ là bậc đại nhân đại lượng không muốn chấp nhất với bọn võ lâm ở Trung Nguyên. Vì bản lãnh của chúng chẳng đáng để sư phụ bận tâm rời gót ngọc đến Trung Nguyên. Cũng vì thế mà những hạng ngô xuẩn khác nào ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, rồi chẳng thiếu gì môn phái tự tôn tự đại. Họ biết rằng sư phụ không thèm đến so bì với họ. Họ lại càng làm giả. Nêu lên những nhãn hiệu kỳ khôi nào là võ học danh ra. Nào là đương thế cao nhân chẳng còn ấy kỳ gì nữa. Tuy họ dễu võ dương oai ở Trung Nguyên nhưng chẳng một tên nào dám bén mảng đến phái tinh tú ta để lính giáo mấy chiêu. Hết thảy đều biết võ công sư phụ đã cao thâm đến mực không biết đâu mà lường. Họ chỉ đem bốn chữ thâm bất khả chắc sâu thắm không lường bàn đi tán lại. Nhưng thực ra họ chẳng biết cao minh đến mức độ nào mà chỉ nói một cách hàm hộ như vậy thôi. Ngừng một lát để lấy hơi. A tử lại nói tiếp Thề rồi họ mộ Dung ở Cô Tô lên mặt phi thường Phái thiếu lâm ở Hà Nam cũng tự xưng là Thái Sơn Bắt đầu trong võ lâm Còn nữa nào lung á tiên sinh Nào họ đoàn nước đại lý đều nghiễm nhiên khoe mình là những nhân vật phi thường Sư phụ thử tưởng tượng xem có đáng buồn cười không Thanh âm nàng trong trẻo, Uyển chuyển dễ nghe Câu nào cũng đánh chúng vào tâm khảm Đinh Xuân Thu. So với kiểu sưng tụng to tiếng của bọn đệ tử kia lão nghe lọt tai hơn nhiều. Bộ mặt Đinh Xuân Thu mỗi lúc một thêm tươi cười hơn hớn. Lão sướng đến lờ đờ cả mặt. A tử lại nói. Đệ tử này ra một ý nghĩ con nít thần thông của sư phụ như vậy mà không đến Trung Nguyên để chỗ một hai ngón cho chúng mở rộng tầm mắt ngô xuẩn ra. Đồng thời dạy cho chúng biết rằng ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Trên loài người còn có hạng người mà chúng chưa biết đến. Nên đệ tử có ý mời sư phụ xuống trung nguyên cho bọn đệ tử kia được kiến thức hơn một chút. Nhưng nếu cung thỉnh sư phụ một cách bình thường thì không xứng đáng với một người thứ nhất không tiền khoáng hậu. Địa vị của sư phụ khác với người thường thì dĩ nhiên cách mời sư phụ xuống trung nguyên cũng phải đặc biệt. Vì thế mà đệ tử mượn chiếc bích ngọc vương đỉnh là cố ý thôi thúc đại giá sư phụ đến trung nguyên. Đinh Xuân Thu khoái quá không nhìn được nữa nổi lên một chàng cười ha hả nói. Như lời con nói thì ra con lấy đỉnh ngọc cũng chỉ vì một niềm hiếu thuận. A tử đáp. Đó là một điều con không dám chối cãi. Nhưng ngoài tấm lòng hiếu thuận bên trong còn có chút tư tâm Đinh Xuân Thu trao mày hỏi. Con còn tư tâm gì nữa? A tử tùm tìm cười đáp. Xin sư phụ tha thứ cho. Con nghĩ rằng mình đã là đệ tử phái tinh tú. Không khỏi có ý muốn cho oai danh mình vang lừng thiên hạ. Mà con đi đâu cũng được mọi người kính nể cho tỏ mặt với đời. Cái tư tâm nhỏ mọn của đệ tử là ở chỗ đó. Đinh Xuân Thu cười há hả khen. Nói phải, nói phải trong môn phái ta biết bao nhiêu là đệ tử mà chưa thấy gã nào có tâm cơ linh mẫn như con. Té ra con lấy cắp bích ngọc vương đỉnh với mục đích để làm nổi danh cho ta. Ha ha con là đứa nhỏ lẻo bẻo mồm miệng. giết đi kể cũng đáng tiếc. Vì mình ta thiếu mất một đứa có tài nói năng để giải buồn. Nhưng nếu muốn ta bỏ việc này đi không xét nữa. A tử vội cướp lời, sư phụ có lòng tiện nghi cho đệ tử, nhưng bản môn từ trên xuống dưới chẳng ai là không cảm kích tấm lòng khoan hồng đại lượng của sư phụ. Và từ đây sắp đến, ai nấy càng tận tâm tận lực phụng sự sư môn, dù có phải tan xương nát thịt cũng cam lòng. Đinh Xuân Thu nói, Ngươi nói thế để đánh lừa người khác còn có thể được. Nhưng đối với ta thì vô ích. Ta đâu có hồ đồ đến thế hử theo lời ngươi nói nếu ta tước hết công lực ngươi cắt đứt gân mạch ngươi. Lão vừa nói đến đây bỗng nghe thấy một thanh âm gióng sạc vang lên. Điếm ra sắp chớ ngồi cho ta. Đinh Xuân Thu liếc mắt ngó ra thì thấy một chàng thanh niên mình mặc hoàng bào lưng đeo trường kiếm ngồi nay cây bàn bên cạnh. Không biết chàng đã vào điểm từ lúc nào chàng chính là mộ dung phục mà lão đã tiếp qua một trường. Đinh Xuân Thu tuy mãi nghe A Tử Tán Dương. Nhưng lão đang ngồi trong nhà khách sạn mà bên mình thốt nhiên có thêm người. Lão không để ý đến thì cũng là một chỗ sơ hở lớn. Giả tỷ mộ dung phục nhiên ám toán thì e rằng bị nguy rồi. Đinh Xuân Thu giật mình đánh thoát một cái, hơi biến sắc mặt. Nhưng lão là người thâm độc sĩ thường chấn tính được ngay. A tử chưa từng gặp mặt mộ dung phục bây giờ nàng thấy một chàng thanh niên công tử trong lòng không khỏi nao nao, khen thầm. Người này cực kỳ phong lưu tuấn nhã một nhân vật thế mà sao ta chưa biết qua bao giờ. Bỗng thấy mộ dung phục sơ tay vấy đinh xuân thu nói. Xin chào lão tiền bối. Thế mới biết người ta trong vòng luận quẩn chạm chán nhau hoài. Vừa mới có xuyên kỳ ngộ chia tay chưa mấy chốc bây giờ lại gặp tiên sinh đây. Đinh Xuân Thu đáp. Đó là Lão Phu có xuyên với công tử. Lúc ấy điếm tiểu nhị chạy đến trước bàn mộ dung phục hỏi. Thưa công tử công tử sơi cơm hay là ăn bánh? Mộ dung phục đáp. Hãy lấy một cân rượu ngon và thức nhắm. Còn ăn gì sẽ lấy sau Điếm tiểu nhị vân dạ Trở gót vào trong Đinh Xuân Thu vừa cùng chàng đối một trường Trong lúc thảng thốt Lão chưa kịp thi triển phép hóa công đại pháp Lão thấy trưởng lực chàng Không những hùng hậu Mà còn biến àng tuyệt diệu. Lão chưa chiếm được ưu thế chút nào Mà tấm lòng tự phụ là không ai bằng Thì khi nào chịu để người khác Ngang hàng với mình lão lẩm bẩm ta phải lập tức cùng gã đồng thủ để quyết thắng bại bây giờ hãy xử trí cho xong a tử rồi sẽ tính ta thường nghe đồn công lực họ mộ dung ở cô tô đã đi đến mức siêu quần nhập hóa các giới võ lâm đều khoa trương gã rất nhiều chắc lời đồn không phải là vô lý nay tinh tú lão tiên đã đến trung nguyên mà để thằng loại này làm nhục nhục khí há chẳng đáng hận ư Đinh Xuân Thu là người tâm cơ thâm hiểm, lão không nắm chắc phần thắng bằng võ công liền nghĩ cách ám toán. Lão quay sang bảo A Tử. Ngươi bảo giả tỉ ta phế trừ võ công của ngươi. Cắt đứt gân cốt ngươi. Chặt một tay một chân ngươi. Hoặc chặt cả hai chân hai tay. Ngươi cũng đành chịu chết chứ không chịu thổ lộ cái đó ở đâu có phải thế không? A Tử sợ hãi vô cùng, run run đáp. Sư phụ là bậc đại tượng chẳng nên để những câu nói hồ đồ của đệ tử vào tay Mộ Dung phục cười nói Đinh tiên sinh tiên sinh đã bấy nhiêu tuổi đầu Sao còn chấp nhặt với đứa con nít làm chi mời tiên sinh qua đây Chúng ta uống mấy chén rồi đàm luận võ với nhau có phải hay hơn không trước những người ngoài mà đem việc trong nhà ra thanh toán Như vậy thì sao tiện Bỗng nghe có tiếng quát lên Nếu ngươi biết kính cần dập đầu lại sư phụ ta là tinh tú lão tiên để thỉnh giáo. Thì tinh tú lão tiên bản tính rất la rắc xíu bọn hậu bối may ra được người cho biết cho một hai điều. Mi dám nói đàm luận võ với tinh tú lão tiên há chẳng khiến cho người ta phải cười nẻ ruột. gã cười lên mấy tiếng vẻ mặt cực kỳ bí hiểm cổ quái. Sau một lúc gã lại cười ha hả tiếng cười nghe rất khô khan. Sau trận cười này mồm miệng há hút ra mà không nói được tiếng nào Vẻ mặt vẫn bí hiểm và vẫn giống như người đang cười Bọn đệ tử phái tinh tú biết gã đã chúng phải tam tiếu tiêu giao tán đều không khỏi kinh hãi lo sợ Chúng nhìn gã đồng môn chúng tam tiếu tiêu giao tán tắt hơi rồi Không ai dám hé răng hé lợi Đã cúi đầu xuống không dám ngó sư phụ nữa Bọn chúng tự hỏi Không hiểu gã tiểu tử đó nói năng xúc phạm thế nào làm sư phụ uất đất Đến nỗi người thi hành thủ đoạn ghê gấm để xếp y. Đinh Xuân thu trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi. Nguyên khi đang đối thoại với A tử khẽ sơ tay áo lên ngấm ngầm vận nội lực dùng phấn độc tam tiếu tiêu giao tán vào mộ dung phục. Thứ phấn độc này không hương không sắc lại cực kỳ xáo tế. Khách ngồi trong tựa điếm không tài nào nhìn rõ được. Lão chắc mẩm dù võ công mộ dung phục cao đến đâu cũng không thể phát giác ra được. Nào ngờ mộ dung dùng thủ đoạn gì hất tam tiếu tiêu giao tán vào người đệ tử mà lão cũng không hay. Chết mất một gã đệ tử chẳng có gì đáng tiếc song mộ dung phục đang lúc cười nói mà chẳng thấy gã giơ tay áo lên mà hất được phấn độc qua người khác. Thì công lực này còn quá phi thường Quá sức tưởng tượng của mọi người Đinh Xuân Thu là người kiến văn quảng bác Trong lúc đột ngột lão chẳng nghĩ ra thứ công phu gì Lão nhớ lại chính sách gậy ông đập lưng Ông biết rõ là một thủ pháp mà mộ dung phục chuyên dùng Thủ pháp này tương tự như thủ pháp đón lấy ám khí để đánh lại Đón lấy mũi phi tiêu Mũi tên để phóng lại Bây giờ gã lại đón lấy phấn độc để tung ra Nhưng phấn độc nhỏ li ti không hình không sắc mà sao gã cũng không để cho thấm vào người Lại hất ra ngoài được Đinh Xuân Thu lại nghĩ Nếu là thủ đoạn gậy ông đập lưng ông thì tam tiếu tiêu giao tán do mình phóng ra Sao gã lại không hất trở về mình Thôi phải rồi chắc là thằng lòi con này ấy kỳ lão tiên Nên không dám vuốt sâu hùm Lão nghĩ đến ba chữ vuốt sâu hùm Tiện tay đưa lên vuốt sâu thì đụng ngay phải bảy tám sợi dâu bị cháy dở chỉ còn ngắn chưng Trong lòng lão không lấy thế làm buồn mà lại mừng thầm lẩm bẩm Tông lực tô tinh hà cao thâm biết là chừng nào Rút cục vẫn bị chết về tay lão tiên thì thằng lỏi mổ dung phục miệng còn hơi sữa có chi đáng kể Đinh Xuân thu nghĩ nhiều lắm Nhưng dù sao lão không muốn tỏ ra mình kém cõi trước mặt bọn đệ tử. Lão nói. Mộ dung công tử công tử cùng ta thật có duyên với nhau. Lại đây mau để ta mời công tử một chén rượu. Nói xong lão lấy ngón tay gẩy một cái chén rượu đặt trên bàn mình bay sang trước mộ dung phục. Cái bút tay của lão thật là tuyệt diệu chén rượu bay đi bằng bằng không chút nghiêng ngừa nên không rớt ra ngoài nửa giọt. Giá vào lúc khác thì bọn đệ tử đã thi nhau tán tụng, Nhưng vừa rồi một gã đồng môn lên tiếng nói mấy câu đã bị chết một cách quái gì Nên chúng sợ hãi quá Không hiểu sư phụ có dụng ý gì Nên chẳng ai dám mở miệng tán dương song ít ra cũng phải reo lên một tiếng tán thưởng Nên điềm nhiên như không tất bị sư phụ thi hành những hình phạt không thể chịu nổi Chén rượu vừa hạ xuống trước mặt mộ dung phục, bọn đệ tử gieo một tiếng tuyệt diệu như sấm vang. Trong bọn đệ tử có ba tên đặc biệt nhát gan không dám hoan hô. Khi ba gã này thấy bọn đồng môn gieo họ mới sực nhớ ra mình chưa lên tiếng. Chúng vội kêu lên tuyệt diệu nhưng ba tiếng tuyệt diệu này chậm mất một chút, rõ ràng không được tề chỉnh ba gã thấy bọn đồng môn ở trách thì vừa bén lén vừa sợ hãi vô cùng Mộ dung phục nói đinh tiên sinh là bậc tiền bối có lý đâu tiền bối lại kính mới rượu vãn bối trước bao giờ chén rượu này vãn sinh không dám bái để vãn bối chuyển sang kính mời lệnh cao đồ vậy Nói xong chàng thổi phù một cái, chén rượu đột nhiên lại bay truyền đến trước mặt một tên đệ tử phái tinh tú ngồi ở mé tả. Đinh Xuân Thu thấy mổ dung phục thổi chén rượu thì biết ngay chàng đã dùng phép tứ lạng bát thiên cân. Lão tử biết tay mình cùng chén rượu là hai vật hữu hình chạm vào nhau. Tuy lực đạo cực kỳ diệu, nhưng cũng chưa ly kỳ bằng gã lấy hơi thổi chén rượu cho bay đi. Đem so ra tuy khó phân biệt được ai hơn ai kém, nhưng ngoài thì người không biết võ công cũng đều nhìn nhận cách chuyển chén rượu của mộ dung phục như vậy đủ chứng tỏ Đinh Xuân Thu đã bị thua chiêu này. Thực ra mộ dung phục thổi cho chén rượu bay đi cùng với Đinh Xuân Thu búng tay một cách thì cũng chưa thể phân biệt được nội lực hơn kém. Có điều mộ dung phục khôn khéo hơn cách Đinh Xuân Thu phải dùng tay khiến cho người ngoài trông thấy tưởng chừng như dùng hơi thổi chén rượu vừa có vẻ tài tình hơn và nội lực cũng mạnh hơn Đinh Xuân Thu. Gã đệ tử phái tinh tú thấy chén rượu bay đến. Hốt hoàng không biết làm thế nào. Chẳng hiểu nên tránh đi hay là sơ tay ra đón lấy. Gã còn đang ngẫm nghĩ thì chén rượu đã bay đến nơi gã không kịp nghĩ nhiều hơn nữa, tự nhiên giơ tay trái ra đón lấy chén rượu nói: chén rượu này của sư phụ tại hạ kính khen thưởng tử. gã đình dùng trưởng lực đẩy chén rượu trở lại đến trước mặt mộ dung phục thì đột nhiên một tiếng rú thê thảm úi trao vang lên. gã ngã ngửa về phía sau rồi không thấy nhúc nhích gì được nữa. bọn đệ tử trông thấy hiểu ngay rằng sư phụ lúc búng chén rượu đã để thuốc kịp sơ dơ quy quy to cơ trong móng tay rồi thuốc độc này đã bám vào xung quanh cái chén mổ dung phục chỉ cần cầm đến chén bất tất phải uống rượu cũng đủ mất mạng như gã đệ tử này rồi đinh xuân thu biến sắc Trong lòng căm giận vô cùng lão biết rằng mình vô này nữa thì không thể che mắt được bọn đệ tử và chúng đều biết mình lấy phấn đột để ám hại mộ dung phục. Không ngờ lại bị gã xeo và làm mất mạng đệ tử phái tinh tú. Lần đầu gặp mộ dung phục, lão đã đối một trưởng với chàng và biết rõ trưởng lực đối phương ghê gớm. Nếu dùng thực lực tranh đấu vì tất mình đã ăn đứt gã với ý nghi như vậy. Lão quyết định dùng hóa công đại pháp để đối phó với mộ dung phục. Nhưng diễn biến xảy ra nhường này, lão không thể yên tâm được. Lão hai tay bưng chén rượu từ từ đứng lên nói. Mộ dung công tử lão phu mời công tử một chén này. Lão vừa nói vừa đi lại trước mặt mộ dung phục. Mộ dung phục vừa ngó vào thấy trong chén rượu trắng có ẩn hiện ánh sáng xanh lè, rõ ràng có pha thuốc kịch đột. Chàng ngó lại thì không còn cách nào để tránh được nữa Đinh Xuân Thu đi đến trước mặt mộ dung phục chỉ còn cách một cây bàn bát tiên Mộ dung phục liền hít mạnh một hơi Rượu ở trong chén Đinh Xuân Thu đang cầm đột nhiên bay lên thành một sợi dây nước xanh lè Đinh Xuân Thu la thầm lợi hại quá Lão biết rằng đối phương hít hơi vào cho rượu vọt lên rồi lại thở ra để rượu bắn về phía mình. Tuy rượu bắn vào mình cũng chẳng có gì đáng ngại nhưng khắp người rượu ướt đầm địa thật khó coi. Nghĩ vậy lão vẫn nội lực nhắm vào dây rượu thổi mạnh. Bọn đệ tử phái tinh tú đã nhiều lần được thấy sư phụ đấu phép người tỉ như cùng tô tinh hà đấu nội lực. Nhưng hai bên đều huy động phó công thượng thừa để đẩy cây cột lửa Bên nào mạnh là thắng, bên nào yếu là thua Sự việc biến diễn rõ ràng trước mắt Lần này chỉ thấy một dây lửa xanh biết từ trong chén rượu bay lên Chúng biết là sư phụ lại cùng đối phương tỉ thí công lực Gã nào cũng đều nghĩ đến những câu tán tụng mới mẻ để tân bốc sư phụ lên Không ngờ Đinh Xuân Thu phóng nội lực ra mà mộ dung phục không chống lại Dây lửa cứ tiến thẳng đến trước mặt y Bọn đệ đề tử đều ồ lên một tiếng Chúng không ngờ sư phụ lại thắng đối phương một cách dễ dàng đến thế đầu ấp Chúng không được linh mẫn mà Đinh Xuân Thu lại thắng địch quá mau chóng khiến chúng không kịp nghĩ ra câu gì tán tụng hay ho. Trong đầu ấp chúng chỉ làng vàng những danh từ cũ mềm như võ công cái thí thiên hạ vô song. Đều không ăn nhập gì đến diễn biến này. A tử lúc đầu đã tưởng sư phụ mình gặp phải tay hình địch. Lòng này đương vui mừng mừng thầm. Nàng tạm tìm dịp để thoát thân. Nàng không ngờ đối phương không chịu nổi một đòn đâm ra thất vọng. Bọn đệ tử phái tinh tú vừa há miệng ra sắp gieo hò thì dây lửa đát lại gần đến mũi mộ dung phục chỉ còn cách độ nửa thước. Đột nhiên dây lửa đi chinh trích về mé tả thành vòng đường hình cung vọt qua bên mé đầu mộ dung phục ra phía sau mau lẹ vô cùng. Chui ngay vào trong miệng một tên đệ tử phái tinh tú. Nguyên tên này đã há miệng ra sắp xeo hò nhưng chưa kịp lên tiếng thì dây lửa ở chén rượu độc đã bắn vọt vào miệng gã rồi chui xuống bụng. Dây lửa đi lẻ quá, gã đang cao hứng bật lên một tiếng. Tuyệt quá! Rồi gã mới giật mình phát xác ra kêu lên. Chết rồi! Gã ngã gục ngay xuống đất. Mặt mũi chân tay gã chỉ trong trước mắt đã nát ra rồi quần áo cũng bị cháy sạch. Chỉ còn lại một đống xương trắng. Mộ dung phục thấy thuốc độc ghê gớm như vậy không khỏi dùng mình, la thầm. Mình buôn tẩu sang hồ bấy lâu. Mà chưa từng thấy chất độc nào ghê gớm thế này mà cũng chưa thấy ai có hành động bá đạo như vậy. Cuộc tỷ đấu giữa hai người chưa rõ ai cao, ai thấp, mà phái tinh tú đã chết luôn mất ba tên đệ tử. Như vậy cũng đã hơi rõ phần thắng về ai rồi. Đinh Xuân Thu căm hận vô cùng, lão đặt chén rượu xuống bàn rồi phóng trưởng ra đánh Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục từng nghe tiếng hóa công đại pháp của phái này đã lâu, y ra tâm đề phòng rất cẩn thận. vừa thấy Đinh Xuân Thu phóng trưởng ra, liền lặng người đi một cái, tay phải phóng trưởng ra phản kích. Đinh Xuân Thu phóng liền ba trưởng veo véo mộ dung phục đều dùng thân pháp để né tránh không để cho tay lão chạm vào. Hai người đánh nhau ra chiều mỗi lúc một mau. Trong quán rượu nhỏ bé bàn ghế ngổn ngang, lối đi chật hẹp, tiến thoái bất tiện. Hai người chỉ tiến lui ở khe những bàn ghế mà không một tiếng động. Quyền trưởng hai bên không chạm nhau, bàn ghế cũng không bị xô đẩy chút nào. Bọn đệ tử phái tinh tú thấy hai bên kịch đấu thì sợ hãi đứng sát cả vào tường không dám trốn ra ngoài. Vì thế là phạm tội đại bất đối với sư phụ và sau việc này chúng tất bị nghiêm trị. Bọn chúng biết rõ tình thế nguy hiểm vô cùng. Chỉ chạm phải một chút trường phong là có thể nguy hại đến tính mạng. Trừ phi người chúng có thể biến thành tờ giấy mỏng để dán vào tường được. Ngoài ra không còn cách nào nữa. Mộ dung phục thủ nhiều công ít, Trường pháp của y tuy rất tinh. Nhưng không dám đối trưởng thật sự với Đinh Xuân Thu thành ra như người bị trói chân trói tay. Lâm vào thế kém. Tinh tú lão quái từng gặp đại địch, Kinh nghiệm rất phong phú. Nên lão vừa trao đổi mấy chiêu. Đã biết ngay mộ dung phục không dám đối trường thật sự. Rõ ra y sợ mắc phải hóa công đại pháp của mình đinh xuân thu thấy đối phương sợ tuyệt ký đó liền dùng ngay yếu điểm này để áp chế y nhưng mổ dung phục thân pháp kỳ diệu phóng trưởng vừa mau lẹ vừa khó đoán được phương hướng chiêu lực nên tuy muốn đối trưởng với y cũng không phải chuyện dễ hai bên đấu thêm mấy trưởng nữa đinh xuân thu quyết định đổi ý y. Lão dùng tay phải tung hoành như vũ bão để uy hiếp đối phương Còn tay trái lão giả vờ sử dụng không được tinh nhuệ Lão cố ý che đậy để mộ dung phục khỏi khám phá ra Mộ dung phục là một tay võ học gia truyền nổi tiếng Đối phương có nhược điểm gì? Lẽ nào y lại không nhìn ra y nghiêng người? Quyền đi nửa vòng rồi đột nhiên phóng hai trường ra uy thế cực kỳ mãnh liệt nhằm đánh vào cạnh sườn bên tả đinh xuân thu. đinh xuân thu khẽ rú lên một tiếng, lùi lại mọi bước, nhưng không dám đưa tay trái ra đón chiêu. mồ Dung phục tự hỏi, không hiểu ngực và cạnh sườn bên tả lão quái này đã bị nổi thương gì. tuy thế công y nhằm vào mé hú mà thực ra y lại vận dụng nội công để cốt đánh vào mé tả. Hai bên đấu hơn hai chục chiêu nữa Đinh Xuân Thu rút tay trái về thủ vào trong tay áo Trưởng bên phải đổi thành thế trảo nhằm chụp xuống mộ dung phục Mộ dung phục nghiêng người lách qua phóng quyền đánh thẳng vào cạnh sườn mé tả Đinh Xuân Thu lúc này chỉ chờ có vậy Thấy đối phương quả nhiên đánh đến bất xác trong bụng mừng thầm Bỗng nghe tay áo lão nổi gió lên vù vù Đinh Xuân Thu đã phất tay áo bên trái để cuốn lấy tay phải bên địch. Mộ dung phục lẩm bẩm. Dù tù phong của ngươi có lợi hại gấp mời đát làm gì nổi ta. Thôi Huyền chàng phóng ra không chịu thu về, chỉ vận thêm kình lực vào cánh tay để tiếp nhận tay áo đối phương. Bỗng nghe đánh soạt một tiếng. Tay áo bên phải mộ dung phục bị tù phong của Đinh Xuân Thu đánh rách tọa một miếng hở cả da thịt trắng nõ ra. Ra cánh tay trên đỏ ửng Nguyên tủ phong của Đinh Xuân Thu ác liệt vô cùng cứng như thanh sắt đập vào cổ tay mộ dung phục. Nếu chàng không vận thêm công lực để đề phòng thì cánh tay này đã thành tàn phế rồi. Mộ dung phục trong lòng kinh hãi. Thoi Huyền đang đánh ra rất ác liệt. Đột nhiên đầu quyền bị giật một cách đã bị bàn tay Đinh Xuân Thu nắm được. Chiêu thức này đã ra ngoài sự ước đoán của mộ dung phục. Y biết ngay là lão giả vờ bị thương mé tả để làm kế sổ địch nên mình mắc mưu lão. Lúc này nếu y vận động chân khí thì kinh lực về thì thuốc độc trong người đinh xuân thu sẽ thừa cơ theo đường nội lực thu về mà thấm vào trong thân thể y. Lúc này thật nguy hiểm vô cùng. Mộ dung phục có ý hối hận nghĩ thầm. Mình tự cao tự đại coi tinh tú lão quái không vào đâu. Không chịu chủ liệu kế hoạch vẹn toàn từ trước. Một mình mạo hiểm khiêu chiến với lão. mổ Dung Phục đát lâm vào tình trạng muốn thôi cũng không được nữa. Y liền vận dụng nội lực toàn thân phóng ra đầu quyền đầy sức mạnh. Bàn tay đinh xuân thu rất lớn nắm trọn được cả đầu quyền mổ Dung Phục vào lòng bàn tay. Nhưng đối phương phản ứng mau lẹ phi thường. Lão cảm thấy toàn thân run bắn lên. Các huyệt mạch đều căng cứng. Cánh tay bên tả ngâm ngẩm đâu, xem chừng không nắm chặt được quyền của đối phương. Đinh Xuân Thu đã vận hóa công đại pháp cần o, hơn A y được chạm vào thân thể đối phương. Nhưng nếu nội lực mình kém đi tất bị nội lực đối phương đẩy ra thì công lực không hóa vào đâu được. Trong lúc lão sợ hãi. Lập tức vẫn thêm kinh lực và việc đầu tiên là phải tóm chặt được đầu quyền của đối phương. Nhưng lúc này mộ dung phục nội lực gia tăng rất nhiều và đã giựt được tay ra rồi. Nên biết rằng Đinh Xuân Thu trước đây đã dùng hóa công đại pháp để đối phó với huyện nạn đại sư. Kể về nội lực thì huyện nạn cũng chẳng kém gì mộ dung phục. Nhưng huyền nạn đối song song với Đinh Xuân Thu trưởng lực nhà sư mạnh bao nhiêu thì trưởng lực của lão quái cũng tăng lên bấy nhiêu. Lúc lão phóng chiêu, hai tay lão liền chặt với nhau nên thủ thắng được. Bây giờ lão dùng bàn tay nắm lấy đầu quyền mộ dung phục thì chỉ có sức ép một bên. Nên mộ dung phục rực mạnh một cách Đinh Xuân Thu không thể giữ chặt được nữa. Phải buông ra. Quyền trưởng hai bên vừa rời nhau trong chớp mắt, bàn tay Đinh Xuân Thu vừa bị hất ra, lại nắm ngay được đầu quyền đối phương. Mộ dung phục hử lên một tiếng lại vận nổi kinh. Nhưng lần này nổi kinh vừa vận ra đã cảm thấy chìm xuống đáy biển, không hiểu tiêu tan đi đâu mất hết. Mộ dung phục ngấm ngầm kêu lên một tiếng úi trao. Trước khi y đến gây sự với Đinh Xuân Thu đã định bụng phải làm cách nào không để cho hóa công đại pháp của lão chạm vào mình được. Nhưng lúc lâm sự lại không tránh khỏi. Lúc này mộ dung phục ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục vận nội kinh để kháng cự. Thì dù nội lực có mạnh đến đâu đi nữa cũng bị hóa tán đi và như thế thì chỉ trong khoảnh khắc. Bao nhiêu công lực mất hết thành ra phế nhân. Nếu dùng phép bảo nguyên thủ nhất thu nội lực về thì Đinh Xuân thu lại là một tay dùng thuốc độc ghê gớm. Thuốc độc của lão không ai biết đâu mà lường được. Nó vẫn có thể theo đường chân khí rút về mà luồn vào người rồi xâm nhập đến tảng phủ. Rút cục vẫn không chống cự lại được. Mộ dung phục đang ở vào tình thế nguy ngập, vô kế khả thi. Bỗng sau lưng ý có người lớn tiếng nói. Sư phụ khéo xếp đặt cơ mưu khiến cho thằng lõi này bị hãm vào tuyệt địa. Mộ dung phục vừa xoay tay trái vừa lùi về phía sau hai bước. Chàng không quay đầu lại chỉ nghe tiếng nói mà thò tay ra nắm chúng ngực tên để tử phái tinh tú. Cô tô mộ dung có phép cầm ngã tuyệt diệu. Đó cũng là một kỹ thuật mượn sức người để đánh người và kêu bằng đầu chuyển tinh di người ngoài không biết rõ ngọn ngành nên cho cái lối gậy ông đập lưng ông của nhà mộ dung là thần diệu khôn lường. Bao nhiêu những tuyệt kỹ các môn phái khắp thiên hạ nhà mộ dung ở Cô Tô không sót một môn nào mà lại hiểu biết một cách rất sâu xa. Khi nào muốn hạ sát ai lại dùng môn tuyệt kỹ nổi tiếng của người đó để hạ sát. Thực ra những môn tuyệt ký trong các phái võ khắp thiên hạ kể có hàng ngàn hàng vạn thì dù mộ dung có thông minh đến đâu cũng không thể học hỏi hết được. Huống chi đắt là một môn tuyệt ký thì đâu phải một sớm một chiều mà thành. Đúng ra nhà mộ dung chỉ có thuật đầu chuyển tinh di là xảo diệu vô cùng. Bất luận đối phương thi triển tuyệt ký nào, nhà này cũng chuyển phương hướng để phản kích vào chính những người đã ra chiêu. Tỉ như người giỏi chiêu tỏa hầu thương phóng thương đâm vào yết hầu nhà mộ dung thì y lại dùng thuật đầu chuyển tinh di khiến mũi thương quay trở lại đâm vào cổ mình. Người nào giỏi về đoạn tỉ đao đao phóng ra lại đi đến kết quả tự chém đứt cánh tay mình. Cũng binh khí ấy cùng chiêu thức ơi. Nhưng mắt không trông thấy nhà mộ dung dùng thuật đầu chuyển tinh di nên không ai đoán được là chính người đó lại mất mạng về chiêu thức của mình mà thực ra là họ đã tự sát. Người ra tay võ công càng cao thâm thì cái chết lại càng ly dị. Có điều nhà Mộ Dung phục nếu không lấy một chọi một hay không nắm được phần thắng đối phương thì không bao giờ dùng đến thuật đầu chuyển tinh di cả. Nhà Mộ Dung ở cô Tô sở dĩ tiếng tăm vang lừng khắp giang hồ thực ra là nhờ ở đầu chuyển tinh di mà không ai biết đến. Có điều thuật đầu chuyển tinh di nếu áp dụng vào việc di chuyển phương hướng những vật hữu hình như khí giới huyền cước thì còn dễ. Chứ đến di chuyển những thứ vô hình như nội lực, khí công thì thật là khó. Mộ dung phục tuy đã luyện thuật này lâu năm mà vẫn chưa đạt đến mức cao siêu tột độ. Y phải gặp Đinh Xuân Thu là tay cao thủ vào bậc nhất. Tự biết mình không thể dùng phép đầu chuyển tinh di để quay lại hại chính mình đối phương được. Nên bao lần chàng đã thi triển thuật đầu chuyển tinh di mà kẻ chịu thất bại là những đệ tử phái tinh tú. Cách di chuyển của chàng chỉ sang được người thứ ba. Đinh Xuân Thu ngấm ngầm dùng tam tiếu tiêu giao tán lăng chén để tung hơi độc và phóng tia rượu độc. Lần nào mộ dung phục cũng đổi được kẻ chết thay cho mình một cách dễ dàng. Bây giờ Đinh Xuân thu dùng hóa công đại pháp. Mộ dung phục không còn cách nào di chuyển được thì vừa gặp lúc một tên đệ tử phái tinh tú muốn tân công sư phụ há miệng đứng hô ở ngay bên y. Mộ dung phục trong lúc cấp bách không kịp nghĩ nhiều, liền nắm ngay lấy tên này để thay thế cho mình. Cuộc mạo hiểm này chàng thật không ngờ cũng phát sinh hiệu lực. Bản ý tinh tú lão quái là hóa giải công lực của mộ dung phục nhưng ngờ đâu lại hóa giải công lực của tên đệ tử của mình. Mộ dung phục khác nào người được cải tử hoàn sinh? Y thấy cuộc thử thách của mình thành công, dĩ nhiên nắm lấy dịp quyết không để Đinh Xuân thu kịp suy nghĩ. Y liền đẩy tên đệ tử này cho người gã chạm vào mình một tên đệ tử khác. Tên đệ tử thứ hai công lực cũng bị hóa giải vì phép hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu thấy mình nắm được đầu quyền của mộ dung phục mà lại thấy y dùng lối mượn sức người để đánh người làm hại đệ tử của mình lão căm hận vô cùng. Nhưng lão nghĩ rằng nếu mình muốn bảo toàn sinh mạng cho mấy tên đệ tử vô dụng này mà buông tha đối phương thì không biết bao giờ nắm lại được dịp này nữa. Thực là thiên nan vạn nan. Thằng lỏi này mà chạy thoát thì mình bị thiệt những năm tên đệ tử mà chỉ vớ được nửa cái tay áo của hắn. Thế là phái tinh tú đại bại rồi. Tinh tú lão tiên còn có mặt mũi nào để diễu võ xương oai ở trung nguyên nữa. Nghĩ vậy lão quyết định không buông đầu quyền mộ dung phục ra. Mộ dung phục lại lùi mấy bước để dính tên đệ tử này vào tên đệ tử khác cho Đinh Xuân thu hóa giải công lực. Chỉ trong khoảnh khắc ba tên đệ tử phái tinh tú đã bị kiệt dụ chân khí. Khác nào như người bị ma dụ hút máu. Thân thể khô kiệt tinh huyết. Dính vào với nhau không sao gỡ ra được. Những tên đồ đệ kia thấy vậy cả kinh. Lại thấy mộ dung phục lùi dần về phía mình bất xác chúng đều thất thanh la hoảng. Kim Dung mươi 69 Dùng hóa công để tử bị tai ương Mộ Dung Phục Dung tay một cái ba tên để tử phái tinh tú dính liền vào nhau hất tung lên lại chúng vào một tên khác. Tên này la Hoàng chưa dứt lời thì người đã mềm nhũn ra. Thế là bốn người dính liền nhau như một sâu cá. Bọn đệ tử phái tinh tú chưa bị dính vào đều nhìn ra chỉ mong Đinh Xuân Thu buôn tha mộ dung phục. Bấy nhiêu tên đều bị mộ dung phục mượn sức người để hại người. Cô lực của chúng đều bị Đinh Xuân Thu hóa tán hết. Đinh Xuân Thu thi triển hóa công đại pháp thần kinh dược khúc. Nhưng những người bị hại toàn là đệ tử phái tinh tú. Những gã này ngày thường rất. Khéo xu nỉnh sư phụ mà bây giờ lại bị phép hóa công đại pháp của sư phụ làm tiêu tan nội lực. Những tên còn ở ngoài chỉ lo đến lượt mình bị nạn. Nhưng chúng chỉ khiếp sợ chứ không dám chạy ra ngoài cửa. Mà chỉ quanh quẩn ở trong phản điểm. Chạy lui chạy tới né tránh để khỏi mắt vào độc thủ. Căn nhà nhỏ hẹp, mộ dung phục cứ vung tay một cách là lại chạm vào một tên để tử phái tinh tú. Mới trong chớp mắt mà xấu người bị dính liền vào nhau đắt lên tới bảy tám tên. Mộ dung phục trong tay bây giờ đã cầm cây khí giới người vừa lớn vừa dài như vậy. Mà muốn tìm kẻ chết thay cho mình thật dễ như chơi. Lúc này xem chừng mộ dung phục đã chiếm được thượng phong. Nhưng trong lòng y vẫn chưa hết lo ngại. Vì bọn đệ tử phái tinh tú nhiều thật nhưng dùng mãi cũng phải hết. Đến lúc bọn chúng hết thảy đều bị Đinh Xuân Thu hóa giải công lực rồi thì mình biết y triển cách lối gậy ông đập lưng ông vào đâu được y luôn luôn phát động nội lực mong thoát khỏi tay Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu thấy bọn môn đồ mình cứ từng tên một dính mãi vào, chẳng khác gì một cành liễu sâu đàn cá. Bấy giờ những tên còn ở ngoài vòng chẳng ai hoan hô Đinh Xuân Thu nữa mà chỉ lo tìm đường né tránh. Đinh Xuân Thu vừa hổ thẹn vừa căm tức, trong lòng nhất quyết nắm giữ đầu quyền mộ dung phục không buông. Lão nghĩ thầm, dù có mất hết lũ đệ tử vô dụng này cũng đành. Mình chỉ cần tước hết công lực của mộ dung phục, tức là Tinh Tú lão tiên thắng được cô Tô mộ dung và việc này sẽ chấn động thiên hạ. Nghĩ vậy lão không ra chiều căm giận nữa, mà lại tỏ vẻ rất ung dung bọn đệ tử phái tinh tú chỉ mong sư phụ ném chuột sợ vỡ đồ buông tha mộ dung phục để bọn chúng khỏi chết oan bây giờ thấy đinh xuân thu vẻ mặt vẫn thản nhiên thì biết rằng không còn hy vọng gì nữa gã nào cũng la ó dầm trời nhưng không gã nào dám chạy trốn hoặc van xin đinh xuân thu buông tha mộ dung phục ra đinh xuân thu liếc mắt nhìn quanh một lượt thì trong bọn đệ tử chỉ có hai gã là không lẩn tránh Một là Du Thản Chi đang ngồi vùa rũ trong góc nhà, hai tay ôm lấy cái đầu sắt. Nhưng cứ trong tình hình thì dường như gã sợ hãi vô cùng mà cũng tưởng như kẻ chán đời không cần trốn tránh. Một tên nữa là A Tử, sắc mặt lợt lạc cũng ngồi co do trong góc nhà bên này. Nàng không ngước nhìn mộ dung phục. Đinh Xuân Thu trong lòng căm tức cất tiếng gọi. A Tử! a tử đang mải nhìn những bạn đồng môn liên tiếp nhau bị nạn còn mộ dung phục tuy bị đinh xuân thu nắm giữ mà người y rất linh động vẻ mặt ung dung dường như chẳng coi đinh xuân thu vào đâu nàng đột nhiên nghe tiếng sư phụ gọi ngơ ngác nhìn lão rồi nói sư phụ sư phụ đại triển thần oai nàng chỉ nói được nửa câu rồi ngượng nghịu gượng cười không nói thêm được nữa Đinh Xuân Thu lúc này quả nhiên đang thi triển thần oai Nhưng người bị hại lại toàn là đệ tử mình A tử dù có thông minh lanh lợi đến đâu tưởng muốn nói đôi lời ca tùng cũng khó thốt ra miệng được Đinh Xuân Thu trầm giọng hỏi Thế nào tinh tú lão tiên liệu có xương oai ở trung nguyên được không? A tử nghe lão hỏi vậy không khỏi toát mồ hôi ra Nàng nghĩ rằng Bây giờ mà không nói ra cho vừa lòng lão thì có khi lão không tìm Bích Ngọc Vương đỉnh nữa mà giết mình ngay Nghĩ vậy nàng liền đáp Dĩ nhiên là có thể lắm gã mộ dung tiểu tử này đã bị sư phụ dùng làm cây khí sới sống mà gã chưa biết Mặt vẫn nhơn nhơn Mộ dung phục khẽ chuyển mình đi huy động cánh tay Trong lúc y đã xính một dãy hơn 10 người nhất tề chuyển động nhằm A tử quét vào. A tử thấy mộ dung phục vấy cây roi người để quất mình bất xác cả kinh. Vội đề khí nhảy sang bên né tránh. Thuật hóa công đại pháp của Đinh Xuân thu cực kỳ lợi hại. Mộ dung phục vung cây roi người không chạm được vào A tử. Lập tức y cảm thấy chân lực mình bị hút mất một ít. Trong lòng y không khỏi kinh hãi. Y liền kiếm một tên đệ tử để thế mạng rồi hãy đuổi theo A tử A tử sám ngắt như con gà cắt tiết la lên Sư phụ sư phụ có muốn nghe đệ tử nói hết lời không Đinh Xuân thu tay trái nắm đầu quyền mộ dung phục Tay phải đưa lên vuốt sâu nói Ngươi thử nói A tử vừa trốn tránh vừa kêu Đệ tử đệ tử không trốn tránh được Đinh Xuân Thu phất tay áo một cái một luồng kình phong mãnh liệt đẩy A tử ra khỏi cây roi người thì nó lại chạm phải hai gã đệ tử khác. Hai gã này cũng lập tức xính vào với bọn kia. A tử thở vào một cái rồi nói. Sư phụ gã tiểu tử mộ dung phục vì ăn nói vô lễ mà sư phụ dùng gã làm khí giới. Đồng thời sư phụ lại diệt trừ những tên đệ tử bất hảo để thanh trừng môn phái gã mộ dung phục chỉ là hạng hèn kém mà sư phụ lại là một bậc cao nhân có tài lệch đất nghiêng trời đinh xuân thu trong lòng đang căm hận a tử vừa nghe nàng nói bất xác cười ha hả Mộ dung phục lại vung tay đi cả một sâu mười mấy người khác nào một lũ say rượu không tự chủ được lảo đảo lướt về phía a tử a tử người đã co rúm lại ngồi trong góc nhà không còn đất tránh. Đinh Xuân Thu lại phất tay áo bên phải ra, nhưng chậm mất một chút. Gã đệ tử ở đầu roi người đã chạm vào A tử. A tử kinh hãi vô cùng đành nhắm mắt chờ chết. Nàng nghe Mộ Dung Phục đang cười ha hả, đột nhiên gã đệ tử đầu dây ngã lăn ra đâm vào một tên đệ tử khác. A tử thoát chết, mồ hôi ra như tắm. Nàng ngẩng đầu trông ra thì thấy mặt mộ dung phục thoáng lộ một nụ cười nói Tiểu cô nương cô nói dễ nghe quá Bọn đệ tử phái tinh tú cứ mất đi một người là bản thân mộ dung phục lại tăng thêm một phần nguy hiểm Tuy đứng trước một nguy cơ cấp bách song y vẫn ung dung chấn tính A tử vừa hoàn hồn nàng biết rằng mộ dung phục không có ý hại mình bất giác nàng nhìn y mỉm cười Đinh Xuân Thu ngó thấy lửa giận lại bốc lên đùng đùng lớn tiếng quát hỏi A tử sao thằng lõi mộ dung lại không hải mi A tử run lên biết rằng Đinh Xuân Thu đã có ý nghi vì mình Nàng cố gắng nghĩ ra một câu để nói lấy lòng Đinh Xuân Thu mà nghĩ mãi không ra Dù tâm cơ nàng linh mẫn đến đâu trong lúc hốt hoảng cũng không biết đáp thế nào cho phải Đinh Xuân Thu cười ha hả nói mi còn ở bên mình ta thì ta còn thấy vui lòng, ta không giết Mi đâu. A tử vội nói. Xin đa tạ sư phụ. Đinh Xuân thu lạnh lùng nói. Mi chớ mừng vội. Ta, lão chưa dứt lời đã phất tay áo một cái đầu tay áo khác nào lưới kiếm nhằm trước mặt A tử vung lại. Lão ra tay rất mau. A tử chỉ thấy một luồng gió mát lạnh qua mắt. Đã thấy đau đớn đến ruột gan và mắt tối sầm lại Hai bên má có hai dòng nước trông giống như nước mắt mà không phải nhỏ xuống Đinh Xuân Thu phóng nội kình ra đầu tay áo và trong thời gian chớp nhoáng này đã đâm vào mắt A Tử Mộ dung phục thấy Đinh Xuân Thu giơ tay áo lên quét vào mặt A Tử y biết ngay lão dùng thủ đoạn thâm độc Tuy biết A Tử là môn hạ phái tinh tú Nhưng nàng dung nhan thoát tục. Khác hẳn người thường nên trong lòng y đối với nàng rất thương xót. Y toan ra tay giải cứu, nhưng Đinh Xuân Thu đồng thủ mau quá, không sao cứu kịp. Lúc này A Tử đứng tựa vào tường. Mắt nàng vẫn tuôn ra hai dòng lệ như máu tươi. Mộ dung phục tuy lăn lộn giang hồ. Thấy nhiều hiểu rộng. Nhưng y chưa từng thấy ai lại nhẫn tâm coi tính mạng đệ tử không vào đâu như Đinh Xuân Thu trong lòng y kinh hãi vô cùng chàng đứng ngẩn người một lát liền cảm thấy chân lực trong mình lại thoát ra ngoài đinh xuân thu ra tay làm mù mắt a tử rồi nói ta để mi sống nhưng không cho mi nhìn thấy sự vật gì nữa để mi khỏi thay lòng đổi dạ đối với sư môn mi đã biết chưa a tử sắc mặt lợt lạt người run lẩy bẩy không nói ra lời đinh xuân thu toan hỏi lại thì trong góc nhà đột nhiên vang lên một tiếng hú quái gở tiếp theo là một luồng hàn phong cực kỳ mãnh liệt quét tới mọi người trong nhà không ai tự chủ được đều run lên bần bật đó chính là gã du thản chi đang ngồi co do trong góc nhà nhảy vọt ra bên mình tử gã đưa tay nắm lấy hai tay nàng rồi kéo chạy tuột ra ngoài đinh xuân thu lớn tiếng quát rồi nhắm du thản chi phóng trưởng ra du thản chi khi nào dám đối trưởng với đinh xuân thu nhưng trong lúc cấp bách gã phải phóng trưởng ra nhưng chẳng qua là để trưởng lực đinh xuân thu đánh xéo về phía gã khỏi đập vào a tử mà thôi đinh xuân thu thấy du thản chi dám phóng trưởng ra đỡ lão lại thét lớn và phóng phát trưởng ra rất mau đồng thời bao nhiêu chất độc vẫn dự trữ sắn cũng theo hình lực phóng ra hai trường chạm nhau du thản chi và a tử đã bị hất tung ra du thản chi thấy sắp va vào tường liền vung trưởng ra đẩy mạnh đánh sầm một tiếng tường thủng ra một lỗ hồng gã liền cắp a tử chui vô lỗ hồng ra ngoài Đinh Xuân Thu cũng bị hất lùi ba bước mới đứng vững được. Lão cảm thấy trước ngực rét lạnh và trưởng lực vừa phóng ra đã bị hóa giải không còn thấy tâm hơi chi nữa. Mộ dung phục nhân lúc Đinh Xuân Thu đối trưởng cùng Du Thản Chi. Chàng lập tức vận kình giật mạnh một cái. Đầu quyền thoát khỏi năm ngón tay lão. Người y lặng đi một cách lùi lại phía sau. Đồng thời tay trái thừa thế đẩy mạnh một cách khiến cho 17-18 gã đệ tử phái tinh tú nối tiếp nhau xô vào Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu sau khi đối trưởng cùng Du Thản Chi, Lão vẫn thấy một luồng nội lực tiết ra ngoài thân thể mau lẹ gì thường. Lão đã lộn ngược người xuống đầu bên dưới. Chân bên trên xoay đi mấy cái theo phép vận động của bản môn. Mới giữ được nội lực không tiết ra nữa. Giữa lúc gã sắp đảo ngược người thì 17 18 tên đệ tử ngã sổ tới nên không ra tay ngăn chặn được. Những tiếng binh binh liên tiếp vang lên. Bọn đệ tử phái tinh tú va vào người Đinh Xuân Thu rồi từng gã một bị hất văng lại. Không gấy chân gấy tay thì cũng vỡ đầu phọt ấp Bấy nhiêu tên bị mộ dung phục sùng làm vật hy sinh thay cho mình. Nội lực chúng đều bị phép hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu hóa giải Mất hết võ công thành ra phế nhân Tuy chưa đến nỗi chết ngay nhưng cũng không một tên nào có thể bảo toàn được tính mạng Đinh Xuân Thu giận như điên thép một tiếng thật to đảo người lại Dâu tóc lão dựng cả lên sắc mặt lợt lạc Tướng Mạo Lão trông rất hung dữ Bọn đệ tử của Lão chết mất quá nửa Mà mộ dung phục chẳng tồn tại tí gì. du thản chi lại cấu A tử đem đi mất. Tinh tú lão tiên bị vố liệm siệng này há chẳng để bọn võ lâm cười cho mất mặt. Đinh Xuân Thu Bình Sinh là người vẫn ra nghe lời phỉnh nịnh. Dĩ nhiên lão là hạng người rất thích vẻ vang. Không những cho những sự xấu xa của mình đồn đại ra ngoài. Bữa trước ở địa giới tỉnh Hà Nam. Phái tinh tú đã bị khốn đốn vì bọn hồ tăng nước thiên trúc đuổi sắn độc ra uy hiếp. Khi đó Du Thản Chi phóng hỏa đốt sắn cứu bọn họ thoát ra khỏi hiểm nghèo. Đinh Xuân Thu lập tức sai Du Thản Chi những xác chết bọn hồ tăng là có ý muốn đưa gã vào đất chết để bịt miệng gã khỏi tiếng đồn xấu ra ngoài. Giả tỷ trong người Du Thản Chi không chứa sắn chất kỳ độc của con băng tầm thì gã đã mất mạng rồi. Lúc này Đinh Xuân Thu thấy mộ dung phục đứng bên đang nhìn những thi thể tàn tả dưới đất. Trên mặt Y lại thoáng lộ một nụ cười khó hiểu. Lão biết rằng nếu để mộ dung phục rời khỏi nơi đây thì oai danh tinh tú lão tiên sẽ bị thương tổn nặng nề. Lão nhìn mộ dung phục bằng đôi mắt căm hờn đồng thời ngấm ngầm dùng nội lực âm nhu phóng ba thứ phấn kịch độc vô cùng ra. Bảy tám tên đệ tử còn sống sót thấy vẻ mặt sư phụ căm phấn lại thi nhau buông ra lời tán tụng Có kẻ nói. Tinh tú lão tiên đâu phải người thường gã tiểu tử mộ dung phục kia sao không trốn mau đi. Có kẻ nói. Thằng lõi mộ dung phục mi không chạy ngay đi. Tinh tú lão tiên mà giận lên thì không mở đường cho mi chạy thoát đâu và nhà mộ dung ở Cô Tô sẽ bị tuyệt tự. Có kẻ hỏi. Mộ dung phục sao mi chưa cắp đuôi trốn chạy. Thực ra bọn đệ tử này cũng biết hôm nay phái tinh tú một mặt chẳng còn gì đáng khoa trương nữa. Sở dĩ chúng quay ra thét mắng mộ dung phục là chỉ mong cho y rời khỏi nơi đây. Y còn đứng lại lúc nào là còn nguy hiểm lúc ấy. Vạn nhất mà Đinh Xuân Thu lại nắm được đầu quyền, sự việc vừa rồi lại tái diễn thì tính mạng chúng khó lòng bảo toàn được. Mộ dung phục chỉ tủm tìm cười chứ không nói gì. Đinh Xuân thu nhắm mộ dung phục ngấm ngầm tung ra ba thứ thuốc độc. Mộ dung phục vẫn không tỏ vẻ cử động gì mà thuốc độc lại chuyển sang bọn đệ tử phái tinh tú. Bỗng nghe thấy những tiếng úi trao, mấy tên mở miệng thoá mạ mộ dung phục đều bị mắc vạ một cách rất kỳ dị. Bọn đệ tử chưa bị sao muốn ca tùng sư phụ cũng không biết nói thế nào được chỉ đứng ngây người ra. Đinh Xuân Thu thấy bọn đệ tử câm miệng lại càng tức giận. Lão buông một tiếng cười quái gì hỏi: Mộ Dung Phục chúng ta chưa phân cao thấp, sao ngươi đã dừng tay? Mộ Dung Phục toan trả lời thì đột nhiên nhìn đằng xa thấy một cái bàn vung từ từ bay lên. Trong phạm điểm lúc bọn đệ tử tinh tú đánh đòn đát xô đẩy bàn vế siêu vẹo gãy nát ngổn ngang. Chỉ còn một chiếc bàn vuông trong góc là chưa ai động đến. Lúc này đột nhiên cũng bay lên không. Thực là một sự quái dị khiến cho ai nấy đều đổ dồn cặp mắt nhìn vào biến diễn này. Mộ dung phục thấy vậy bật lên tiếng cười trước tiên. Nguyên dưới gầm bàn này có một người ẩn núp, Ai cũng tưởng người này lúc trước sợ hãi quá phải ẩn vào đó. Bây giờ gã đứng lên quên mất chưa chui ra, cứ đổi cây bàn lên đầu. Người này chân đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền hai tay chắp để trước ngực. Người y vẫn run bần bật không ngớt. Miệng y hàn niệm. A-di-đà Phật tội nghiệp thôi đừng đánh nhau nữa. Người đó chính là Hư Trúc Hòa Thượng. Đinh Xuân Thu thấy ngoài mộ dung phục ra lại còn một người khác thì trong lòng càng căm giận quát lên. Gã chọc kia ngươi nấp vào đó từ bao giờ? Nguyên Tư trúc vẫn ở dưới gầm bàn chưa ra khỏi. Bình sinh nhà sư chưa từng được coi cuộc chiến đấu nào. Ngay lúc luyện công với đồng môn cũng không đánh nhau và chưa thấy cảnh thịt nát máu rơi. Y là đệ tử nhà Phật, lòng dạ từ bi, thấy bọn đệ tử phái tinh tú chết quay ra, không khỏi đem lòng ái ngại. Tiếp theo y lại thấy người thiếu niên công tử bị quạt mù mắt y càng run lên cầm cập miệng không ngớt niệm Phật. Bản tâm nhà sư là đình chờ cho Đinh Xuân Thu đi khỏi mới ló mặt ra. Nhưng lúc này nghe Đinh Xuân Thu cùng mộ dung phục lại động thủ đến nơi liền vội đứng lên khoát tay ngăn cản lại thì nghe Đinh Xuân Thu lớn tiếng quát. Nhà sư mới biết rằng hỏng rồi. Biến sắc nói. bẩn tăng. Ở đây đã lâu rồi Đinh Xuân Thu khẽ vung tay áo lên Một luồng kình phong nhỏ bay về phía Hư Trúc Luồng kình phong đi rất mau Mộ dung phục muốn cứu Hư Trúc xong không kịp nữa trang nghĩ bụng Nhà sư nhỏ này tất bị nguy mất Hư Trúc bị Đinh Xuân Thu phát trưởng đánh vào cạnh sườn Người y run lên một cái Nhưng không thương tổn chút nào Nhà sư quay lại nhìn Đinh Xuân Thu thấy bộ mặt lão thật là khủng khiếp. Y sợ quá cứ để cây bàn trên đầu chạy ra ngoài. Đinh Xuân Thu phóng trưởng ra tới tấp khiến cho cái bàn vỡ ra tan tành. Tư trúc vẫn trông về phía trước chạy ra ngoài. Đinh Xuân Thu quát lên. Đứng lại. Tư trúc nào chịu nghe cứ đi thẳng một gã đệ tử phái tinh tú chạy tạp ngang ra phóng năm ngón tay như lưới câu trục xuống vai Tư trúc miệng lớn tiếng quát tinh tú lão tiên kêu ngươi quay lại sao ngươi còn dám tư trúc cảm thấy trên vai có luồng gió quạt vào mát sưởi vội co vai lại gã đệ tử phái tinh tú chụp xuống cảm thấy vai Tư trúc phóng ra một luồng kình lực phản ứng rất mãnh liệt Gã nói chưa hết thì người đã bị văng ra chúng vào Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu đưa tay ra nắm lấy gáy tên đệ tử phái tinh tú, lo nghĩ thầm. Gã tiểu hòa thượng này thật là cổ quái, nhưng có bay lên trời cũng không thoát được. Hiện giờ phải đối phó với mộ dung phục nhiều hơn. Nghĩ vậy lão nắm tên đệ tử liệng về phía mộ dung phục. Mộ dung phục thấy tên đệ tử vừa bị Đinh Xuân Thu nắm lấy. Sắc mặt gã đã sám ngắt, mắt ớ máu ra rõ ràng lão chuẩn bị ném gã về phía mình. Tất hẳn có ác ý gì đây? Ý mới nghĩ vậy nhưng người không nhúc nhích chỉ khẽ sơ bàn tay ra về phía trước. Một luồng kình lực rất hùng hậu phóng ra ngăn cản xác chết tên để tử phái tinh tú lại. Tên này tuy đã chết rồi, nhưng người đang lơ lửng trên không thì bị hai sức mạnh đè ép. Cứ đứng nguyên chỗ trông rất kỳ lạ. Đinh Xuân thu quát lên hai tiếng. Đột nhiên hai tay gã đệ tử này bị gãy rời vang đi nhằm chụp mặt mộ dung phục. Mộ dung phục không dám coi thường, hít luồng hơi vào rồi thở mạnh ra. Hai cánh tay bị gãy lại quay lộn ngược trở lại. Phát trưởng ở tay gãy phóng ra không trung đánh véo một tiếng. Rồi văng đi chúng vào người hai tên đệ tử phái tinh tú hãy còn sống sót. Hai gã đệ tử này thốt nhiên ôm bụng cười sổ như người điên. Tiếng cười mỗi lúc một to. Rồi sau tiếng cười ngưng lại mà hai gã vẫn ôm bụng đứng đờ ra trông chẳng khác gì vượt nhập tràng. Kim Dung. Trương 70. Tuổi phần mình đoàn dự bỏ đi. Đinh Xuân Thu đã tưởng mình tài tình hóa ra lại hỏng. Thuật hóa công đại pháp của lão chẳng làm gì được mộ phục mà lại hại đến bao nhiêu đệ tử của mình. Lão thấy thay đệ tử mình nằm chết ngổn ngang mà mộ dung phục lại không thương tổn chút nào thì lão căm tức không biết đến đâu mà kể. Lão xám mặt lại bật lên tiếng cười lạc, phất tay áo rồng thùng thình. Người lão chuyển sang mé bên. Trưởng lực của lão vừa xung động thì mấy tên đệ tử chết đứng cũng lăn ra nốt. Mộ dung phục chuyển mình một cái đột nhiên đã trở ra khỏi phản điếm Đinh Xuân thu quát lên Ngươi chạy đi đâu? Lão vừa quát vừa nhảy sổ ra ngoài cửa Trong điếm mấy tên đệ tử còn sống sót lại lên tiếng ca tụng. Tinh tú lão quái quả nhiên có tài lệch đất nghiêng trời Đánh cho cô tô mộ dung phải ôm đầu chạy trốn Mấy câu ca tụng này cũng thật là miễn cưỡng Chính Đinh Xuân Thu cũng cảm thấy vô vị. Lão ra ngoài cửa phản điếm thấy mộ dung phục vẫn còn đứng cách ngoài hai trượng Vạt áo vàng dung động coi phong độ cực kỳ nhàn nhã. Đinh Xuân Thu tức giận quát lên. Thằng lỏi kia đừng chạy nữa. Mộ dung phục lạnh lùng đáp. Ta có thèm chạy đâu Đinh Xuân Thu toan nhảy sổ ra. Bằng thấy một chàng thiếu niên từ đâu chạy vào. Miệng lẩm bẩm nói gì không rõ. Mộ Phục đã trông thấy từ đằng xa. Thì ra là một chàng công tử tuấn tú. Y chính là đoàn dự. Mộ Dung Phục trông thấy đoàn dự. song chàng mãi nghĩ gì. Tựa như không nhìn thấy y. Cứ cắm đầu cắm cổ đi sồng sộc vào phía đinh xuân thu. Mộ Dung Phục tuy chưa quen biết đoàn dự. Nhưng bữa trước chàng ngồi bên xem đánh cờ đã ra chiêu lục mạch thần kiếm để hất thanh trường kiếm ở trong tay y rớt xuống. Rồi từ đó y có cảm tình với chàng. Mộ dung phục nghĩ thầm. Nếu đoàn dự cứ đi bừa vào trước mặt Đinh Xuân Thu mà hắn lại đang cơn tức giận thì không khéo chàng bị hại mất. Y thấy đoàn dự dường như mê mải tâm thần không biết gì, liền thức tỉnh chàng, cất tiếng gọi to. Đoàn công tử phải cẩn thận đó. Đoàn sự như người đang mơ mộng bừng tỉnh, đột nhiên đứng lại. Chàng ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy Đinh Xuân Thu vẻ mặt hung dữ chỉ còn cách mình năm sáu thước. Chàng giật mình kinh hãi, vội lùi lại phía sau. Chàng trỏ vào mặt Đinh Xuân Thu liếu lưới, ngươi, ngươi, tay chàng sơ ra trỏ. Vì trong lòng chàng kinh hãi quá mà phát sinh phản ứng tự nhiên, nội lực vận dụng đúng chỗ. Bỗng nghe mấy tiếng veo véo của kiếm khí lục mạch thần kiếm bắn ra. Đinh Xuân Thu vội giơ tay phải lên, bỗng nghe đánh xơ to oh, a ah, cơ một tiếng. Tay áo lão thủng ra một lỗ. Chư thế của lục mạch thần kiếm vẫn còn mãnh liệt phóng tới làm bật lên một tiếng choang. Đinh Xuân Thu phải lùi lại một bước. Một cái bình đồng ở trong bọc lão lóm vào một chầu rớt xuống. Chiêu lục mạch thần kiếm của đoàn dự đã phóng chúng vào chiếc bình đồng nên tinh tú lão quái mới thoát chết. Mộ dung phục thấy thế seo lên. Chiêu lục mạch thần kiếm thật là tuyệt diệu. Đoàn dự toát mồ hôi ra. Chàng tuyệt không có ý phóng lục mạch thần kiếm mà chiêu số tự nhiên vọt ra. Trong binh pháp đã nói biết mình biết người trăm trận đánh thắng cả trăm. Đoàn sự chẳng những không biết người mà ngay chính mình ra chiêu cũng không nắm vững. Thế là chàng chẳng biết người mà cũng không biết người. Trách nào chàng chẳng kinh hãi cuống cuồng. Đinh Xuân thu nhờ chiếc bình đồng hộ thân, may mà thoát chết nhưng trong bụng vẫn ngấm ngầm đau. Lão tức giận vô cùng, lớn tiếng quát hỏi. Mi có biết đã đắc tội với tinh tú tiên sinh thì sẽ bị xử tử thế nào không? Đoàn sử khoát tay lia lịa nói Lão tiên sinh đừng nói giỡn Đức khổng tử đã dạy rằng sống còn chẳng biết thì biết chết thế nào được tiền bối hỏi vậy thì vãn sinh biết đáp thế nào? Đinh Xuân thu trong lòng nghi hoạt Lão tự hỏi Thằng lõi này đúng là vừa sử chiêu lục mạch thần kiếm vô thượng của nhà họ đoàn nước Lý Thì chắc gã phải là con cháu đoàn gia Mà sao ngôn ngữ cử chỉ gã lại như anh đồ gàn Nếu mình lợi dụng được gã thì không nên để lỡ cơ hội này Lão Sa sầm nét mặt Mắt phóng ra những tia sáng hung dữ Trông mà phát khiếp Đoàn sự không tự chủ được lùi lại một bước Đinh Xuân Thu Quát hỏi Thằng lỏi kia mi có sợ ta không? Đoàn sự nhăn nhó cười hỏi lại Sợ tiền bối ư đắc là người quân tử thì còn biết lo sợ là gì vãn sinh không sợ gì tiền bối hết Đinh Xuân Thu bật cười nhưng vẻ mặt rất hung dữ đột nhiên giơ tay ra chụp tới Đoàn dự sợ hãi lùi lại thêm vội vàng giơ tay ra trỏ Đinh Xuân Thu vừa thấy chàng phóng lục mạch thần kiếm ra rất lợi hại Bây giờ lão thấy chàng lại dơ ngón tay ra cũng vội thu trảo về lui lại phía sau nhưng lúc này đoàn dự hốt hoảng quá, chàng định tâm phóng lục mạch thần kiếm ra để đẩy lui đối phương, nhưng trò luôn bảy tám cách mà không phóng ra một chút chỉ lực nào. Đinh Xuân Thu là một tay cáo già tuy lão thấy đoàn dự không làm gì được, nhưng càn sợ y giả vờ, chưa dám tiến gần lại sau lão thấy vẻ mặt chàng mỗi lúc một thêm sợ hãi cuốn cuồng mà vẫn không phát huy được kiếm khí Bấy giờ lão mới cất tiếng lạnh lùng hỏi Mi làm sao vậy? Đoàn dự kêu lên Úi trao hỏng rồi nếu mình không chạy thì chết không có đất mà chôn Rồi chàng trở gót chạy đi luôn Đinh Xuân Thu phất tay áo một cái Đầu tay áo văng vào huyệt linh đài sau lưng chàng một cách rất mau lẻ. Mộ dung phục đứng bên thấy lúc đầu đoàn dự đã ra chiêu lục mạch thần kiếm để đẩy lui Đinh Xuân Thu thì trong lòng y khâm phục vô cùng. Y vẫn ngưỡng một tiếng lục mạch thần kiếm và nghe tuyệt nghệ này đã thất truyền rồi trong lòng y hối tiếc vô cùng. Đoàn dự lần thứ nhất đã phóng lục mạch thần kiếm ra đánh rớt thanh trường kiếm trong tay y xuống. Nhưng lúc đó y thần trí hôn mê nên không nhìn được rõ Lần này y mới mở rộng nhãn quang Y chắc đoàn dự còn có những chiêu thức tinh diệu phát ra nữa Ngờ đâu chàng trỏ tay dấm chân một lúc rồi cắm đầu chạy Mùa dung phục tự hỏi Chẳng lẽ chàng còn có ý trêu cợt đinh xuân thu Đinh xuân thu tuy đã bị một đòn Nhưng lão không phải là hạng bất tài Có lý đâu lão không mắc mưu chàng được. Sau mộ dung phục càng nhận xét càng thấy không đúng. Đinh Xuân Thu nhằm đánh vào những yếu huyệt sau lưng đoàn dự. Đoàn dự vẫn không né tránh. Mộ dung phục la thầm. Thôi hỏng rồi rồi nhảy vọt ra phóng trưởng đánh vào cạnh sườn Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu xoay tay trái lại để đón trưởng của mộ dung phục. Mà tay áo lão đánh về phía trước cũng không giảm sức. Mộ dung phục lún người xuống tránh khỏi phát trưởng của Đinh Xuân Thu. Y lại phóng năm ngón tay ra nhằm chụp xuống tay áo Đinh Xuân Thu. Tay áo Đinh Xuân Thu bị mộ dung phục dồn nội lực vào đè lên nặng như phiến đá. Mộ dương phục đưa ngón tay ra chụp xuống. Hai luồng nội lực chạm nhau. Mộ dung phục không chụp được vào người đối phương. Nhưng y phóng nội lực rất trầm trọng khiến cho tay áo Đinh Xuân Thu bị đứt một quãng chừng một thước. Giữa lúc ấy đoàn dự quay lại thật lẻ. Thấy mộ dung phục và Đinh Xuân Thu đứng cách nhau rất gần thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Chàng nghĩ thầm. Nếu mộ dung phục bị hại về tay Đinh Xuân Thu thì Vương Ngọc Yến sẽ bị thương tâm đến cực điểm. Có lý đâu mình lại ngồi coi giai nhân bị thương tâm mà không ra tay viện trợ nghĩ tới đây. Thốt nhiên chàng vung ngón tay giữa ra. Vừa rồi chàng muốn tự cứu mình nên thi triển đủ các lối mà chẳng có một chút nội lực nào phát ra. Lúc này chàng nghĩ đến vương ngọc yến vừa vung tay ra một cách đã một tiếng véo vang lên. Một chiêu lục mạch thần kiếm lại phóng ra. Mộ dung phục cùng Đinh Xuân Thu đứng liền nhau tỉ đấu. Y đang lo sợ, thì nghe kiếm khí lục mạch thần kiếm giít lên không gian, vội trinh chích người đi lùi lại phía sau. Đinh Xuân Thu giật mình kinh hãi, giơ hai tay áo lên phóng kình lực vào đó để chống lại chiêu lục mạch thần kiếm của đoàn dự. Bỗng nghe đánh binh một tiếng, lão phải lùi lại phía sau một bước. Đoàn dự thấy phóng một chiêu thành công. Liền phóng ra chiêu thứ hai nhưng lại chẳng thấy phát huy một chút nội lực nào hết. Mộ dung phục sắt tay chàng nói. Đoàn hương mau chạy đi thôi. Rồi không chờ chàng trả lời cứ lôi bừa đi. Đinh Xuân thu quát lên một tiếng quái gở, giương hai tay ra trông như con quái điệu nhảy sổ tới. Đoàn dự kêu lên. Lão đến nơi rồi. Mộ dung phục nói. Không sợ đâu đã có người đối phó với lão. Mộ dung phục vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười quái gì the thế vang lên từ đằng xa vọng lại. Tiếng cười lúc mới bật lên hãy còn ở đằng xa. Thế mà tiếng cười vừa dứt đã thấy đoàn duyên khánh mình mặc áo bào xanh hiện ra trước mắt. Đoàn dự vừa thấy ác quán mãn doanh đoàn Diên khánh thì trong lòng lại kinh hãi bội phần vội ngoảnh đầu đi. Mộ dung phục trông về phía đoàn Diên khánh chắp tay nói. Đoàn tiên sinh Đinh Xuân Thu vừa bị tại hạ chơi cho một vố cay đắng. Nhưng dư oai lão hãy còn. Đoàn tiên sinh cẩn thận lắm mới được. Y vừa nói vừa kéo đoàn dự về phía sau. Đinh Xuân Thu vào trung nguyên Diếu võ dương oai, ngờ đâu bị mấy phen thảm bại. Bọn đồ để bị thương quá nửa mà chính mình cũng chưa chiếm được một chút thượng phong nào Trong lòng lão đang căm hận mộ dung phục thấu xương Lão phi thân muốn nhảy sổ tới đánh mộ dung phục thì đoàn Diên khánh dơ cây trượng và lạnh lùng nói Tinh tú lão quái đừng đuổi nữa ngươi nhân lúc người ta lâm nguy mà toan bài ám toán thì khi nào ta chịu để yên Đinh Xuân Thu bị đoàn Diên khánh cản trở biết rằng không thể làm khó dễ mộ dung phục được nữa. Lão là một tay xảo quyệt cười lên ha hả nói. Đoàn Diên khánh kiếp này ngươi không cải tà quy tránh được nữa rồi nói về công phu tà phái thì ngươi chưa gia nhập môn phái nào. Sao bằng bây giờ ngươi chịu làm môn hạ ta thì tinh tú lão tiên này sẽ thành toàn cho ngươi. Đoàn Diên khánh cầm ngang cây trượng trước ngực. Ngăn trở lối đi của Đinh Xuân Thu Nghe Đinh Xuân Thu dứt lời Từ trong bụng lão bật ra một tiếng cười quái gì khô khan Đồng thời lão phóng cây trượng điểm vào bụng dưới Đinh Xuân Thu Đinh Xuân Thu hạ thấp tay xuống búng ngón tay giữa ra chạm vào đầu trượng của đối phương Cây trượng trúc của đoàn Diên khánh màu xanh biết bị ngón tay Đinh Xuân Thu búng vào bỗng nổi lên một tia đỏ chạy rất nhanh từ đầu gậy chạy vào Đoàn riêng khánh rung tay một cái. Muốn ra chiêu thứ hai thì đột nhiên thấy trên cây gậy trúc của mình hiện ra một tia đỏ rất nhỏ theo cây gậy trúc chạy nhanh lên và sắp chuyển vào tới tay mình. Lão nghĩ tới tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu biết cách dùng đột ghê gớm thì không khỏi kinh hãi. Lão vung tay liệng cây trúc trưởng ra ngoài đánh véo một tiếng. Đinh Xuân Thu cười ha hả sơ tay ra đón lấy cây trưởng Nhưng đoàn riêng khánh cũng không phải tay vừa, lão bị bức bách phải liệng gậy đi, nhưng lão đã vận kình lực vào cây gậy. Đinh Xuân Thu vừa cầm được cây trưởng thì đột nhiên mấy tiếng sắc sắc vang lên. Cây trượng gấy thành mấy khúc bay ra tứ tung. Nếu Đinh Xuân Thu không vung tay áo ra kịp để cuốn lấy những khúc trưởng gấy này thì tất nó sẽ đập vào mình đến bị thương. Mộ dung phục cùng đoàn dự hai người đứng đằng xa trông thấy cây trưởng rời khỏi tay đoàn diên khánh đoàn dự thất thanh kêu lên nguy rồi diên khánh thái tử mới ra một chiêu mà đã bị mất trưởng Mộ dung phục cũng nói đinh xuân thu quả nhiên không phải là hạng tầm thường y chưa dứt lời cây trưởng đã gấy làm mấy đoạn đinh xuân thu phải lùi lại vung tay áo ra cuốn trưởng về vẻ mặt cực kỳ sợ hãi Mộ dung phục cười ha hả nói, không can gì ác quán mãn doanh không ác lắm đâu. Đoàn dự tuy vừa mới ngẫu nhiên phóng ra được hai chiêu lục mạch thần kiếm, đẩy lui tinh tú lão quái hai lần. Nhưng chàng chẳng hiểu một chút gì về võ công. Chàng nghe mộ dung phục nói vậy thì biết rằng đoàn Diên khánh cùng Đinh Xuân thu hai người chưa thể trong chớp mắt mà phân thắng bại được. Càng nghĩ bụng nhân cơ hội này mà chạy ngay. Chàng liền nói. Mộ dung huyên tiểu để đi thôi. Mộ dung phục nói. Tại hạ cũng không có việc gì. Chúng ta cùng đi với nhau. Mộ dung phục cùng đoàn dự trở gót đi luôn chạy về phía trước chừng năm dặm thì thấy hai người đang chạy như bay về phía mình. Người đi trước chính là nhất trận phong phong bá ác và người đi sau là bao bất đồng. Hai gã này vừa trông thấy mộ dung phục liền dừng lại buông tay s. U. O. Nơ. Đứng yên vẻ mặt rất là cung kính. Mộ dung phục hỏi. Có việc chi không? Phong ba ác xoa tay đáp. Tại hạ vừa thấy gã đầu sắt cắp một vị tiểu cô nương chạy đi, liền lập tức đuổi theo. Mộ dung phục buông tầm mắt ngó về phía trước hỏi. Trước mặt có thấy ai đâu? phong bá Ác mặt đỏ bừng lên đáp thằng lỏi đầu sắt chạy nhanh quá bọn tại hạ không đuổi kịp mộ dung phục đang nói chuyện với phong bá áp thì đoàn dự lùi lại mấy bước chàng nhìn mộ dung phục thấy dáng điệu và cử chỉ của y thiệt là một tay thiếu niên anh tuấn ra vẻ con người quý phái bất giác chàng tự thẹn cho mình chàng nghĩ thầm Phong bá ác và bao bất đồng đã đến tất vương cô nương cũng sắp tới nơi. Trong đầu ấp nàng không để ý gì đến mình. Biểu ca nàng đi vắng thì nàng còn nói chuyện với ta một đôi câu. Nay biểu ca nàng đã về trong con mắt nàng chỉ có một mình y mà thôi. Mình còn len lỏi vào bên họ làm gì cho lơ láo. Chàng càng nghĩ càng buồn sầu rồi trở gót cắm đầu đi thẳng và lầm bầm một mình. Mình chỉ mong cho vương cô nương được vui vẻ, dù mình phải đau đớn đến chết cũng chẳng oán hận gì. Chàng muốn nở một nụ cười, nhưng da thịt cứng ngắt không cười được. Mộ dung phục thấy đoàn dự bỏ đi, vội cất tiếng gọi. Đoàn huyên chúng ta đã có duyên tương ngộ, sao không nói chuyện với nhau cho thỏa mà đoàn huyên đã vội bỏ đi như vậy. Đoàn dự đang lúc xuất thần. Mộ dung phục la gọi mà chàng không nghe thấy, cứ cắm đầu lầm lũi bước đi. Mộ dung phục gọi luôn mấy câu không thấy đoàn dự trả lời, bất giác buông một tiếng thở dài. Phong ba ác lớn tiếng nói, công tử tôi đi bắt gã lại đây. Mộ dung phục khoát tay nói, không được vô lễ y là đoàn công tử nước đại lý. Từ đây sắp tới các ngươi có thấy y cũng phải coi như ta vậy. Phong Bá Ác cùng bao bất đồng hai người đưa mắt nhìn nhau mà không dám lên tiếng. Mộ dung phục lại nói. Gã đầu sắt đã cứu vị tiểu cô nương đó. Nàng chính là đệ tử của Đinh Xuân Thu, không liên quan gì đến bọn ta. Các ngươi chẳng nên đa sự xen vào việc người khác làm chi. Phong bác Ác cùng bao bất đồng liếc mắt nhìn nhau rồi nói công tử vương cô nương đang ở phía sau chờ công tử. sao công tử không đi hội diện với nàng mộ dung phục nở một nụ cười lạnh nhạt hỏi. phải chăng các ngươi còn muốn đuổi theo gã đầu sắt? phong bá ác ập ốn nói. cái đó. bao bất đồng lớn tiếng nói. còn việc gì dối được công tử nữa ngươi nói thực đi cho rồi. phong bá ác cười nói. Bọn tại hạ mỗi người đều đã bị y đánh một trường có khí hàn độc và bị khổ sở bao nhiêu ngày. Trong lòng vẫn còn căm tức chỉ muốn lột cái đầu sắt của gã ra xem gã là hạng người nào. Mộ dung phục ngẩng mặt nhìn trời trầm ngâm một lúc rồi nói. Võ công của gã đầu sắt đó thiệt lò quái gì các người phải cẩn thận lắm mới được. Phong bá ác xoa hai tay vào nhau nói. Đúng thế. Rồi gã tung mình nhảy đi trông về phái trước chạy ngay. Bao bất đồng cũng chạy theo phong bá áp. Mộ Dung phục quay đầu nhìn lại thì đoàn dự đã đi xa rồi. Dĩ nhiên ý có thể đuổi kịp chàng. Nhưng thấy đoàn dự vừa rồi không đáp lời la gọi. Nên ý cũng không đuổi theo nữa và trong lòng vẫn có ý hối tiếc. Phong bá ác cùng bao bất đồng hai người chạy như bay thẳng một mạch đến bảy tám sắm mà vẫn chưa thấy bóng gã đầu sắt đâu. Hai gã này trong mình đầy nhựa sống tràn trề, chỉ sợ thiên hạ hết loạn lạc thì mình hết quấy phá. Hai gã đuổi không kịp mà vẫn đuổi theo hoài. Chúng có biết đâu rằng du thản chi chạy nhanh như bay và hiện giờ đã xa chúng ít xa là hai mươi dặm đường. Du thản chi liều lính đến nay chẳng sợ gì oai hùng của Đinh Xuân Thu. Gã bồng A tử chui qua chầu tường thủng mà ra, rồi cắm cổ chạy tuốt. Gã chạy nhanh không thể tưởng tượng được. Lúc đầu gã chỉ mong sao chạy xa được một ít để A tử thoát khỏi bàn tay Đinh Xuân Thu mà thôi. Ngoài ra không nghĩ gì đến hậu quả nào khác gã chạy được hơn 10 dặm chợt nghĩ tới lòng giả lão quái cực kỳ tàn nhẫn bấy giờ trong lòng gã mới cảm thấy run sợ không phải gã sợ đinh xuân thu hạ độc cho mình mà lại sợ lão quái căm phấn a tử rồi hành hạ nàng cực khổ du thản chi càng nghĩ càng kinh hãi gã quay đầu nhìn lại xem đinh xuân thu có đuổi theo không nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì thấy cặp giò mình nhủn ra rồi gã không bao giờ tưởng tượng mình có thể chạy nhanh được đến thế gã vừa chạy vừa nhìn lại phía sau thì thấy mọi vật như giật lùi trở lại du thản chi kinh hãi chạy dài lúc gã quay đầu lại thì chợt thấy một cây lớn mình sắp vật mặt vào gã muốn dừng chân nhưng không sao thu kịp cước bộ trong lúc hốt hoảng gã vung tay lên một cái lẳng a tử ra vừa xong thì người gã đập vào gốc cây đến binh một tiếng Bấy giờ gã mới đưa hai tay ôm lấy cây lớn. Lúc định thần lại gã thấy là cây rụng tơi bời. Chớp mắt là chút xuống mặt đất một lớp khá dày. Du thản chi lẩm bẩm. Hiện nay không phải là mùa lá rụng. Chính cây này lá đang xanh sờn mà sao chớp mắt đã cành khô lá rụng gã có biết đâu rằng từ lúc gã ôm vào thân cây. Khí âm hàn trong thân thể gã tiết xa khiến nhựa cây đông đặc lại chết ngay Du thản chỉ ngành đầu nhìn lại thấy A Tử ngồi dưới đất Tay bưng mắt khóc lóc thảm hại Bốn bề tịch mịch chẳng có một ai Tiếng A Tử khóc tuy nhỏ mà Du thản chi nghe rất rõ Lúc đồng thủ cứu A Tử Gã chỉ nghĩ tới cứu nàng thoát ra khỏi độc thủ của Đinh Xuân Thu mà thôi chớ tuyệt không nghĩ đến tình sau này sẽ ra sao. ga khiếp sợ cất tiếng gọi. cô nương. a tử đột nhiên đứng dậy vung huyền đấm chúng ngực du thản chi đánh bình một tiếng. du thản chi không đề phòng bị trúng huyền người gã lảo đảo suýt ngã lăn ra. a tử thét lên lanh lành. sao ngươi lại cứu ta đem ra đây. du thản chi đáp. cô nương lúc đó. Mà tại hạ không ra tay thì cô còn khổ nữa. a tử hỏi, ta chịu khổ thì việc gì đến ngươi? du thản chi ngẩn mặt ra hồi lâu rồi ấp úng đáp, cô nương tại hạ chỉ muốn cho cô không phải khổ sở, tuyệt không có ác ý gì. cô nương trách mắng tại hạ, hỡi ôi nếu tại hạ biết thế thì không ra tay giải cứu nữa. a tử vừa khóc vừa nói. Dĩ nhiên là ta đau khổ. Tỉ như ngươi mà đột nhiên bị mù hai mắt trong lòng ngươi có vui sướng được không? Du thản chi nhăn nhó cười đáp. Nếu cặp mắt cô nương sáng lại được thì dù tại hạ có phải đuôi mù cũng rất cam tâm. A tử ngẩn người ra một lúc. Hồi lâu nàng im tiếng khóc, hỏi. Ngươi là ai? Du thản chi nghe nàng hỏi vậy thì không khỏi ớn lạnh. Nguyên gã vốn kính mộ A tử, sùng bái A tử. Lúc người gã không gần nàng trái tim gã không giờ phút nào là không nghĩ tới nàng. Gã tưởng nàng nghe thanh âm cũng biết gã rồi. Cớ sao nàng còn hỏi câu này hay là lâu ngày nàng đã quên mình A tử ở Nam Vinh nước liêu hưởng mùi phú quý. Thiếu gì những cuộc vui chơi. Gã đầu sắt đi rồi thì lại có trà khác để nàng giải muộn nên nàng đã quên sạch không nhớ gì đến mặt mũi tiếng tâm du thản chi nữa và lại nàng vừa được cấu thoát khỏi tay đinh xuân thu nàng sơn dơ, dơ. quy quy a a Nơ. chắc là một tay cao thủ võ lâm nào chứ đâu có ngờ là du thản chi kim sùng